mặc dù kia thương tích đối với hắn mà nói không có ý nghĩa, an ta một kiếm, cái này vẹn vẹn bắt đầu, tiêu kẻ đầu tiều, chẳng biết lúc nào, thình lình xuyên qua trở ngại trùng trùng, giết tới trước mắt tới, không có có đáng sợ như thế, thậm chí ngay cả xung quanh hư không đều chưa từng lắc lư một phần, tiêu thanh y tu sĩ từ bên trong bay ra, thản nhiên cầm cùng nhau thanh trọng quang mang lượn lờ trường kiếm đưa đem đi qua, tình cảnh này càng giống là một vị đồng môn đang luyện kiếm, chầm chậm chậm rãi, để cầu hắn có thể vạch ra trong cái này khuyết điểm, nguyên lai like, là càn cốt kiếm khó trách, hắn thán một tiếng, chợt vung tay háo chính là hướng phía một kiếm tiê là phất một cái chỉ phất một cái, thì là mang theo một phương tiên địa, mê mông không biết nó xa không biết nó ngắn ngủn, lộn xộn trọc khí tức nhìn như ác nghiệp, nhưng tới gần chính chủ bên người, thì hóa thành 10 triệu kêu khóc rít lên, xem từng tầng tầng hộ ánh sáng, trực chỉ đạo tâm. Cho dù biết đối phương tại ma âm phía trên tạo nghệ đáng sợ, sớm đem ngũ thức lục cảm phong bế đi, nhưng ở trong khoảnh khắc, Sở hạ Y nguyên như đoạn ma ngục, bản thân cơ hồ cho bóc ra đi, ngay cả nửa điểm lòng phản kháng đều khó mà phân chấn. Phất một cái chi uy, quả là như vậy. Ma hoàng thần thông, quả nhiên quỷ thần khó lường, xa không giới. Chương 103, âm lật tay ở giữa là thút một phiến thiên địa, bao phủ kiếm dương thanh âm, liên đối sở hạ đều đánh rất lái đi, chính là động thiên giới vực cực cao thi diễn. tại cái này cùng thần thông trước mặt, vô luận cái dạng gì hùng hồn lực lượng, đều mất đi tác dụng, đều muốn cho nó phá vỡ, hấp thu, chuyển hóa, mãi. hầu như không còn. hoàn chỉnh pháp tác hình thành nghiền ép lực lượng cấp độ, vào lúc này là thi triển hết lâm ly. tại loại này đại thế phía dưới, bất kỳ cái gì một vị đại la kim tiên đối mặt chi, cũng muốn sinh ra khó mà địch nổi vẻ sợ hãi, đạo tâm vì đó dao động không ngừng, thậm chí mất bản thân chỗ thể nhất là vị này am hiểu âm pháp thần thông ma hoàng, động thủ đồng thời sớm đã dùng bản mệnh thần thông công phạt sở hà đạo tâm hỗn loạn thần hồn vận chuyển để trong đó ngoại giao thêm sinh linh suy nghĩ sinh sôi thu ngũ thức lục cảm ảnh hưởng tràn trọc ở giữa chính là thiên ti vạn lu hóa sinh nhiều mà rộng tạp mà loạn một khi có thể phá vỡ phòng ngự đối nó kích thích liền có thể lấy một trọi ngàn vô hạn bảo tăng tạo thành giang hà trào lên không thể ngăn bại thế đối với nhà mình thần thông cái này một vị hoàng gia cường giả nhưng tự tin đây như phòng ngự được đợt công kích thứ nhất kia còn tốt hiện nay đâu hắc nào biết vị này ma hoàng công phạt đạo tâm thần thông cố nhiên vô cùng bất nhập nhưng có chỉ toàn phạm tiên lựa thần hồn sở Hà lại làm sao tùy tiện chầm luân, hay là nói, để hắn ngủ gật nửa khác cũng là không thể. Lúc này sở hà hồn trên biển tiên hỏa như sen chín cánh nở rộ, thanh huy bảy vẫy trước một khắc từng tia từng tia cắt vào ma âm chọc lưu, chỉ ở chằn chọc ở giữa, liền cho gột giữa trống không. Ma âm không ngại, sở hà tự nhiên ngay lập tức phản kích trở về. Nhưng thấy một đạo thanh chọc kiếm quang từ vận độ thiên điệu bên trong dâng lên, lui tránh bắt phương. Tuân theo trước đây một kiếm chỗ hướng quý đạo, nghiêm nghị lại lần nữa đánh tới, thình lình không kém nửa phân. lấy hắn đại la kim tiên tu vi, dưới loại tình huống này có thể làm ra như thế tinh diệu lắm rõ ràng không có bởi vì làm bản thân âm công thần thông mà mất nửa điểm phân tức. Càng khôn kiếm chính là tiên giới số một số hai công phạt lợi khí, chính là 10 triệu cái nguy núi phía trước. Lấy kim tiên thượng giai tu vi phấn khởi một chạm, cũng có thể gọn gàng bộ ra. Ngươi phát một cái tiên địa loạn, ta một kiếm thì có thể chạm tiên địa địa. Một vị thao lộng hư không như lão thiên gia, thần thông cực điểm tư duy có khả năng cực hạn sự tình. Một vị khác một chạm gần như không nhưng ngăn cản. Sắc bén vô song, hai loại vĩ lực đối cứng cùng một chỗ, chỗ tạo nên tiếng vang, nhưng không bình thường. Vô Mấy trăm hơn bên trong sáng cùng tối sẽ lẫn, mang theo buồn bực chìm một tiếng vang lớn vô tung vô ảnh hư không tình lình đổ sụp hơn phân nửa phái diệt ngấn sâu ngàn tỷ dày đặc tựa như một trương siêu nhưng xuất hiện lớn mạnh điện ầm ầm sau đó phản phất ngàn bên trong bên trong thời gian cũng vì đó cứng lại mới là lây trời băng vang liên miên muôn vang cùng hình thành có thể để bình thường thiên tiên cảnh cường giả nghe ngóng thất khiếu chảy máu anh minh phong bạo a đúng lúc này một tiếng kêu thảm ở bên trong rơi lên mang theo thật sâu không cam lòng cùng oán hận cho lúc trước sở hạ cắt rơi vị kia thiên ma vương nơi đây hảo chết không chết đang từ nơi nào đó không gian bên trong nảy ra nào nghĩ tới lại cho đại chiến dư ba quét chúng huyết bay tán loạn Ngay cả ma thể đều cơ hồ bảo trì không ngừng, lại lần nữa rơi xuống không gian loạn lưu bên trong. Cũng không phải hắn không tốt, thiên lôi cùng đốt tiên chi hỏa còn tại thể nội hoành hành bá đạo, mười thành công lực không đủ hái thành, lại tăng thêm chật vật dây rựa ra mấy lật tấn. Này xui xẻo bắt đầu thật sự là không lời nói. Cái này một vị thiên ma vương chết sống, bắt đầu hừng hực khí thế hai người kia, lại quản không có bao nhiêu, trong lúc nhất thời, kiếm khí hành thiên, ma diễm 10 ngàn dặm, tụ diệt một phương thiên địa vĩ lực, tại từng bước lên cao, vô rừng vô cảnh. Tương đương với hai vị tiên tôn cấp cường giả tuyệt thế tại chiến đấu, cái này ngàn hơn phòng trong không gian, tuyệt khó may mắn thoát khỏi mà lại bọn hắn thả ra thần thông chi lực đang nổi lên lấy đáng sợ hơn không gian phong bạo, chỉ cần mấy tức về sau liền muốn ngay cả ngoài 10.000 giảm hết thảy đều muốn đặt vào tứ ngược phạm bi tới. tộc ta tiền bối đối càn không kiếm có nhiều tán thưởng, bản hoàng xưa nay lơ đến, hôm nay nhìn thấy tranh anh, phương cảm giác buồn cười a. tiểu tử, bản hoàng ái tài, cũng không đành lòng lấy lớn lớn nhỏ, ngươi lại đem kiệu diệp đen mạn đà la giao ra, cái khác ta cứ như thế mà buông tha, một mực không truy xét. tiêu ma hoàng rốt cục đem chân diện mục hiện lộ ra, một bộ ân cần thiện dụ dị hòa vi quý dáng vẻ, Nàng lần này cùng lúc trước rất là khác lạ ngôn ngữ, sở hà xem thường. Phản mà đối diện mục thật của nàng rất là kinh ngạc, ai có thể nghĩ đến, cái này một vị cường giả tuyệt thế, vậy mà là một vị nũng nịu đại mỹ nhân. Nó hắc quan áo bào đen, nhưng lộ ra tuyết da thịt trắng, lại là từng mảng lớn, tại màu đen phụ trợ dưới, không thể nghi ngờ càng thêm mê người. Linh lung dáng người có chút nóng bỏng, quần áo khoác khoái, càng đem trước ngực to lớn nổi bật, phối hợp tuyệt diễm khuôn mặt, này cùng vưu vật, chính là cùng Thanh y Loan Nhi tướng so, tựa hồ cũng không có kém bao nhiêu. Nó mắt phượng ẩn tình, như cùng nó ánh mắt nhiều kết nối một khác, luôn hám đi vào chỉ ở nửa hơi ở giữa, một chút đi tới, liền hận không thể đem nó ôm vào lòng đến hảo hảo thương tiếc một phen. Cái kia bên trong còn sẽ có ra tay ác độc tương hướng nhân tâm. Suy, Sở Hà vẫn không có trả lời nàng. Một kiếm chi thế ngược lại càng thấy hùng liệt, hơn xa lúc đầu. Đến kia Ma Hoàng trước mặt, thanh trọc kiếm quang càng là phô thiên cái địa. Càn khôn một kích, Sở Hà mạnh nhất kiếm đạo thần thông. Đồng thời, giới vực tranh đoạn, cùng trước đây đã rất là khác lạ. Rõ ràng là Sở Hà trong nháy mắt chiếm thượng phong, ngược lại là kia Ma Hoàng rơi vào càn khôn kiếm khí tạo dựng kiếm giới bên trong đi. Âm lưu rủ xuống, ra sát cảm đạm ma vực, sát na bao phủ lại đi, chỉ thấy âm dương khí tức hôn hóa, thanh khí bốc lên, cho khí hạ xuống, phục có sơn hà thành hình tốn gió thổi phận, vượt qua rộng lớn bình nguyên cùng vạn trặng núi, có thể nhìn thấy chân trời chỗ vô biên vô hạn xanh thẳm hải dương. Đây chính là Càn Khôn kiếm giới a. Cảm ứng được nhà mình ma vực nuốt chửng lấy vở bờ, có chút không dễ chịu cảm giác tại chỗ ngực lật quay lấy, để nàng lông mày vì đó nhăn lại, lạnh cười nói, Kim Tiên thượng giai liền có thể đạt tới cảnh giới như thế, thực tế là để bản hoàng kinh ngạc, rất không tệ. Bất quá, muốn dùng kiếm giới đến vây khốn bản hoàng, tựa hồ còn kém một chút hỏa hầu. Nàng đầu vai nhón một cái, liền có bảy đạo kỳ quang từ phía sau bay ra, sông mờ quanh giăng cầm rõ ràng là bảy bộ đều cầm có hoặc nhiều hoặc ít nhạc khí phân thân, đều là nữ thái, khuôn mặt đều giống nhau đến mấy phần chân thân, vật trong tay là thiên ma phù điêu trải rộng cổ trùng, bảy sắc cầm sát, loàn nữ hình dạng ngọc Khánh la sắt cầm đầu sen, phảng phất đầu lâu hân, lôi quanh quanh quần tám mặt trống, như hung ác phục hầu nữ. Cùng lúc đó, kia ma hoàng chân thân xoay tay phải lại, một chi cốt chất ống tiêu liền xuất hiện tại trên ngọc thủ của nàng. tình cảnh như thế vừa mắt đến, sở hà lại không biết đối phương thân phận chân chính, kia mới gọi tránh thần hồn. Trong truyền thuyết bát âm ma hoàng, bảy bộ phân thân cùng chân thân trong tay nhạc khí, thình lình góp đủ kim, thạch thổ kia, Mục Bảo, ao, chúc tám loại, thân phận của đối phương tiêu chi như hiện. Lấy âm nhập đạo, danh xưng ma giới đạo này thứ nhất, song nhiễm chi lực số 1 số 2, sánh vai với vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật ma hoàng. Đối phương muốn phát lực, nhưng Sở Hà không có en ngại bao nhiêu, ngược lại có một tia may mắn ở trong lòng lướt qua, may mắn, không phải cái khác tại chiến lực bên trên càng chắc tuyệt hoàng giai cường giả. Chương 104, truy đuổi. Về phần đối phương âm pháp công phạt, tại đạo tâm phương diện phòng ngự cố ý một để Sở hà, sớm đem một chút ba độc tinh hoa ném đưa qua, lần theo kia tối tâm ẩn hiện một đường phản nghịch dòng, nhu cầu nhiễm đạo tâm công thủ bên trong huyền cơ nhưng phức tạp tinh diệu đây đến bọn hắn cảnh giới cỡ này tranh đấu tuyệt không hợp với mặt ngoài giới vực tranh đoạn, ở bên trong bên trong vô hình khách quan đó mới là càng nguy hiểm hơn cũng là kia bát âm ma hoàng gắng sức công phạt sở hà đạo tâm mới cho hắn bắt lấy kia kia nhưng phản ngược dòng vết tích tiếp xuống đối phương như thế nào hóa giải cũng không phải là sở hà quan tâm tại càn khôn kiếm giới thấm hợp tốn gió vi năng vại diễn ra thần thông sát na nở rộ đến tối cao hắn đã bước ra ẩn lộ trước một bước rời đi lấy kim thiên cảnh thượng giai tu vi liền muốn cùng một vị ma hoàng cường giả khổ chiến đến cùng nói đùa cái gì nếu không phải sở hà trong tay có càn khôn kiếm Tại trời sinh đối mặt giới vực thần thông có nhất định mượn dùng cùng khắt chế chi lực, chỉ sợ lúc ấy vừa đối mặt, liền muốn cho đối phương khóa nhập động thiên bên trong mài đến chết. Ở trong lợi hại, Sở Hà hay là nhìn đến cực kỳ rõ ràng, mà lại rất là cẩn thận, lại nói, kiểu Diệp đen mạn Đà La đã tới tay, căn bản không có tất yếu cùng đối phương không chết không thôi, sớm một chút thoát ly chỗ thị phi này là thượng sách. Nhất là đạo thể bên kia nhu cầu cấp bách cường lực gấp rút tiếp viện cùng hộ pháp, như Dương Thần Tiên thể tại cái này bên trong lại làm trọng thương, tiếc thật là hai đầu đều muốn rất là hào Tiến vào chúng Đế Chi mộ đến, có thể cùng trời hỏa tiên tôn. Bát âm ma hoàng hai vị này cường giả tuyệt thế so chiêu, thu hoạch đã không ít, thật là không thể tham lại nhiều, để tránh hãm đi vào giả không được. Dù sao mặc cho vị nào tiên tôn cùng hoàng giả, đều không phải đèn đã cản dầu. Hắn mới phát động ẩn nguyên che trời pháp, thân hình chui vào trong hư không một hơi, liền có tám đạo kỳ quang phóng lên tận trời, mang theo kỳ dị vù vù. Bên trong có kim thạch băng, lại có tia trúc du dương, càng có ủ ủ tiếng trống như vạn mã tề buồn, hôn tạp trở thành bài sơn đảo hải thanh âm phong bạo, siêu trật ở giữa liền cản quét toàn bộ thiên địa. Là gã, nó bên trong lại có vỡ vụn thanh âm nhào nhào, nhưng thấy thanh trọng nguyên khí tán bay như sương. Vô số hư không sụp đổ tứ tất, ngàn tỷ loạn lưu phun ra. Can Khôn kiếm giới trong phút chốc, là cho vô thượng vĩ lực hóa thành cho bụi. Đi hướng nào? Một tiếng quát mạnh được hỡi, liền thấy một đạo màu đen độn quang nhảy vào thiên khung chỗ sâu, trước đây phóng lên tận trời tám đạo kỳ quang sau đó ù tới, tới hòa làm một thể. Tiếp theo mà sẽ rách hư không biến mất. Ầm ầm. Hai vị chính chủ tướng tiếp theo rời đi cái này bên trong, chỉ để lại mấy ngàn bên trong vừa bọn, trung ương ngàn hơn bên trong sớm đã vỡ nát đi, lộ ra đen nhánh chân không, khó mà tính toán không gian chạy đầm địa chính gạo thét xung ra. Phóng tới càng xa bên ngoài thiên cùng, mang đến u ám hoàng hôn. Nhưng mà, càng tại có thể xói lở nó hơn vững chắc hư không, không gian chạy đầm địa phía trên, thì là trước đây đột khởi kỳ âm, rõ ràng là trước một bước càn quét quanh mình, ngũ âm lưu chuyển, cao thấp sâu cạn, xuất nhập hư không như bình thường, xa so cương tính lực lượng càng xuất quỷ nhập thần khó đề phòng. Tại ở ngoài mấy ngàn dặm, liền có hai vị quỷ xui sẹo cho ma âm sâu thai, thình lình từ trong hư không rơi xuống, ôm đầu kêu đau không thôi. Ta thật sự là số đen tam kiếp, chỉ là đi ngang qua nơi đây, liền cho biến thành bộ dạng này. Trong đó một mình đầy thương tích tu sĩ hô lớn, chính là trước đây cho dư ba thanh họa, cơ hội chém thành muôn mảnh đi vị kia thiên ma vương. Ngươi quả tốt, như Ma Hoàng đại nhân không có đổi kịp kia tiểu tử, ta trở về còn không biết yếu lĩnh cái dạng gì hình phạt đâu." Đáp lại vị kia, thì là nhận ba độc nhiễm cho Sở Hà ném tiến vào hư không mặc cho Sinh Tử Thiên Ma Vương. Cả hai khác biệt trận doanh, nhưng Sở thuộc Ma Hoàng ở giữa cũng coi lui tới, cũng không có cái gì trở mặt sự kiện, cho nên lúc này bọn hắn hơi canh gác tướng đỡ cũng không có gì. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, tiên giới sau bồi dưỡng sĩ bên trong, ra một cái Bạch Hạo Thiên đã như thế kinh diệm đang sợ, lại không nghĩ rằng, hôm nay tiểu tử này, không so Bạch Hạo Thiên kém bao nhiêu a. Trọng Thương kia Thiên Ma Vương tiếp lấy thì thảo nói, ngay cả ma hoàng tế gia động thiên giới vừa đến đều tạm thời nhặt suyết không giới đối phương sức chiến đấu cỡ này đã độc bộ kim tiên thiên ma vương cấp độ nói là số một số hai cũng không đủ như thế thiên tài tương lai hơn phân nửa có thể tấn giai tiên tôn Yên tâm hắn trốn không được cho sở hà nô dịch qua thiên ma vương trong mắt có lửa đang thiếu đốt tước gì sở hà cho bát âm bậy hạ diệt sát mới là bản ý của hắn trong thương vị kia, nghe vậy cũng nghiến răng nghiến lợi hy vọng bát âm ma hoàng đại nhân có thể đem hắn chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho nếu không không bao lâu nữa tiên giới nhất định phải mới tăng một vị tiên tôn cường giả hô hô như gió nhẹ quét Từng tia từng tia nhu hòa, nhưng sở hà tốn gió cánh chim đánh ra, hòa với càn khôn kiếm khí kích thích chi lực, xuyên qua hư không tốc độ bay, quả thực cực kỳ làm người kinh hãi. 10 triệu bên trong không gian khoảng cách chỉ trong nháy mắt liền lướt qua đi, cho dù có lực cản ngàn trọng chồng đến, cũng là cho càn khôn kiếm khí một chạm thấu lái đi. Cũng có rất nhiều cùng dại hoặc vượt qua cường giả, cảm ứng được cả hai tồn tại, nhưng cơ hồ đều khó mà khóa chặt đến tinh tế tưởng tận xem xét, bởi vì bọn hắn quá nhanh. Thân thức mới đảo qua đi, bắt được chỉ có thể là ảnh, mà tại xanh nhạt độn quang đằng sau thì có một đạo màu đen quang ảnh cắn chặt không thả, chưa từng bởi vì xanh nhạt độn quang chắc tuyệt phi độn mà lòng thoát nửa phân, nhưng là muốn rút ngắn khoảng cách, tựa hồ tại trong thời gian ngắn cũng vô kế khả thi. Chưa từng nghĩ đến, lấy hoàng giai cường giả thực lực, chiết để trưởng khống không gian phát tắc, vậy mà tại tốc độ bay phía trên, cùng một vị kim tiên thượng giai tu sĩ cân sức ngang tài, ngay cả vượt qua một bậc cũng không thể. Nếu là chuyện này lan truyền ra ngoài, định sẽ khiến thượng giới một mảng lớn sâu sao. Bát âm ma hoàng nguyên bản đồng tử bên trong còn có lựa giận nhảy vọt, nhưng theo thời gian di chuyển, ngược lại có một tia nửa điểm vẻ tán thưởng lướt qua, nhân vật như vậy, cho dù là tại thượng giới hơn ngàn năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái a tiên giới những năm gần đây bất thế thiên tài quật khởi, cũng thật là làm cho cái khác đại giới tiện sát đầu tiên là có hy vọng nhất sung kích tiên tôn cảnh triệu sơn hà sau đó là cái sau vượt cái trước so triệu sơn hà trước một bước chứng được tiên tôn cảnh bạch hạo Thiên. dưới mắt lại có một vị không so hai vị kia kém bao nhiêu sau tiến vào tiểu tử chẳng lẽ nhân tộc khi la muốn chấp trưởng đại vận không được hôm nay chính là phải vì thế mà hao phí không ít nguyên khí thậm chí trả giá lớn đại giới cũng muốn đem tiểu tử này sát tuyệt không thể để tiên giới lại có có được càn khôn kiếm tiên tôn nói cho cùng nàng kiêm kỵ, hay là trôi này đáng sợ kiếm khí, hoặc là còn có đối phương miễn dịch bát âm ma công thần thông, cũng có thể đem ba độc tinh hoa tùy tiện phản ngược dòng trở về. nhất là ở phương diện này, cơ hồ khiến nàng tại lúc ấy ăn thiệt toại lớn. ngày xưa càn khôn kiếm tiên, liền chỉ có kim tiên cảnh thực lực, dự vào càn khôn kiếm, liền có được rất nhiều tiền tôn không dám chính diện đối cứng sắt bén. bây giờ tiểu tử này kiếm đạo tu vi, từ có thể tại bản thân động tiên bên trong mở bản thân kiếm giới đến xem, đã đạt được càn khôn kiếm tiên chân truyền, lại thêm không dính bát âm ma thần thông. tương lai, như hắn có thể tiến giai tiên tôn cảnh, tất nhiên trở thành tùy tiện áp chế bản thân lớn thất tinh Cái này tai họa, tuyệt không thể lưu. Bát âm ma hoàng trong lòng so đo, sở hà chính là không thể được biết, nhưng cũng có thể từ đối phương theo đuổi không bỏ nhìn ra hơn phân nữa, cái này bản ương, xem ra là động sát âm, mà lại cực kỳ mãnh liệt. May mắn, tiến vào kim tiên thượng giai về sau, tốn gió bản nguyên chi lực đã toàn bộ giải phóng, cho dù không thể 10 phần 10 phóng thích đến cực điểm, nhưng đủ để để bản thân như vậy độ hành lâu dài không suy giảm nửa phân. Tốn gió vì tám huyền một trong, nhất xưng lấy một điểm, chính là bản nguyên vô tận, như vậy, liền xem hai trước mệt mỏi. Siêu, cũng không biết lần này truy đuổi quá khứ bao nhiêu thời gian. Hai người quay vòng bao nhiêu không, gian, ngược lại Sở Hà càng phi độn liền càng hưng phấn, đối với tốn gió bản nguyên tri lực, đã hướng tới thoải mái thuận hợp cấp độ, mà Càn Khôn kiếm khí âm dương kích thích, cũng là thuận buồn xuôi gió, đợi một thời gian, nhất định có thể đạt tới lúc trước trưởng khống lượng nghi chân pháp như vậy thoái tay. Như Càn Khôn kiếm nói đến tầng kia cảnh giới, Sở Hà liền có lòng tin quay người cùng đánh một trận, dùng đối phương đến tôi luyện một hai. Cho dù, bên trong có không thiếu phong hiểm đều tốt. Càn Khôn kiếm nói đột phá, đối với bây giờ Sở Hà đến nói, cực kỳ khó được, bởi vì hắn ở trên đây, thật là đến một cái khó mà vượt qua cửa ải. Muốn xong mở đi. Siêu giai địch thủ áp chế, thậm chí sinh tử đại khủng bố ma luyện, tất không thể thiếu. Đương nhiên, có đại cơ duyên lời nói, khỏi phải mạo hiểm như vậy. Phương pháp tốt nhất chính là quan sát đồng dạng âm dương kiêm tu kiếm tu tiên tôn vô tạng tư thần thông diễn hóa. Kỳ thật, Sở Hà cũng không cần thiết vội vã như vậy, dù sao hắn có được không gì làm không được chỉ toàn phàm tiết lửa, chỉ cần cảnh giới đột phá bay vọt, cuối cùng rồi sẽ có một ngày có thể triệt để luyện hóa càn khôn kiếm, để nó uy năng toàn bộ giải phóng, đến lúc đó liền có thể nước chảy thành sông. Lựa chọn ra sao? Tự nhiên trong lòng hắn trải qua một phen so đo. Nhưng là, rất nhiều chuyện đều là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tại xuyên qua một phương băng hàn không gian về sau, vào đầu mà đến, rõ ràng là đã lâu báo táp từ trường. Chương 105, Tân Thần Thông. Cùng trước đây tao ngộ báo táp từ trường tướng so, lần này không có vẫn tâm bảo từ thấm tạp ở trong đó, mang đến áp lực không có rõ ràng như vậy. Bất quá, có cái này cùng bốn phương tám hướng tràn trề lực cản, sở hạ cùng hoàng giai cường giả ở giữa thực lực sai biệt lập tức phân ra cao thấp đến, giữa hai bên khoảng cách đang từ từ rút ngắn, đối phương đuổi theo, nhiều nhất chỉ cần 6 7 hơi thở dáng vẻ. Cuối cùng tại thần thông trên bản chất mặt cùng đối phương kém một cái lớn cấp độ, mặc dù có tốn gió cùng cản khôn kiếm hai tướng hộ thể văn hóa, thậm chí có thể mượn dùng 1 2 chín ngày kỳ rõ cùng nguyên tử lực lượng cho mình dùng đều tốt. Có được động thiên giới vực hoàng giai cương giả, không có vấn tâm báo tử ở bên trong báo táp từ trường, tại nó trong mắt bất quá là mạnh một chút gió lốc thôi, có hoàn chỉnh không gian pháp tắc hộ thể, căn bản không thể ảnh hưởng hành động nửa phân. Tương phản, những cái kia tràn trề phong bạo chi lực có thể sử dụng động thiên giới vực đến tổn phệ, biến thành giúp ích lực lượng. Truy binh tiếp cận, Sở Hà vẫn không có nửa điểm bối rối, tương phản, hắn quay người muốn phản công. Báo táp từ trường không làm gì được đối phương, nhưng vấn tâm báo tử cũng không đồng dạng, nhất là tại cái này báo táp từ trường bên trong càng có thể được đến cực lớn tăng phúc có quan hệ phương diện này, hắn khi tiến vào báo táp từ trường một khắc này, đã trong bóng tối thí nghiệm qua. Ken, hắn trở lại chính là xúc thế đã chọn cản không một ích, thanh trọc kiếm quang hôn hóa, mấy thành hôn đột một tuyến bao to đi, một mực khóa chặt bát âm ma hoàng thân hình. Cùng lúc đó, có bình thường ngũ giác lục thức nhìn không thấy ba động, vô thanh vô tức từ trên người hắn xung ra, đi theo tại kiếm quang về sau. Vẫn tâm bảo từ một khi thả ra, quả nhiên cùng sở hạ âm thẩm thí nghiệm như vậy, có thể tùy tiện rút ra trung nguyên tử tinh hoa, chỉ là chạy vội số bên trong không đến khoảng cách, liền thình lình tăng vọt gần một thành ý năng. Cùng giết tới Bát Âm Ma Hoàng trước mặt, càng là thông suốt tăng phúc ba bốn thành, ngay cả Bát Âm Ma Hoàng trùng quanh mấy trục bên trong không gian đều phải vì thế mà cứng lại phục tối xâm lại. Vẫn Tâm Báo Tử, ngươi lại còn nắm giữ cái này cùng thần thông. Càn Khôn một kích cố nhiên mạnh liệt, nhưng muốn một lần làm bị thương tại trạng thái đỉnh phong Bát Âm Ma Hoàng, hay là nghĩ không thể nghĩ. Hẳn tại Càn Khôn kiếm quang sau Vẫn Tâm Báo Tử liền khác biệt, trực chỉ đối phương đạo tâm, không nhìn khác vật chất phòng ngự. Ầm vang nổ nhập đi, mang theo báo tác sát na ngàn trọng vạn trọng đánh ra. Là lấy, chính là mạnh như Bát Âm Ma Hoàng, trong nháy mắt này, cũng là ăn một cái không nhỏ thua thiệt vì đó tức giận lớn uống lúc đầu lấy sở hà trưởng khống vẫn tâm báo từ trình độ chưa hẳn có thể thương tổn được đối phương bây giờ lại có báo táp từ trường lực tăng phúc 3-4 thành tri cự đã đạt tới dung chuyển ma hoàng tiêu chuẩn cách cách cách cách một kiếm vô công sở hạ bước ra tức đi nhưng chưa thể trong nháy mắt phá vỡ trùng điệp rơi cấm đành phải đem kiếm quang lượn lờ trung quanh một vòng chém xuống tia giam cầm đến không gian phát tác phát ra để người nghe nóng ghê răng bạo hưởng hoàng gia cường giả đối với pháp tắc trường quả nhiên là lô hỏa thuần thanh nhốt lên xung quanh hết thảy chỉ ở nghĩ lại ở giữa rõ ràng Sở Hà mới mang theo sắc bén kiếm thế mà đến, khoảnh Khắc liền rơi hạ phong đi, ngược lại nhận nàng chế hành, quả thực là không thể tưởng tượng. Hai đại cường giả giao chiến, chỉ ở sát vậy thì từ bao táp từ trường bên trong thác ra độc lập không gian, mà lại cái không gian này phạm vi còn tại cực nhanh với dài, trong chớp mắt liền có ngàn bên trong phương viên, đung nhiên thành trong gió lốc chống không khu vực. Cũng là như thế, Sở Hà mới là minh bạch, bản thân hay là đánh giá thấp Hoàng Gia Cường giả thần thông, đối phương chỉ là một cái tiếp xúc, liền minh bạch bên trong nút chốt, cũng không tiếp phát lực vươn dài động thiên giới vực lại đi, chắc đứt Sở Hà cùng bão táp từ trường liên hệ, để nó mượn lực không thể. Chỉ là, ngươi có ra sức ứng đối, ta chưa hẳn không có có hậu thủ. Trải qua đoạn thời gian đó truy đuổi ma luyện, Sở Hà trên kiếm đạo mặt bay vọp, khoảng cách Lâm Môn một cước, đã là rất gần, như lại tăng lực ép một chút, đột phá đang ở trước mắt. Một khi hoàn thành kiếm trên đường đột phá, như vậy, đến lúc đó liền có thể hoàn toàn chấp trưởng Càn Khôn kiếm, chính thức có được có thể trực diện chống lại tiên tôn cùng hoàng giả thực lực. Đạo thể mượn nhờ chỉ toàn phàm tiên lửa thần thông, tế luyện trời phụ tinh tiến trình là càng lúc càng nhanh, thậm chí nhanh hơn Sở Hà trước đây đoán chừng, như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần 1 năm, liền có thể để trời phụ tinh thành làm bản mệnh chi vật. Cho nên tăng lên dương thần tiên thể chiến lực cũng lừa xém lông mày tại thượng giới chi địa cũng không so hạ giới có thể có lệch trời ngăn cả lấy lớn thiên tinh một khi có thuộc về nhất định kích phát thiên tượng vì rất nhiều đỉnh đai cường giả biết được coi như tại cái này chúng đế chi trong mộ có trùng điệp không gian cùng vô tự dị lực che lấp cho dù có thể giấu giếm được tuyệt đại đa số người nhưng có một vị tuyệt đối là giấu không được tử vi tiên tôn đế tinh chi thể trời sinh liền đối bảy đại thiên tinh có siêu nhiên cảm ứng một khi trời phụ tinh cho sở hạ tế luyện làm bản mệnh chi vật chặt đức kia tồn tại trong cõi u minh chủ phụ liên hệ hắn sẽ ngay lập tức đạt được có quan hệ tin tức đến lúc đó, không nói chúng đế chi trong mộ những cường giả khác, sở hà muốn phía trước đúng, thì là cái này một vị chuyển sinh đế tinh, cuối cùng cũng đến một trận chiến, cũng là số mệnh chi chiến, không thể tránh né. coi như mượn bát âm ma hoàng đến ma luyện càn khôn kiếm nói, quá trình nhất định là hung hiểm rất nhiều, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi, sở hà cũng muốn kiên trì công kích, để cầu kiêm một cơ hội. đương nhiên, có vẫn tâm bảo tử cùng càn khôn kiếm tốn gió các loại, hắn cũng không cho rằng bát âm ma hoàng có thể tùy tiện cầm xuống bản thân. thấy thế nào, cơ hội đều không giống như là chỉ có một tuyến. như vậy, liền để ta chiến thống khoái. sở hà ở trong lòng gầm thét huyết dịch cũng theo đó sôi trào. Ừm, có lẽ cảm ứng được sở hà chiến ý bước lên, bát âm ma hoàng đôi mắt đẹp bên trong lướt qua vẻ hưng phấn. đối với nàng đến nói, trước mắt tiểu tử này không trốn đi, chính là kết quả tốt nhất, hết thảy tất cả liền có thể một mực nắm giữ trong tay bên trong. chẳng lẽ hắn còn có thể lật tung bản thân cái này một vị hoàng gia cường giả không lý do, trong lòng nàng lướt qua một tia không hiểu thấu suy nghĩ, để nàng có chút không thoải mái. thậm chí bên trong, tựa hồ có một tia nửa sợi vẻ sợ hãi. nói đùa cái gì? cái này như kỳ đến suy nghĩ, để nàng có chút hờn một mực. chỉ bằng chiêu này. Người đã kiêu ngạo bạch Hạo Thiên nửa phân đối bản thân hết thể mình xét nhập vi nàng làm sao không biết tia tia không ổn xuất hiện ở đâu bên trong thật là lợi hại ba độc nhiễm lấy bản thân đạo tâm tu vi lại còn mắt lửa xem ra vẫn tâm bảo từ cùng ba độc tinh hoa hỗn hợp mà dùng thật sự là có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh uy lực bạo tăng a chỉ là có thể trưởng không vẫn tâm bảo từ tu sĩ đã là vượt qua ngoài tưởng tượng lại còn có thể dung nhập ba độc tinh hoa không ngại thần thông như vậy cho dù tại rất nhiều hoàng giả cùng tiền tôn trước mặt cũng có thể tự ngạo phi thường gọi hạng nhất cũng không đủ còn có một chút cần ghi nhớ cái này sau tiến vào tiểu tử mới chỉ là kim tiên thượng giai tu vi, nếu là ngày sau để hắn đăng lâm tôn vị, chỉ sợ cái này thần thông uy năng, còn phải vì thế mà bay vọt một cái cấp độ. Phối hợp càn khôn kiếm cùng kia tốc độ bay cực nhanh tuấn gió, đây chẳng phải là thấy hoàng diệt hoàng, gặp tôn giết tôn, cùng giai khó mà có chống lại tồn tại. Chương 106, Phật tông bắt âm. Đương nhiên, ba tâm ma hoàng dung động, cùng đối tương lai thôi diễn, cũng không phải là rất đúng, vẫn tâm bảo từ sợ hạ là mượn nhờ chỉ toàn phàm tiên hỏa táng làm bản thân thần thông, nhưng lần này sử dụng ba độc tinh hoa, lại là từ đây trước chỗ lục la ba độc ma vực bên trong đồng đều ra, cũng không phải là sợ hạ có thể có thần thông mặc dù hắn lục soát là gần chín thành chín lượng, nhưng cũng là dùng bao nhiêu liền ít hơn bao nhiêu. đương nhiên, như hắn không so đo hậu quả, lấy đạo tâm của mình vì dụng, vận dụng chỉ toàn phạm tiên lượng thỏa đáng. ngược lại là có thể để kia ba độc tinh hoa tại đạo tâm nào đó một góc sinh hóa không ngừng, sinh ra bản thân cái này hỗn hóa tân thần thông cần thiết. ba độc nhập tâm, dù cho đối với ma hoàng cường giả đến nói, vẫn là một kiện không thể khinh thường sự tình, nhưng ứng đối không thích đáng, đạo tâm liền có lâm vào dễ ruộng mà không thoát nguy hiểm. ngày sau chính là có diệu pháp cùng kỳ vật để mà đến loại trừ, nhưng bởi vậy lưu lại hậu hoạn, nhưng đều có thể tiểu. chưa là đế cấp cường giả căn bản là không có cách xem tham dẫn si ba độc vì không có gì. Hoặc. Lúc này, đông nhiên có phong minh chợt vang lên, ngàn bên trong bên trong ám trọ quang ảnh đều cho bốc ra, nhưng thấy xanh nhạt chi sắc khắc nhiễm, tại cực trong thời gian ngắn, đem bát âm ma hoàng vội vàng răng ra, chưa đem uy năng bay vụt đến cao nhất động thiên giới vực nhau nhau sói lở. Tốt tiên giả hoạt, vậy mà tại trong điện quang hỏa thạch, khám phá động thiên giới vực lực điểm, thừa dịp bản thân hậu lực chưa kịp, đột nhiên phát lực, như thế tâm cơ, nhãn lực như thế, thật là không kém gì bình thường tôn giai cường giả. Sở hạ ứng núi, lại là cho bát âm ma hoàng một cái kinh ngạc, tôn rõ cố nhiên là vật khó được nhưng xa còn lâu mới có được vẫn tâm báo tử đáng sợ như vậy, cấp độ tới tướng so phải kém hơn một bậc hoặc không ngừng, hắn làm sao có thể đem nó tinh luyện đến cơ hồ không kém gì vẫn tâm báo tử tình trạng? Nhân tộc tinh luyện chi pháp, chẳng lẽ lại có mới lớn bay vọt? Tốn gió cùng 9 ngày kỳ gió cấp độ không sai bị lắm, cường đại nhất cấp độ, nhiều nhất là uy hiếp được tiên tiên cảnh cường giả, liền có hải lượng tốn gió tinh luyện thành tốn phong chi tinh, cũng vẹn vẹn có thể tổn thương đến kim tiên cường giả thôi. Có thể sói lở động tiên giới vực tốn gió, như nói ra, thiên hạ lại có bao nhiêu cường giả có thể tin tưởng? Nhưng sở hà hết lần này tới lần khác là làm được, mà lại có như vậy một máy mắt kia cố tốn phong lực thậm chí siêu việt pháp giới cấp độ ẩn ẩn đi vào động thiên giới vực đúng rồi là tám huyền một trong hạo tiểu tử trên thân vậy mà giấu nhiều như vậy đủ tốt rốt cục thần hồn bên trong thâm tàng một ít tin tức là cho nàng lật ra cũng vì chi quá to tâm niệm xoay chuyển như điện ngáy mắt nàng bảy bộ phân thân đã là lại lần nữa tế ra phân bảy cái phương hướng kết thúc cùng chân thân hình thành bát phương chỗ đứng đem sở hạ vây quanh ở trung đường cũng lại lần nữa đem động thiên giới vực dâng lên đi vây nốt sự tình sát na ma âm bay múa bị âm thanh chợt chợt lại có 8 loại dị quang trải rộng ra, không gian điên đảo huyền hóa, để Sở Hà lập tức có một loại kỳ quái hảo giác. Cái này bắt âm thần thông bên trong, Thình Lình còn thấm có huyền tác phẩm tâm huyết ý, không chỉ huyết lực. Bành bành bành. Sở Hà ra sức tế lên kiếm quang, đem trung quanh trên trăm đạo không gian pháp tắc một một chầm diện, đang muốn thoát thân mà ra, rời đi vòng vây của đối phương. Chân thân cùng phân thân ra hết, muốn vận chuyển bản mệnh thần thông, Sở Hà liền xem như lại ngu dốt cũng là biết đối phương muốn dùng đòn sát thủ, làm sao đần độn lưu lại cho nghiền ép tới lui. Nhưng là, đối phương Thình Lình trước một bước phát động, vẫn là kim thạch sáo trúc cùng 8 loại nhạc khí diễn đấu nhưng tầng tầng rơi đến phủ kín sở hà thúc phạt, lại không còn là kia ma mị thanh âm mà là để người lỗ chân lông đều muốn thư sướng mở ra phật tông phản âm sai lầm nghiêm trọng ma giới hoang dạ, vậy mà diễn tấu ra phật tông phản âm còn không chỉ như thế liên đối kia tám chỗ chân thân phần thân siêu nhưng ở giữa đều biến thành kim quang lượn lờ đại phật sát na tuôn ra kim liên hư không sinh hoa rơi tường vân cuộn núi sa ngưng hình phật quang chổ đến thiên nhân trời vui cùng hộ pháp thần tại kim quang bên trong nho nhau, nhau xuất hiện hoặc hát vang phụ họ trợ phản âm hoặc cầm binh gầm thét tráng uy nghiêm tuốt một bộ hư không phật quốc cảnh tượng Theo hiện hóa diện mục đến xem, có chút tương tự Phương Đông Tam Phật, nhưng cũng không hoàn toàn là, những cái kia Phật tướng phía trước kim quang vô hạn bành trướng, sau lưng lại giấu dế ma triệu muôn vạn, quang ám vì một, rõ ràng là một người có hai bộ mặt hóa hợp. Cái này cùng thần thông, nói rõ bát âm ma hoàng trước đây rõ ràng ma nhiễm qua một vị trí ít đại Bồ Tát đẳng cấp Phật tu, cũng có khả năng đem nó tất cả thần thông đều chiếm thành của mình. Phương Đông Tam Phật, tức thiện nói Xương Công Đức Như Lai, bởi vì Đà La chàng Tinh Như Lai, Phổ Quang Minh Đạo Đức Công Cộng Trang Nghiêm Như Lai, Thiện Đấu Chiến Khó Hàng Phục Siêu Việt Như Lai, Phổ Công Đức Trang Nghiêm Như Lai, đều là Như Lai diện hóa pháp cũng là Phật tông mạnh nhất tuyệt thần thông một trong. Xem ra, ma giới công h Phật giới, cái này bắt âm ma hoàng tử ở bên trong lấy được chỗ tốt cũng không ít. Nhưng cũng không biết nàng cái này hỗn hợp ma công tám Phật chi pháp, đến tột cùng là thế nào thi diễn. Bất quá, Phật ma hai mặt một thể, bản nguyên nhất trí, hai hệ ở giữa thần thông tương sinh tương khắc, nếu đem nó cùng hòa hợp một, cũng không phải là dũng, cái khác khác biệt hệ thần thông gian nan như vậy. Sở Hà tâm niệm chần trọc ở giữa, thân hồn cùng đạo tâm lại tại vô thanh vô tức có lay động chi ý. Có chỉ toàn phàm tiên lửa bảo vệ thân hồn cùng đạo tâm, vậy mà tại sát na đều xuất hiện bất ổn xu thế, cái này Phật âm, cũng quá bá đạo viện âm không có trải qua ngũ giác lục thức, vậy mà là theo thần thức sờ đến thần hồn cùng đạo tâm, như thế nào để hắn đề phòng? Lại thêm nhận thấy thanh âm thanh nhã, căn bản không có mảy may chán ghét màu thuận chi ý, bên trong lại ẩn hàm xảo thuận lý lẽ, cực điểm mềm mại quái khoái, càng có nguyên nhân âm thanh sẽ lý, giải tuệ khai sáng, thậm chí cách tại 95 loại chi tà không phải. Không nói cái khác đưa tới cảm xúc cảm giác, chỉ thể hồ quán đỉnh điểm này, đối với gắng đạt tới đột phá càn khôn kiếm nói sở hà đến nói, thật là là khó mà tự tuyệt dục hoặc. Phật tông tâm. Vậy mà là dung hợp cái này cùng thần thông, quả thực là một thêm một lớn hơn hai. Cơ hồ đạo tâm thất thủ. Đông nhân tỉnh ngộ tới sở hạ, nào dám lại hưởng thụ kia kỳ diệu phạn âm, ngưỡng đột phá này cản Khôn Kiếm nói dạo. Hắn mạnh trấn chỉ toàn phàm tiên lửa, phục ma há miệng thông suốt vực đề, kiếm dương chi pháp nở rộ, muốn cắt phá phạn âm ba phủ, hoặc cảnh giác bản thân thanh linh. Phật tông bát âm, tức là vô cùng tự tâm, mềm mại âm, cùng vừa âm, tôn tuy âm, không giọng nữ, không lầm âm, sâu xa âm, không ngừng âm. Mỗi một loại Phật âm đều là không tầm thường thần thông, bây giờ bát âm ma hoàng tám loại Phật âm dùng ma công đến tôi vận, quả nhiên là muốn bản thân mạng nhỏ mới là mục tiêu. Lúc đầu bát âm ma hoàng bạn mệnh thần thông, liền có thể điều khiển bát âm xâm nhiễm Điên đảo ngũ hành, tùy tiện có thể để cho một vị kim tiên trong ngực ngũ khí lộn xộn, trên đỉnh tam hoa tán loạn. Hiện tại phật ma song tu, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực nâng cao một bước. Chỉ sợ một vị bình thường tiên tôn hiện nay tại nó trước mặt cũng muốn chạy chối chết. Cái này bắt âm Ma Hoàng xem ra chính là tại ma giới gia hoàng bên trong, cũng là thuộc về chiến lược hàng đầu cường giả. Hôm nay bản thân nhất định vì đó sụp đổ mấy cái răng. Sở Hà trong lòng lướt qua một tia đáng trách, nhưng lập tức cho lửa nóng mãnh liệt bao phủ lại. đã tâm nhất định phải chiến, coi như vì đó vẫn là cũng không thể cho phép có nửa điểm chần chừ cùng hối hận. Ken 20 tầng kiếm dương vừa khởi, trận liền cho vô cùng vô tận phản âm nuốt hết đi, dường như đầu nhập trong hồ nước tàng đá, đành phải vào trong nước kia một tiếng, ngay cả tiếng vọng nhiều một tiếng đều là không thể. Cùng đối phương âm pháp tướng so, căn bản không phải tại một cái lượng cấp phía trên. Nhưng Sở Hà không có nhu trí, ý nguyên lại là một cái kiếm dương phát ra, lần này, hắn chống tận tiết lực, cưỡng để đến tầng 22 trời cấp độ. Đầu chỉ một cái, một cái phương ra, cái tiếp theo thì đã tại 12 ngọc lâu bên trong ngập ủ, bám đuôi báo tố ra, trùng điệp, điệp ra, thương càng hữu lực. Cố nhiên tầng 22 trời kiếm dương không kịp thấm tạp mà công Phật tông bắt tâm, nhưng nó thần thông bản chất, thắng ở có thể điệp ra huy năng. Một cái tiếp một cái, chỉ ở mấy tức ở giữa, kiếm dương chi pháp bang vang văng lên, thông suốt nhưng đã nhảy lên tới 26 trọng thiên tầng dai, rốt cục chống lên một mảnh thuộc về sở hạ khu vực. Khu vực kia, có tầng 26 thanh được vân khí hồn hóa, lại có một cái không đáng chú ý ngọc lâu loan thoáng. Có trong tầng mây, núi hà thành hồ, bóng người lay động, ngựa xe như nước, lại có cầu nhỏ nước chảy nhà. Chính là 10 ngàn trượng hồng trần cảnh tượng. Khi thật, từ một chút viễn cổ luyện khí sĩ lưu lại trong điện tịch cũng biết, trước khi đại phá diệt, toàn bộ vũ trụ chưa chia trên dưới giới, giới, có dục giới 6 ngày, sắc giới 10 tháng ngày, không màu trời 4 ngày, phạm giới 4 ngày, tam thanh trời cùng đại la thiên 36 trọng thiên. Mà Phật giới những cái kia viễn cổ Phật Đà, cái sau vượt cái trước, ỷ vào thông thiên thần thông, thình lình khắc lập thế giới mới, hóa diễn tam thập tam thiên. Sở hạ kiếm dương tam thập tam trọng thiên, thì là đến từ ngộ quang tiên kia Phật ra tam thập tam thiên cùng, đây cũng là vì sao diễn hóa 26 trọng thiên bên trong chỉ có 10 ngàn trượng hồng trần cảnh tượng, nhưng không có thiên nhân la hán thậm chí Phật đã chờ bởi vì hắn không có tinh thuần Phật lực tại nó bên trong dùng để diễn hóa. Phật gia tam thập tam tiên làm cung, lại có mình cản khôn kiếm nói bổ sung, cũng có Triệu Sơn Hà chỉ điểm, đến nay tuy có thể dùng để tựa hồ còn có thể, nhưng ngày sau muốn tiến thêm một bước, cần muốn lấy được hoàn chỉnh 36 trọng tiên pháp. Chỉ là, 36 trọng tiên pháp là trước khi đại phá diệt vô thượng đạo pháp, ở xa động tiên giới vực phía trên, sớm đã thất truyền hầu như không còn, trăm triệu mười ngàn năm qua ngay cả nửa điểm tung tích đều chưa từng xuất hiện, thật là khó có đầu mối. phản âm như biển, Kim liên tầng rơi như mưa, âm thầm Phật Ma song thuộc xâm nhiễm chí lực, trộn lẫn tại Phật tông bát âm bên trong, như đạo tâm tạo nghệ không có đế cấp cường giả tiêu chuẩn, thật là khó mà để phòng chu toàn. Chưa qua mấy hơi thở, Sở Hà đã mặt đỏ như tử, chống cực kỳ vất vả. Chỉ là, bát âm ma hoàng bên kia cũng chưa chắc rất nhẹ nhàng, Sở Hà dùng kiếm dương chi pháp phản kích, vẫn tâm bảo từ sen lẫn ở bên trong, lại dẫn ba độc tinh hoa báo tôi nhưng mà đến, nàng đạo tâm tình huống so với trước đây, lại là chuyển biến xấu không biết. Hôm nay không giữ ngươi, thật là khó tiêu ta nỗi khổ trong lòng bực. Lấy hoàng giai cường giả chi tôn, cho đối phương làm cho chật vật bắt đầu. Bản âm ma hoàng sát ý trong lòng, là càng thêm sôi trào lên. Chỉ cần lại có mấy tức, chính là thời cơ đến thời điểm, đến lúc đó, Lôi đình một kích muốn cái mạng nhỏ ngươi. Đúng lúc này, giữa sân lại có dị biến phát sinh, để nàng khó có thể tin, không khỏi hô to một tiếng, "Cái gì? Cái này sao có thể?" Ai có thể nghĩ đến, Sở Hà lấy kiếm dương chi pháp biến hóa ra 26 trọng thiên sụp đổ sắp đến, không biết thế nào vận hóa, lại là bắt đầu không hạn chế hấp thu áp chế ở trên đó phản âm kim liên, mà 26 trọng thiên không chưa vì vậy mà cho phá tan. 26 trọng thiên tựa như một cái bình lớn tử, thình lình đem phản âm kim liên đều Chương 107, Tự Chém Thần Thông. Bát âm hóa thành kim liên hiển hóa, là âm pháp cực cao thôi vận, hư thực không phân, như địch thủ tưởng rằng thực nó chính là hư, như tưởng rằng hư nó chính là thực. Cho nên, hư thực chuyển hóa ở giữa, mỗi một đóa phản âm kim liên bao hàm có uy năng, là cực kỳ đáng sợ, Sở Hà lại muốn mượn nhờ 26 trọng thiên đến đem vây công mà đến kim liên chi hải thôn phệ hầu như không còn, cái này cùng đại thủ bút, tự nhiên viễn siêu bát âm ma hoàng dự kiến. Tại lúc này, nàng cũng không khỏi vì đó mà người, quên bước kế tiếp nên ứng đối như thế nào, là không biết sống chết, hay là có khác đại thần thông tại nó bên trong. Chưa từng có một cái cùng dai cường giả Có thể dạng này đến hóa giải nàng dùng ma công thôi vận vật tông ba tâm tông. tức ở giữa, tại thần hồn bên trong hiển hiện cái nào đó tin tức, không để cho nàng cấm khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tự tìm đường chết. Sở Hà 26 trọng tiên, lúc này Phật quang tràn đầy, mỗi một tầng vân khí không gian, thình lình kim quang long lánh, tại nó bên trong, lại có thiên nhân Phật đà tâm hơi xuất hiện, nhưng càng nhiều hơn chính là kim cương tay cùng quỷ sứ chấn thủ các phương, núi xa kim điện, đủ loại năm cây sáu hoa, khép mở hương thơm tràn ngập. Tâm niệm xoay chuyển ở giữa, liền có một đạo thanh kiếm quang từ kia Phật quốc dị cảnh bên trong hiện hóa ra ngoài. Kình Thiên bay vọt, nháy mắt ngang qua toàn bộ âm pháp thần thông giới vực, tiếp theo mà một kiếm đột nhiên chém xuống. Mơ hồ trong đó, hắn cũng phát hiện kiếm Dương Chi pháp bên trong Đại Phá Phun, cái này Tam Thập Tam Thiên Chi pháp, sơ dùng có thể, nhưng từ xa kỳ đến xem, tuyệt không phải thích hợp. Trung bi là Phật đạo khùng, cùng luyện khí chi pháp không hợp nhau. Không nói khác, cũng chỉ cho Phật gia thần thông tùy tiện tu hú chiếm tổ chim khách điểm này, tại nào đó chút thời gian là phi thường chí mạng. Có lẽ, đạo gia 36 trọng thiên diễn hóa pháp mới phù hợp nhất kiếm Dương Chi pháp. Một kiếm này chệch tới. Chẳng những muốn chạm diện phản âm kim liên, liền ngay cả của mình Kiếm Dương Hóa vực cũng muốn chém làm phi yên, cũng không tiếp tục phục tồn. chạm nhà mình cũng diện người khác, càng là tiện thể tự hủy thần thông căn nguyên. Cho nên, một kiếm đã ra, trở thành Phật Quang Chúa Tể 26 trọng thiên thông suốt sụp đổ, phái diệt hầu như không còn, kiếm âm phản âm rốt thành dòng lũ xé rách chung quanh hư không. Âm âm trận trận. Để bắt âm ma hoàng vây trận xuất hiện hỗn loạn thái độ, vì đó ba động không ngừng. Sở Hà Dương thần tiên thể, cũng là vì đó thổ huyết lưu nhanh, khí thế trên phạm vi lớn suy sụp. Nhưng trả ra đại giới cũng có hồi báo, thừa cơ cắt vào hỗn loạn phản âm kim liên trong nước. Huy kiếm chém ra thật là lớn khe, phải thoát đi lái đi. Cũng là hắn, mới lớn như thế khí phách, nơi tay bôi đem phải lớn mạnh khó mà thu thập lúc. Thống hạ cái này ngoan thủ đến trừ tận gốc. Tốt, tốt, tốt. Ba tâm ma hoàng không nghĩ tới hắn có thể như thế quyết đoán, liên tiếp lỡ lời ba chữ tốt liền tán thưởng ra, vang vọng ra không. Một cái tốt là cho nguồn gốc từ phật tông tam thập tam thiên diệu dụng, cái thứ hai tốt thì là đưa cho càn khôn kiếm, một kiếm diệt thần thông, liên đối cùng ngay cả đều chiếm hết, thật là quỷ thần lũy tránh, nhìn mà than thở. Cái thứ ba tốt, khỏi cần nói là sợ hai thán phục sở hạ tâm trí chi chắc tuyệt thung cắt đoạn, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Tán thưởng cũng không đại biểu nàng sẽ tùy tiện bỏ qua sở hạ, ngược lại, ngay lập tức nàng đã là thỉnh linh sẽ rách hư không, rơi xuống sở hạ trên đầu ba trượng chỗ. Một trưởng truy tìm bao phủ xuống. Ba âm vật ma công cố nhiên là nàng bản mệnh thần thông, thần diệu vô song, nhưng nếu luận nhanh mạnh chắc tuyệt, hay là nàng kia kinh khủng đạo thể chi lực, mỗi một vị hoàng giả đều là luyện thể đại thành người, đạo thể mạnh, có thể vung cùng giai luyện khí sĩ mấy con phố, như cho nó gần phải thân đến vật lộn, chính là có được lớn hơn nữa ưu thế, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn chính diện chống lại. Ba âm ma hoàng một trường bao phủ xuống, bộc phát vĩ lực như biển, hư không pháp tắc ngàn đạo vập tới, làm sở hà trùng quanh bắt phương hư không sát na vỡ vụt, chuyển tức hóa thành một mịt, oanh liên tiếp long trầm âm đều không có chút nào, quỷ dị dường như chân không vận hóa. Đứng mũi chịu sào sợ hãi, dù có càn khôn kiếm quang ngăn cản, lại có tốn trong gió bên trong vòng bảo hộ, càng có thiên lôi cùng đốt tiên chi hỏa lửa lở phục lấy ra đi vô thường pháp gỡ kình, vẫn là cho một trường này chấn động đến ngũ tạng cùng vang lên, tiên nguyên hỗn loạn, ngay cả cổ họng đều có ý nghĩ ngọt ngào tuôn ra. Đang đối mặt lay, chỉ là một trường, sở hà liền thụ thương không nhẹ, đây chính là ma hoàng cường giả thực lực chân chính. Nhưng là, đối phương thân ảnh cho dù vĩ nạn như núi, nhìn như khó mà vượt qua, Sở Hà chưa chắc sẽ tâm e sợ, tương phản, cùng một thời gian, hắn thình lình kiếm quang đảo ngược, đánh giết trở về. Lúc đầu, có Tốn Phong chi giữ hắn, muốn tránh thoát một trưởng này chủ phòng, cũng không phải việc khó, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có tính toán lại trốn chôn tranh tránh, mất kiếm dương chi pháp ngăn cản đối phương bắt âm Phật ma công, đã là dừng chân hạ phong, muốn tranh đến kia một cơ hội, cũng chỉ có thể vọt mạnh dồn sức đánh. Đừng tưởng rằng chính diện chống lại, Sở Hà lực lượng không kịp bắt âm ma hoàng, trải qua cái này vừa đi vừa về kịch chiến không ngừng vẫn tâm bảo từ thêm ba độc tinh hoa liên tục vận dụng, hẳn là cũng lên tác dụng không nhỏ. Chỉ từ đối phương phấn đấu quên mình lấy đạo thể đánh tới như vậy vội vàng, bỏ qua âm pháp thần thông yếu thế, liền có thể biết được một hai. nàng, rốt cục mắc lừa, tham dẫn si ba độc, không biết loại kia có tác dụng, mới khiến cho nàng như thế không kịp chờ lợi, có chút trận cướp đại loạn. Sở Hà kiếm Dương thần thông tự chém đi, theo lý thuyết, nàng chỉ cần kéo ra đầy đủ khoảng cách, liền có thể chiếm hết tư phòng, có 89 chín phần 10 có thể mai chết Sở Hà. cái cơ hội tốt này, Sở Hà nào sẽ thả qua? khoảng cách càng gần càng tốt. Vận tâm bão tử cùng ba đợt tinh hoa xung kích cũng có thể càng thêm máy liệt. Đừng nhìn ngươi đạo thể cường hành, ta cái này chỉ toàn phạm tiên lửa vi cốt dương thần, cũng không phải ăn chay, sao lại cùng bình thường đại la kim tiên? Bát tâm ma hoàng không ngờ đến, tiêu tiểu tử vậy mà là thu hồi càn khôn kiếm mạnh mẽ kiếm quang, cầm kiếm khí bản thể, thình lình một kiếm một thước đánh tới, mà lại là lấy mạng đổi mạng ngọc thạch câu hôi phương thức đến chém giết. Càn khôn kiếm trong tay ngươi, xem như minh châu long đong. Bát tâm ma hoàng suy nhưng nói nói, song trưởng hợp lại, đúng là đem đâm tới càn khôn kiếm vũ vào. Đồng thời, phía sau nàng có phật ma hư ảnh hiện hóa ngàn trượng. Vĩnh Thiên Vô Không, lại có vô số phản văn cùng thiên ma âm từ trong hư không tựa như dòng nước xiết bay ra, dâng trào không ngừng. Hoàn chỉnh không gian pháp tắc tràn ngập đầy phiến thiên địa này, làm cả hư không đều run rẩy lên. Tiếp theo mà nhao nhao bong ra từ màng, hóa thành phi yên, vô trần vô chất, dị lực muôn vạn, phảng phất lỗ đen chân không, lúc này rốt cục lộ ra chân diện mục tới. Theo cả hai pháp lực như cũ tại không ngừng bay vụt, cái này một mảnh chân không sớm muộn cũng chịu không nổi, phải hóa thành lỗ đen tồn tại. Nàng nghĩ chỉ bằng đạo thể đến cầm nã cản kiếm, là vấn đầu, hay là có nó no âm phải biết, cái này cùng sắc bén chí lực hoàn toàn có thể thương tới bình thường tiên tôn. Sở Hà nhíu mày, cũng quản không được nhiều như vậy, càn khôn kiếm bản nguyên chi lực, sát na như bại đệ như hồng thủy phát tiết ra, trực chỉ đối phương. Cái kia bên trong chỉ càn khôn kiếm, còn có tốn nguồn gió lực cùng vẫn tâm báo từ cùng nhau bộc phát, truyền tức hình thành đợt thứ hai sóng to, thẳng hướng bắt âm ma hoàng. Dốc hết toàn lực một kích. Nguyên Lai like tại cái này bên trong, a, đây là. Bắt ma hoàng nhanh mau dừng tay. Lại tại lúc này, một thanh âm từ nơi nào đó truyền đến, trong tiếng nói mang theo vẻ lo lắng. Chương 108, gặp lại cố nhân. Nguyên bản Sở Hà cùng Bắt âm ma hoàng vô giữ lại cái chiến chính đến lúc này, ngàn bên trong hư không đều cho cả hai bộ phát vô thượng vĩ lực thoái diệt thành thật không. Bình thường kia sáng cùng thanh âm, cái kia bên trong có thể xuyên thấu tiến đến. người đến la lên, lại như lôi đỉnh hô quát, xuyên thấu ngàn bên trong, để hai người mảng nhị cũng vì đó có một chút cảm giác đau sinh ra. người đến xác thực không muốn sở hạ bị thương tổn, muốn ngăn dưới tranh đấu của hai người. chỉ là lúc này, tựa hồ hơi trễ, cả hai cái kia bên trong còn thu được dừng tay. đột nhiên, một đạo huyết quang từ trong chân không nảy ra, tại sở hà cùng bát âm ma hoàng ở giữa lưu chuyển không chừng, dường như hắc động không thấy đáy thình lình đem tất cả kiếm khí cùng áp lực thậm chí vẫn tâm báo tử đều một một thôn vệ đi. Chưa tới nửa hơi thời gian, Sở Hà cùng bắt Âm Ma Hoàng chỗ thả ra lực lượng, đã cho nó trừ khử hơn phân nửa đi. Mặc kệ là Sở Hà hay là Bát Âm Ma Hoàng, chợt gặp một lần cái này lưu truyền như tròn triệu tấm gương huyết quang, sát Na liền ngũ giấc lục thức vì đó luôn hốc bảo, nhưng cảm giác bốn phương tám hướng đều là huyết hải cốt sơn, chọc lưu không cùng, vô danh xâm hàn nguyên hơi thở không nhìn rất nhiều hộ quang nháy mắt tận xương nhập thủy, bên trong lại có hung ma muôn vàn chìm nổi gào thét, để người dường như đưa thân vào âm ngũ quỷ vực. Trong mê trong chốc lát lại có một chút ôn nhuận từ đạo tâm dâng lên, để Sở Hà vô chủ nhẹ nhàng rời đi cảm giác thối lui không ít. Bát âm ma hoàng có lẽ biết thân phận của đối phương, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, lúc này là thu thần thông, thối lui một chút, khiêm cùng đứng yên. Ma Sở Hà thì là kinh hãi nhất thời, vì đó canh gác vật vân, vô thanh vô tức ở giữa liền mắt lửa, thần thông của đối phương rõ ràng còn tại Bát âm ma hoàng phía trên. Là địch hay là bạn, cũng không biết làm sao cô động mà ra, cái này nhìn như không nổi lên mắt liếc quang. Vậy mà dựng dục ra đáng sợ như thế với lực, sát na loạn thần như núi độ, căn bản đề phòng không lừng. Bất quá sau đó chỉ toàn phàm tiên hỏa phát lực vững chắc hồn hải gột rửa xâm nhập huyết lực sở hà thanh minh quay về trong bất chi bất giác đã đẩy người mồ hôi lạnh nếu là đối phương thừa cơ phát động công kích sở hà hơn phân nửa muốn học việc còn có một cái để sở hà hơi ủ rũ sự tỉnh đến tận đây lại còn chưa thể phát hiện đối phương chân thân ở đâu người đến đến tột cùng là hoàng cảnh đại viên mãn hay là đế cảnh cao thủ nhưng mà sở hà thấy đối phương chân diện mục thời điểm lại là ngạc nhiên người lai là quen biết cũ a nửa trước khắc đoàn kia thôn vệ chi lực cực kỳ mênh mông trong huyết quang có một bóng người dần dần thực cũng thản nhiên bước hư mà ra, nhưng thấy nó áo bào đen phần phật, tóc dài phiêu nhiên, Ngũ Quan cương nghị, cực kỳ khôi ngô. không phải kia mạnh lựa, lại sẽ là người phương nào? Không nghĩ tới, sẽ cùng hắn tại cái này bên trong lại lần nữa gặp mặt, hơn nữa còn là như thế vi diệu thời cơ. Còn không có cùng Sở Hà mở miệng, kia Batum Ma Hoàng đã là ôm tay cùng nói, thuộc hạ gặp qua ma chủ. Cái gì? Batum Ma Vương là thủ hạ của hắn? Điểm này, thật sự là vượt quá Sở Hà dự kiến. Bất quá, mạnh lửa tự hồ không nghĩ Batum Ma Hoàng ở bên cạnh, mà là phất tay đánh gãy lời của nàng, để nó cáo lui luận vào trong hư không đi xem ra hắn muốn cùng Sở Hà đơn độc trò chuyện một trò chuyện nhưng trong lúc nhất thời Sở Hà cũng không biết nói cái gì cho phải thân thông của đối phương còn tại bát ấm ma hoàng phía trên như muốn lấy bản thân tính mệnh cũng không phải là chuyện rất khó có quan hệ điểm này để Sở Hà đấy lòng có chút không thoải mái từng khi nào tu vi của đối phương cùng bản thân không kém bao nhiêu cái này hơn trăm năm trôi qua lại là biến phải tự mình theo không kịp cũng không phải là điều này ở trước mặt đối phương mất đi bản thân chỗ tể ẩn ẩn bị quản chế tại đối phương mới thật sự là nguyên nhân chính Sở đạo hữu thật là khiến người kinh ngạc ra. ngược lại là mạnh lừa mở miệng trước cùng nhan duyên sắc Phạm phất Lao Hưu gặp lại nhẹ nhõm, thời gian trôi qua thật sự là nhanh a. Nhưng nó bên trong đến cuối cùng, Sở Hà lại là nhạy cảm cảm ứng được, đối phương tiếng nói cố nhiên nhu hòa chuẩn xác, nhưng bên trong bên trong nào có nửa điểm chân tình từ lòng. Còn nữa, có như Sở Hà nhìn thẳng vào nó nhiều một chút, cũng là lưu ly biến ảo tại cảm giác bên trong đột phát, liền ngay cả gần trong căng tức, thần thức cũng dường như mất đi vốn có. Tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, rất nhiều thứ đều khó mà giấu giếm được đối phương. Chỉ sợ trước mắt cái này một vị, hẳn là đã chém tới thất tình lục dục rằng buộc. Độc du lịch chư thiên vạn giới đều không ngại, Vì tại Hoàng Tôn Chi bên trên đế giả. Như vậy cái này ma chủ cùng diệt đi phật giới ma tổ, ở giữa lại có liên quan gì đâu? sở hà trong lòng đống nhiên hiện lên một cái nghi vấn, như lấy thời gian đến xem, mạnh lửa cùng sở hà đều lúc ở hạ giới, phật giới liền đã cho ma giới diệt đi. ngay lúc đó chân chính tin tức cận cái ngoại nhân là khó mà biết được, nhưng cũng có một hai may mắn trốn qua kiếp nạn này Phật đồ, từ bọn hắn kia bên trong đạt được tin tức, thì là một vị so đế giả còn còn đáng sợ hơn ma tổ lĩnh quân xâm nhập, khiến thảm như vậy uống. lời nói ta liền không nói nhiều, lần này ta đối ba độc ma đế lưu lại cựu diệp đen mạn đà la nhất định phải được, hy vọng sở đạo hiu có thể thành toàn tại hạ. đương nhiên ta sẽ không để cho sở đạo hưu thua thiệt. Mạnh Lửa tiếp lấy mỉm cười nói, nhưng trong lời nói, rõ ràng không có chút nào cho sở Hà lựa chọn cơ hội. Việc đã đến nước này, sở Hà cũng không cần thiết giữ lại gốc kia cựu Diệp đen mạn Đà La đối phương có ưu thế tuyệt đối, còn như thế khách sáo nói điều kiện, rõ ràng là cho đủ mặt mũi. Yệt Nguyên bên trong quan hệ cái gì, sở Hà nhất thanh nhị sở, hoặc có thể nói, hôm nay là Mạnh Lửa thả sở Hà một ngựa, cùng trôi qua về sau, giữa hai người một chút dây dưa nhân quả liền bùi bay khói tan, không còn may mắn còn sống sót. Đế giả có thể tại chư Thiên vạn giới ngao du không ngại, vạn kiếp không ra thần, nếu không có nhân quả ràng buộc. Cơ hội tương đương trưởng sinh bất hủ. Khá lắm, tâm tư thật sự là kiền đáo, một mũi tên chúng mấy chim. Thiên Tôn Quả. Đây là, chất giao ra cửu diệp đen mạn đà la sở hạ, là cho đối phương xuất ra đồ vật cho giật này mình. Tiên Tôn Quả, tên như ý nghĩa, thì làm tắm rửa tiên tôn gì trạch mà vốn liền độ tốt, từ phương diện nào đó đến nói, cùng đen mạn đà la rất tương tự. Đương nhiên, cùng đen mạn đà la so, tiên tôn quả cấp độ hay là thấp một chút, dù sao đen mạn đà la trực tiếp tại thi hải bên trên sinh ra có thể hấp thu nguyên cường giả hơn phân nửa phân lực lượng trực tiếp làm nuôi phân, mà tiên tôn quả thì là tắm rửa tiên tôn cường giả đã hóa giải đi đi tinh hoa trưởng thành, tại lượng phía trên cả hai là không thể so sánh. Nó linh thực 10.000 năm mới có thể trưởng thành, 10.000 năm nở hoa, 10.000 năm kết quả, tiếp qua 10.000 năm mới có thể thành thụ, không có bốn thời gian và năm căn bản kết không ra một viên đến, cũng có thể thấy được nó đầy đủ chân quý. Tại tiên giới, tiên tôn quả cũng là có thể xếp hạng trước 10 chân quý thiên tài, không chỉ rất nhiều đại la kim tiên đối truy đuổi như Liên cho dù là tiên tôn cường giả cũng cho tới bây giờ cầu còn không được. Tiên Tôn Quả bên trong kinh người tinh hoa chỉ là phụ, Thâm Tàng Nguyên Chủ thần thông vết tích, mới là vô số cường giả điên cuồng độ vật. Mà mạnh lựa một lần tính lấy ra tiên tôn quả, vậy mà đủ mọi màu sắc, ngũ hành phong lôi thuộc tính đều có. Khoảng chừng mười mấy mai nhiều, nội giữa không trung tỏa ra các loại kỳ quang, cực kỳ chói mắt. Sở Hà trông thấy một màn này, trận mắt liễu lươi, vì đó sững sốt, ra hỏa này, tất nhiên càn quét chúng đế chi mộ rất nhiều nơi, mới có thể có nhiều như vậy tiên tôn quả. Nếu như dùng nhiều như vậy tiên tôn quả đến đổi thành cự diệp đen mạn la, Sở Hà thật là không lỗ. Bất quá Đối phương tiếp xuống lấy ra kỳ vật, tựa hồ còn vượt qua kia mười mấy mai tiên tôn quả một bậc. Trương 109, giao dịch. Mạnh lửa tiếp theo từ trong hư không lấy ra đồ vật, để sở hà càng thêm kinh ngạc, thì là một tường ngoài óng ánh sáng long lanh, có thể trông thấy bên trong rượu dịch tiểu đàn. Trong bình nước chừng 8 thành rượu dịch, nếu theo lượng để tính, nhiều nhất là hơn một cân dáng vẻ, rượu dịch có ít sắc hữu tạp, cũng thời khắc không ngừng sôi trào. Có không ít cho màu đỏ rượu dịch khi thì hóa thành dữ tận thú, gào thét cùng động không ngừng, lại có hùng tráng yêu giả ở phía sau áp trận, hình đã thành khí diễm ngập trời yêu trận, khi thì có đóa đóa huyết sắc tưởng vân hóa sinh, tinh thần dày đặc. Thiên đạo tử khí ẩn ở trong đó. Tiếp theo mà có vô số kim giáp chiến tướng ở bên trong nệ ra, cầm kích trận địa sẵn sàng, cũng có địa vị cao hơn tiên nhân cầm kiếm bay cao. Trong rượu thế giới phân biệt rõ ràng thời điểm, rõ ràng là yêu tiên hai tộc đem chiến chi trận tái hiện, cố nhiên nhỏ bé, nhưng cực kỳ tinh xảo chu toàn, cấp độ rõ ràng, dường như trăm dặm chiến trường có nhỏ lại thành vì có thể trên lòng bàn tay thưởng thức hoa văn. Nhưng những này hóa diễn xuất hiện dị cảnh, bất quá vì biểu tượng tôi, càng sâu bên trong là có hai đạo vi hồng chí tôn hư ảnh, tình tiên đứng đối mặt nhau, loan vắng, vì rất nhiều dị cảnh đầu nguồn. Hai đạo hư ảnh, một như hỏa diễm cử nhân có ngàn tỷ xích hồng thần quang tại quanh thân luân chuyển chen trúc, một dường như vô số tinh thần tạo thành, hiện tại vô hạn thanh huy bên trong chìm nổi không chừng. Có lẽ vỏ diệu mang theo nói trận đem cả hai tán phát khí tức ngăn trở chín thành chín đi, nhưng một hai tiết lộ ra ngoài cấp độ, rõ ràng chỉ kém kia mười mấy mai tiên tôn quả hôn hợp mà thành mùi thuốc khí tức một bậc thôi. Giống như đã từng quen thuộc tin tức tại thần hồn bên trong nước qua, để sở hà lỡ lời hô to, trí tôn diệu, cái này cùng kỳ vật ngươi đều có, nhưng là chân chính trí chí tôn diệu. Nếu là chân chính trí chí tôn diệu, tất nhiên lấy đấy cấp cường giả bản mệnh tinh huyết làm tài liệu chính hôn lấy rất nhiều khó được thiên tài ở trong đó ủ chế mà thành cũng tất nhiên là đế giả thủ bút thiên tôn cùng hoàng giả khó mà dung luyện như ý lấy rượu dịch dị tượng đến xem cái này một tiểu đàn trong rượu rõ ràng là có hai vị cường giả bản mệnh tinh huyết ngọn lửa kia đế giả tinh huyết sở hà không có hứng thú gì mà một vị khác tinh thần đế giả tinh huyết thì để tâm hắn động không ngừng dù cho chỉ có mấy giọt đế giả tinh huyết nhưng cũng đủ làm cho đạo thể tu vi tinh tiến vào một bước dài đột phá đến cùng thần tướng vương đồng dạng thần lợi cảnh căn bản không phải vấn đề đương nhiên chính đang tế luyện trời phụ tinh làm bản mệnh chi vận đạo thể khỏi phải đế giả tinh huyết thôi động chỉ cần tế luyện sau khi thành công, trời phụ tinh bản nguyên hung manh phản hồi thôi động, cũng có niềm tin cực lớn đột phá đến thần đợi cảnh. Ngày sau tu hành, có cái này chí tôn rượu giúp ích, nhất định có thể đột bay nhanh tiến vào một đường tu luyện tới thần đợi cảnh đại viên mãn thậm chí hoàng cảnh đều không phải cái vấn đề lớn gì. A, ngươi biết chí tôn rượu? Bất quá, rượu này dịch hai đại chủ tài, cũng không phải là đều là đế giả tinh huyết, một là bảy giọt ly hỏa tiên tôn tinh huyết, mà khác thì là hai giọt thất tinh tiên đế tinh huyết. Mạnh lựa đối với Sở Hà hô quát có chút ngoài ý muốn, tinh tế nói đến. Cái gì? Sở Hà nghe vậy lại là kinh ngạc không thôi, mặc kệ là ly hỏa tiên tôn hay là thất tinh tiên đế, đều cùng bản thân có không cạn liên hệ. cả hai tinh huyết trải qua loại phương thức này chuyển hợp lại cùng nhau, tự nhiên để sở hà không thể tưởng tượng, để hắn đều có một ít trong cõi u minh tử có sắp xếp bảo giác. mạnh lửa sau khi nói xong, không có kế tiếp theo, mà là hai mắt sáng ngời có thần nhìn qua sở hà, trở thành ma chủ hắn đã là ma giới rất nhiều đỉnh giai đại năng bên trong nhân tài kiệt xuất, không phải ngày xưa có thể so sánh, thượng giới đủ loại cơ hội không thể gạt được hai mắt của hắn. bất quá cũng là tử vi tiên tôn cái này nhóm cường giả độc tính mới khiến cho hắn kia rộng lớn ánh mắt hơi thú liễm, tiếp theo mà dừng lại tại người trước mắt nữa khác, cũng đạt được có liên quan tin tức, nhưng tổng hợp bát âm ma hoàng cung cấp tin tức đến xem, đối phương trưởng thành phi thường cùng bố, đủ để cho hắn thầm khen một tiếng. Nếu không phải trong tay có một thanh có thể chạm vạn yêu thiên ma huyết đao, cũng đã cùng bản mệnh thần thông phù hợp sâu vô cùng, tùy tiện không thể được thoát, dưới mắt lại muốn thừa cơ kết thúc trước đó nhân quả liên hệ, hắn không chừng sẽ kìm nén không được, đem đối phương Càn Khôn kiếm cùng Tốn gió cấp lấy. Càn Khôn kiếm cùng Tốn gió, tám huyền bí vật, vạn kiếp khó tổn hại, bản nguyên vô tận, đối với tiên tôn cùng hoàng giả đều là tha thiết ước mơ tồn tại. Bất quá Tại hắn hôm nay trong mắt, hai thứ đồ này cũng cùng bình thường ngoại vật không khác, tại bản thân không có nửa điểm thêm ích, còn kém rất rất xa cựu diệp đen mạn đà la. Nhưng là, lần tiếp theo lại gặp nhau lời nói, liền sẽ không như thế khách khí. Trong lòng của hắn nghĩ như thế nói, nhưng chuyển tức lại có chút đáng tiếc, nếu như không là trở thành má chủ, có lẽ, lần này gặp nhau sẽ cùng đối phương nắm rượu hờn nói, không say không nghỉ. Có nhiều thứ, biến mất liền sẽ không còn có. Mạnh lửa tâm niệm xoay chuyển ở giữa, Sở Hà cũng là rất nhanh làm ra quyết định. Mười mấy mai tiên tốt quả, nếu bàn về giá trị, cũng không tại kia tiểu đàn chí tôn rượu phía dưới chỉ có thể tuyển nó một, tự nhiên là trí Tôn rượu. Dù sao bản thân con đường tu hành đã cố định, sửa đổi không có bao nhiêu, cái khác tiên tôn thần thông đối với Sở Hà đến nói quả thực lạ lân cả. Triệu Sơn Hà sư minh kế thừa vạn lý Hà sơn đồ, tu hành chi đạo cũng kiên định cố thủ, tiên tôn quả đối với hắn mà nói cũng không tính là cực kỳ thích hợp đồ vật. huống chi tử vi tiên tôn tòa này cự sơn trong bóng tối áp bách, để Sở Hà đối với tăng cao tu vi bức thiết là trước nay chưa từng có, hay là khẩn trương bản thân cho thỏa đáng, tối thiểu nhất, về sau khỏi phải trốn ở chu tức tiên tôn cùng Triệu Sơn Hà sư minh bọn người sau lưng, thậm chí có thể trực diện tử vi tên kia sở đạo hưu vẫn là trước sau như một sảng khoái a, hưu duyên gặp lại. sở hà một làm ra quyết định, mạnh lượn liền lưu lại chí tuân rượu, cười cười liền đi vào trong hư không. như vậy đừng đi, đi phải cũng quá rứt khoát rồi. hết thề cũng giống như một giấc mộng như. sở hà có chút buồn bực, tiến vào chúng đế chi mộ đến, gặp sự tình đều rất hí kịch tính. ầm ầm, mạnh lửa vừa rời đi, không gian trung quanh cũng là sụp đổ kế tiếp theo, vợ vụn kinh người, đạo đạo đen nhánh vết nước không gian giống mở ra ma thần miệng lớn, không ngừng có loạn lưu vỡ bờ như hồng thủy. nơi này không gian, sớm tại trước đó sở hà cùng bắt âm ma hoàng kịch chiến thời điểm đã là loạn thành một não, mạnh lửa đến đây mới cho chấn đè ép xuống, cho nên mạnh lửa chân trước vừa đi hết thể lại muốn khôi phục trước đó dáng vẻ. bất quá đã kim tiên thượng giai sở hà cái này chờ không gian loạn tượng chính là lại giữ dần mấy lần đối với hắn mà nói thật là cùng lớp nhẹ qua mặt gió nhẹ không có bao nhiêu phân biệt, khó mà ảnh hưởng đến hắn may may. nhiều lần sở hà mở ra tôn phong chi dực cũng là rời đi nơi đây, y nguyên hướng phía đạo thể vị trí vội vàng. trong lúc đó hắn đối mạnh lửa cần cựu diệp đen mạn đà là sự tình có phần có chút ý nghĩ. tên kia chẳng những muốn cựu diệp đen mạn đà là, ngay cả sở hà thu thập ba độc tinh hoa cũng không có bỏ qua. Hắn là phải thừa kế ba độc ma đế đạo thông a? Cũng không đúng, lấy tu vi của hắn cũng hẳn là đế cảnh, theo lý thuyết, đem mình bản mệnh thần thông hiểu rõ, không so nhiều tu hành một môn thần thông kém. Chẳng lẽ, tiên là vì chứng đạo thánh cảnh làm chuẩn bị? Ý nghĩ hao huyền một cái ý niệm trong đầu, để hắn kém chút giật mình tê lên. Không, không. Hắn không có khả năng như thế người tiền, từ hạ giới phi thăng lên đến, tổng cộng mười mấy trăm năm, liền có thể có hy vọng thánh nhân chi giai. Có khả năng nhất, hẳn là vì tăng lên thuộc hạ chiến lực, dù sao một vị đế giả di trạch, đủ để cho rất nhiều hoàng giả hoặc thần tướng vương thu hoạch không cạn. Liên tưởng đến đối phương ma chủ thân phận, Sở Hà cảm thấy ý nghĩ này mới là chính xác. Ma tộc đã diệt đi Phật giới, có thể nói khí diễm ngập trời, mờ mờ ảo ảo thượng giới thứ nhất, vẹn vẹn từ Bình Định giám sóc địa giới sự tình đến xem, bọn hắn là sẽ không thỏa mãn dưới mắt, tương lai tất nhiên sẽ có đại động tác, không thiếu được sẽ là chủng tộc ở giữa đại chiến. Nhất là tại Sở Hà tiến vào Tây Loạn chi địa trước, liền có một ít phong thanh truyền đến truyền đi, tựa hồ ma giới cùng mình giới ở giữa đã bắt đầu ma sát không ngừng, cũng có một ít chiến tranh nhỏ phát sinh. Từ khi tiên giới cháng sĩ chặt tay, tự bạo mấy chục giới đến chặt đứt cùng Tam đại giới giám sóc địa giới liên hệ về sau, Tạm thời là không có ma tộc tiếp cận chi lo. Chỉ là, tiên giới chặt đứt cùng ma giới liên quan, cùng minh giới ở giữa lại là có liên quan. Dù sao tại thời kỳ viết cổ, Tiên Yêu Minh Tam tộc đã từng loạn chiến qua, khó tránh khỏi có một ít ám bên trong cất dấu thông đạo. Nếu là tương lai ma tộc chinh phục minh giới, lại mượn nhờ những này âm thầm thông đạo. Ai? Nghĩ đến cái này bên trong, Sở Hà lập đầu, liền bóp tắt có quan hệ phương diện này nghĩ nghĩ, tiếp theo mà toàn lực đi đường. Kỳ thật, có muốn hay không đều có thể biết, lấy ma tộc sinh linh đáng sợ xâm lược tính, một khi có cơ hội thế lớn, tất nhiên sẽ không bỏ qua chủng tộc khác. Quản nhiều như vậy làm cái gì? nhanh lên tăng lên bản thân thực lực mới là vương đạo chỉ là hắn không biết tương lai bởi vì ma tộc mà lên chiến tranh đến tuột cùng là đáng sợ cỡ nào cùng to lớn thượng giới mỗi một cái sinh linh thậm chí đế cấp cường giả cũng không thể không đếm xỉa đến chương 110, nghiên cứu trí tôn rượu càng tới gần chúng đế chi mộ khu vực hải tâm không gian dị động liền càng thêm tấp nập cùng kinh liệt nhất là một chút lớn diện tích lại vô dấu hiệu không gian sụp đổ thậm chí ngay cả bình thường đại la kim tiên đều khó mà đào thoát cho nó tùy tiện thôn vệ đi về phần hạ tràng như thế nào còn phải nhìn chính mình thần thông bất quá cái này cũng nguy hiểm đối với có được càn không kiếm cùng tốn phong chi dược sở hà đến nói, còn có thể ứng phó tự nhiên, đến tận đây cũng chưa từng đi ra cái gì cái xiên, nhưng tốc độ bay không thể giống trước đó như vậy nhanh thật, vượt qua 10 triệu bên trong gần như chỉ ở một hai hơi ở giữa một đường chỗ hướng, cũng có thể nhìn thấy một chút tu sĩ tung tích, không có chỗ nào mà không phải là đại la kim tiên cấp độ đánh lên, có yêu tộc cũng có nhân tộc, thậm chí ma tộc thiên ma vương cũng có mười hai, nhưng cũng xa xa mắt thấy qua hai ba vị cấp độ này cao thủ tao ngộ ếch nạ, thình lình trong phút chốc là ngay cả hình thần đều không thể bảo lưu lại đến, cho đáng sợ không gian dị động biến thành phi yên. Ở trong để cho nhất người ghê răng e ngại thì là kia xuất quỷ nhập thần cựu thải cực quang, hai vị kia kim tiên cấp cường giả vẫn là, kẻ cầm đầu chính là cựu thải cực quang. Theo chúng đế chi mộ cách rời đi khải thời gian càng xa, thưa không dị lực càng đến gặp nhau cùng rồi rào, loại này kỳ vật xuất hiện, cũng là càng lúc càng tâm lập. Bình thường một đạo cựu mầu cực quang uy hiếp đã rất lớn, nhưng số đạo cựu mầu cực quang tụ tập, từ đó hình thành càng thêm thế lớn cực quang trường hạ, đó mới là gọi rất nhiều kim tiên cấp cường giả nhìn mà phách tùy tiện ầm ầm vắt ngang mấy chục ngàn bên trong, xuyên thủng phá diệt mấy trăm không gian, hơn ngàn tiểu tinh thần. Tạo thành để Đại La Kim Tiên cũng vì đó kiêng kỵ không gian phong bạo. Lúc đầu càng tới gần khu vực Hải Tâm, hư không dị lực liền càng thêm như kia nhạo tuôn ra không ngừng triều dâng, thải cực quang xuất hiện. Càng giống là dầu hỏa bên trong rơi xuống một đám lửa hứng hực, đương nhiên là ầm vang nộ tung, hóa thành liệu nguyên chi thế. Cực quang trường Hà đưa tới không gian phong bạo, uy năng cường hãn vô sở, so, coi như Sở Hà có nhất định vượt qua lòng tin, nhưng vì bảo tồn thực lực, cũng chỉ đành tránh đi phong đầu, lui một bước lại nói: "Ầm ầm." Dưới mắt, hắn liền cho ngăn trở tại một chỗ chỗ hư không, nhìn qua nơi xa kia trùng trùng điệp điệp, huống quyền mấy chục ngàn bên trong, Bên trong bên trong có cựu thải kỳ quang lấp lóe khói trần tiên mạn, không thể làm gì. Hiển nhiên, lần này gặp phải Cực Quang Trường Hà so trước đó nhìn thấy hai lần đều muốn hùng hồn mấy lần, trên thực tế ảnh hưởng hư không khó kế nó no số. Để Sở Hà lui lại không thôi, đã xa cách mấy ngàn bên trong, nhưng vẫn có thể cảm thấy trận trận áp bách chi lực. Xem ra, mêng ông như vậy vĩ lực, đã đem chung quanh mấy trăm ngàn bên trong hư không hóa thành cực độ không ổn định khu vực. Muốn đối vòng đi vòng qua, khó tri kỳ hắn nguy hiểm, chỉ có thể là chờ thêm một hồi, cùng nó biến mất lại nói. Bình thường mà nói, Cực Quang Trường Hà phun trào tứ ngược, tối đa cũng là mấy ngày cũng không thể duy trì thật lâu, dù sao cũng là như thế vĩ hồng lực lượng của phát. nhận cái này cực quang trường hà ngăn cản, không được trước tiến vào, cũng không phải là chỉ có sở hà một người, thần thức hơi càn quét bên trên mấy chục ngàn bên trong, xuyên thấu qua mấy tầng dị độ không gian, có thể phát hiện tu sĩ cùng những sinh linh khác có tầm mười vị nhiều, có lẽ còn có ẩn từ một nơi bí mật gần đó đại năng giả. liền xem như khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, đối với đại la kim tiên để nói, chỉ ở tâm trí trận loại sáng, thần thức liền có thể bao trùm chu toàn, liền có không gian cùng dị lực ngăn cản có rất lớn giảm bớt, nhưng đều biết mấy chục ngàn bên trong hết thảy, cũng không phải vấn đề gì. Bởi vì Sở Hà không có sử dụng ẩn nguyên che trời pháp ẩn nấp thân hình, bọn hắn tại Sở Hà thần thức càn quét quá khứ thời điểm, cũng là truy tung vết tích phát hiện Sở Hà tồn tại. Có chút tu sĩ phát hiện Sở Hà là lẻ loi một mình, đều là trên mặt có động dung. Nơi này chính là đem muốn đi vào khu vực Hạch Tâm Giảm Sốc địa giới, hung hiểm càng vượt qua khu vực khác mấy lần thậm chí mấy chục lần, chính là kim tiên thượng giai cường giả, tại cái này bên trong cũng chưa chắc có thể giữ được bình yên. Cho nên, bọn hắn đều là top 5 top 3 kết thành lâm thời đoàn đội, mới dám đi vào cái này bên trong đến tìm kiếm, đối với cùng giai thân, tự nhiên rất kinh ngạc, Sở Hà trong mắt bọn họ, hoặc là tài cao ga lớn hoặc là không biết sống chết, thậm chí bên trong có mấy cái tâm thuật bất chính, vì đó sinh ra một chút âm u ý nghĩ, lạc đàn đại la kim tiên chính là tại bảo vật phong phú chúng đế chi trong mộ cũng cùng một khối thương ngào ngạt thịt mỡ không khác. đương nhiên, cực quang trường hà ở phía trước ấy động hư không, tình huống không rõ, hung hiểm chưa định, bọn hắn tạm thời sẽ không tại sở hạ trên thân tốn hao dư thừa tinh lực. dù sao, khu vực hạch tâm bên trong có thể để tu vi bay vọt lớn cấp độ cơ duyên, mới là bọn hắn những này giữ gìn kim tiên cảnh đầu tiên mục tiêu. ngay tại rất nhiều vây quanh tới lui trong thần thức, sở hạ lại lần nữa lui lại đến một chỗ phạm vi mấy trăm dặm dị độ không gian bên trong. Sau đó tìm một đỉnh núi nhỏ, thản nhiên ngồi xếp bằng, nhắm mắt thần du. Hắn nhìn như tĩnh tu, kỳ thực đã sớm đem tất cả tâm thần đặt ở trong nhận chứa đồ hũ kia chí tôn diệu bên trên, thần thức chính đang từ từ nghiên cứu cùng phân tích. Không khỏi hắn không hiếu kỳ, ai có thể nghĩ đến, kia ly hỏa tiên tôn vậy mà là thân có người cùng yêu huyết thống, từ bản mệnh tinh huyết hiện hóa dị cảnh đến xem, tựa hồ yêu tộc huyết thống chiếm thượng phong đầu. Bởi vậy lại vươn dài ra một chút, tựa hồ có chút minh bạch ngày đó tử vi tên kia vì sao diện sát ly hỏa tiên tôn, mà tiên giới cái khác tiên tôn lặng im ngồi xem nguyên nhân, đồng thời tiên giới rất nhiều đại năng giả đối chuyện kia định nghĩa là chính diện khỏi cần nói, tử vi tên kia nhất định là ở phương diện này làm lớn văn trường, nếu không nào có như vậy lúng hoàng, xuất sư danh chính. những ý niệm này trước mắt là qua, sở hà cảm thấy hứng thú, thì là ly hỏa tiền tôn tinh huyết, có thể hay không tăng cường bản thân cùng ly hỏa cảm ứng không? khi nhật thiên hỏa tiên tôn cấp đi ly hỏa về sau, sở hà dựa vào kia kia dót vào ly hỏa bản thể chỉ toàn phạm tiên lửa, đến tận đây đều có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được ly hỏa, có thể có mấy phân chắc chắn, ngày đó hỏa tiên tôn hẳn là còn tại chúng đế chi trong một nơi nào đó, tựa hồ trốn đi tại luyện hóa ly hỏa. Như bản thân đạo thể có thể luyện hóa trời phụ tinh làm bản mệnh chi vật, tiếp theo mà thường thường an an độ kiếp thành công, lại tiêu hóa cái này đản chí tôn diệu, đều là tiên thần hợp một. Hắn có lẽ có tâm tư đi mưu đoạt ly hỏa sự tỉnh. Ba viên lớn thiên tinh nơi tay, lại có càn khôn kiếm cùng tuôn gió, càng có vẫn tâm báo từ cái này giết người ở vô hình lợi khí, thấy thế nào, đều có cùng đối phương một trận chiến thực lực. Hắn cẩn thận nghiên cứu lấy hồn hóa tại chí tôn diệu bên trong tinh huyết thành phần nhưng đối với ly hỏa tiên tôn chính là vút qua, cấp thiết nhất cùng trọng điểm, thì là phân tích thất tinh tiên đế bản mệnh tinh huyết thành phân. Chí tôn diệu cái này các loại quý hiếm kỳ vật, là không thể tùy tiện phục dụng. Nhẹ thì bởi vì đế cấp cường giả tinh huyết quá mức cường đại mà đạo loạn tự thân tiên thể, có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm, nặng thì không chịu nổi bạo thể mà chết đều là có khả năng. Có quan hệ trí tôn rượu tin tức, liền ngay cả tinh nguyên ẩn đưa cho, đều chỉ là sơ lược, căn bản không có kỹ càng tư liệu, Sở Hà cũng chỉ đánh chậm rãi tìm đòi. Bất quá, Thất Tinh Tiên Đế bản mệnh tinh huyết động tính, đối với Sở Hà đạo thể sắp đột phá, là vô cùng có ích lợi. Gần như chỉ ở thời gian không lâu bên trong, Sở Hà liền thu hoạch được một hai làm hắn phân chấn chót tốt. Bởi vì, trí tôn trong rượu tôn kia tinh thần hư ảnh, mang theo diễn hóa mà ra tiên binh tiền tướng, đang cùng hỏa diễm hư ảnh đấu cái quên cả trời đất, thậm chí một chút thủ đoạn thần thông đều có vết tích mà theo. Cái này hai bắt nguồn từ khác biệt chủ nhân tinh huyết, quả nhiên là thủy hỏa bất dung, một ngày tại vỏ rượu bên trong diễn sinh thiên quân văn mã, không ngừng đấu pháp tới lui nhiều lần. Đương nhiên, những này rượu dịch tinh huyết biến thành dị cảnh, ra ngoài tinh huyết mang theo một hai bản năng là cân, giới hạn trong mặt ngoài làm ra vẻ, cũng không có thực tế uy năng bắn ra, nhưng đối với tu luyện thất tinh luyện thánh pháp sở hà đến nói, y nguyên có thể từ đó thu hoạch được không ít dẫn dắt. Về phần những này dẫn dắt cùng minh ngộ, thông qua chỉ toàn phẩm tiên lựa liên hệ không ngừng chuyển vận cho ngay tại dốc lòng luyện hóa trời phụ tinh đạo thể. Chỉ là, đạo thể bên kia cũng đến khẩn yếu trước mắt, mặc dù tiếp nhận những này mình ngộ tin tức, lại không có thể đưa ra một hai tinh lực đến tiêu biến hóa để cho bản thân sử dụng, chỉ có thể tạm thời gác lại tại hồn hải nơi nào đó, cũng có thời gian lại lật qua lật lại. Không chỉ là đạo thể, lúc này chỉ toàn phàm tiên lửa bản thể, cũng là chín cánh nở rộ như liên, trong suốt mang theo màu sáng hỏa lực bốc hơi như quang hải, bày vây đầy toàn bộ hồn hải mà trời phụ tinh là biến thành một đoàn lục sắc hào quang tại tâm sen bên trong, nhìn nó nổi trận lôi đình không ngừng xung kích bốn phương tám hướng, nhưng hết lần này tới lần khác lại thoát ly không được chỉ toàn phàm tiên lửa chế hành, rõ ràng đang tiến hành sau cùng chống lại. Quần quần không dứt lục sắc tinh quang tại chỉ toàn phàm tiên lửa dưới đáy chạy xôi mà ra, như một đầu phi không dòng suối nhỏ, quần quần không dứt dốc vào sở hà hồn hải bên trong, mang đến mênh mông sinh cơ chi lực. Rất hiển nhiên, đã cho chỉ toàn phàm tiên lửa thu nhập tâm sen bên trong đến làm tham mọn, nó chống lại căn bản là không có có tác dụng gì, ngược lại bạo phát đi ra bản nguyên chí lực ủy tiện cho chỉ toàn phẩm tiên hỏa luyện hóa cho Sở Hà sử dụng, xem ra đem nó hóa làm bản mệnh chi vận, chỉ là vấn đề thời gian. Được lợi trời phụ tinh bản nguyên chi lực, Sở Hà đạo thể lúc này trạng thái là trước nay chưa từng có tốt, mêng ngông sinh cơ chi lực tư dưỡng toàn thân, tăng lên đạo thể cấp độ. Nếu như Sở Hà nguyện ý, giờ phút này hắn liền có thể xúc động tiên tâm, tiến hành phong hỏa song cướp liền luyện, nhất cử tiến vào sánh vai thần tướng vương thần cảnh. Cái này chắc, thành trở lên, lại thêm chỉ toàn tiên lửa bảo vệ, càng có 9 thành 9. Nhưng hắn không muốn, y nguyên vô hạn đặt nền móng, muốn đem đạo thể căn bản tăng thêm đến cảnh giới này, nhất hùng hồn cấp độ. Làm ra vì sao? Vì chính là có thể đem khi độ kiếp ở giữa rút ngắn thật nhiều, hay là một lần là xong. Cái này cũng không có cách, trời phụ tinh trả lại làm bản mệnh chi vật thời điểm, hơn phân nửa không thể gạt được đế tinh chi thể cảm ứng, nói không chừng sẽ dẫn tới tử vi tên kia, đều là muốn đối mặt là sinh tử tồn vong vẹn vẹn trong nháy mắt nguy cơ, Sở Hà không thể không mỗi chi tiết đều muốn chú đáo cẩn thận, vì đó chủ tính sâu vô cùng. Bất quá, tiến vào thần đợi cảnh đạo thể, liền có thể trưởng không 99990 nói tinh nguyên, hóa diễn xuất một đầu lớn tinh hà pháp tướng, có lẽ còn không đánh lại tử vi tiên tôn, nhưng dùng để tự vệ cùng đảm mệnh, tựa hồ khó khăn không lớn. Ngay tại Sở Hà phân tâm đạo thể bên kia tình huống thời điểm, tại ngoài 10000 dặm cái nào đó dị độ không gian bên trong, một mảnh che khuất bầu trời bóng tối, thình lình vô thanh vô tức từ nơi nào đó trong hư không nảy ra, cấp tốc mở ra hơn ngàn bên trong phương viên, giống một chương to lớn ma thần miệng lớn, tùy tiện đem kia dị độ không gian một ngụm nuốt đi. Cái kia dị độ không gian bên trong, lúc này dừng lại lấy hai tên kim tiên thượng giai tu sĩ, có thể đi tới nơi này đại la kim tiên, mỗi một vị đều không phải hời hợt hà người, cho dù là mất xem xét cho đối phương đánh lén, cơ hồ đã thủ, nhưng bọn hắn cũng ngay lập tức bên trong làm ra cường hoành phản kích, gắng đạt tới vỡ nát cái này như miệng lớn giới vực thoát đi tìm đường sống đi. Bỗng nhiên dị động, cái kia bên trong có thể giấu giếm được rất nhiều đại la kim tiên thần thức, lập tức có người hô to, phun ra nuốt vào pháp giới. Là hỗn độn cự thú. Chương 111, hoan ra ngõ hẹp. Hỗn độn cự thú. Mặc dù chìm tâm tại nghiên cứu chi tôn diệu huyền bí, nhưng Sở Hà y Nguyên có một tuyến tâm thần cảnh giác quanh mình động tĩnh, cái này bỗng nhiên mà đến tập kích, hắn là ngay lập tức biết được. Hơi tức, hắn vươn người đứng dậy, cái trán có cản khôn pháp nhãn sáng ngời, khóa lại ngoài 10.000 dặm chỗ kia hư không, mảnh khẽ bên trong đấu. Chỉ thấy vùng hư không kia chỗ sâu, mơ màng bị mở, khó gặp kỹ càng. Nhưng cái tiêu đạo đáng sợ to lớn, cự ảnh như ẩn như hiện, chỉ thấy nó một góc của băng sơn, liền có thể phỏng đoán đến chân thân phất lượng. Lại là mười trượng sừng sững hỗn độn bản thể, cái này không phải bình thường đại la kim tiên có thể ngăn cản, liền xem như tiên tôn cường giả đích thân đến, đối phương cũng có thể có thể một trận chiến, cũng không có thất sắc bao nhiêu. Cũng là sở hà tu vi bạo tăng mới có thể dựa vào cản khôn phát hiện nhiên đối phương chân thân một hai, như đổi lại trước đó chỉ có thể kích phát cản khôn kiếm bản nguyên chi lực, lợi dụng kiếm ý sáng dược đến chiếu mới có thể thấy. Trước đây gặp phải đầu kia hỗn độn cử thú. Tiêu hùng Uy sớm đã khắc sâu vào sở hạ thần hồn chỗ sâu, lúc này lại thấy rõ một đầu không kém cỏi, lại tăng thêm hoàn cảnh cho phép, hắn ngay cả nửa điểm chiến ý đều để đề lên không nổi. Về phần hai vị Tiêu đại la kim tiên chết sống, hay là phong khinh vân đạm tốt hơn. Ở loại địa phương này, nhiều một chút không cần thiết lòng dạ đàn bà, cũng có thể là nhóm lửa thân trên nguyên do. Còn có, trong lòng hắn, có thể tướng đỡ canh gác, cũng liền mấy cái như vậy thôi. Không chỉ là sợ hạ, các tu sĩ khác cũng là như thế, thấy thời cơ bất ổn, đã là so hắn sớm một bước rời đi. Hưu tâm chững hắn quay người liền xé rách hư không, đang muốn bỏ chạy, rời xa chỗ thị phi này. Âm. Có kiếm minh thanh âm thương càng mà lên, liền tại thời điểm này, chỉ thấy xích hồng kiếm quang tại kia phiến hỗn độn hư không bên trong bạo liệt mà ra, lúc đầu tựa như đỏ lên điểm, chuyển cho dù biến thành nợ rộ thuốc phiến hoa, bốn phía tán bắn đi, đem tiếp xúc đến hư không đều nhóm lửa đi, treo lên tức biển lửa bước lên, chừng trăm rằm nhiều. Nhưng mà, hỗn độn pháp giới như thế nào tùy tiện có thể phá, trung điệp bóng tối che đợi đến, kia trăm rằm biển lửa chợt liền quay về hắc ám. Ám tịch mắng vô ảnh đi. Nhưng là, kia cho vòng nhập hỗn độn pháp giới hai vị tu sĩ, lại là tại sân là thình lình trốn thoát. Đáng chết, bọn hắn độn hành phương hướng Vậy mà là hướng phía Sở Hà bên này mà tới. Cả hai đầu tóc đầy bụi, thậm chí mang theo rõ ràng có thể thấy được vết thương. Nơi nào còn có đại La Kim tiên phiêu giật khí độ, rõ ràng tại kia trong khoảng thời gian ngắn bên trong đã bị hỗn độn pháp giới làm bị thương các bản. Bất quá, Sở Hà cũng lười quan tâm những này, dù sao hai người kia tốc độ bay cùng hắn tướng so, chí ít đều kém một bậc trở lên. Tựa như đám người đi săn gặp được bất khả kháng tranh đại lão hổ đồng dạng, không chạy nổi lão hổ, chỉ cần chạy qua những người khác liền có thể. Siu Phía sau vươn dài ra màu xanh nhạt tốn phong chi dực, Sở Hà nháy mắt lọt vào trong hư không, tiến hành không gian trồng chất cùng ngày vọt. Hai vị kia đại la kim tiên, bị thương không nhẹ, lại là đụng tới tốc độ bay viễn siêu cùng dai hỗn độn, xem bộ dáng là giữ nhiều lành ít. Ám bên trong thở dài một tiếng, Sở Hà nửa hơi ở giữa vượt qua 10 triệu bên trong, chuyển hướng trên trăm cái dị độ không gian. Ở trong hư không trồng chất đột hành, là phi thường mộng ảo sự tình, cũng là kia không giờ khắc nào không tuân gia tuân gia mà động mê muội mê ly cảm giác, cũng đủ để cho một chút có hơi tu sĩ nghĩ đến, chớ nói chi là những cái cái ánh tinh thần hình thành muôn bản chiếu rọi tầng tầng màn trời. Nguyên lai là ngươi. Chỉ là, Sở Hà coi là kia Hỗn Độn Cự thú sẽ ưu tiên đánh giết kia hai cái bị thương tu sĩ, lại không nghĩ rằng bản thân tại chuyển tức không lâu, thình lình trở thành mục tiêu của đối phương. Trong lúc nhất thời, kia nhanh tật thắng qua Thiểm Điện Thần Nghiệm ba động, đã là tại hắn quanh thân càn quét mấy cái vừa đi vừa về, bất quá, có đến liền có hướng, Sở Hà cũng là phát hiện thân phận của đối phương, thật sự là hoan ra ngõ hẹp, vậy mà là trước kia gặp qua đầu kia Hỗn Độn. Tên đáng chết, lão tử còn nhớ rõ cho ngươi đổi cho chật vật mà chạy, vì tránh né, thậm chí không thể không tiến vào báo táp từ trường bên trong, cơ hội là chi mất mạng cái này thời gian mấy năm không gặp, ngươi còn dám tìm đến, coi là lao tử còn là năm đó tiểu thiên tiên tu sĩ, mặc ngươi xâm lược à? suy nghĩ vừa khởi, hắn đã là quay người dứt trở về, phóng xuất ra tốn gió triệu dâng, đến cái lễ gặp mặt. nay không phải tích so, cũng nên để ngươi nếm thử lao tử thủ đoạn. cái này một vị đối với sở hà đến nói, được cho thâm cứu đại hận, không thể không báo, cho nên hắn cũng sẽ không khách khí nửa phần, đánh lại nói. huống chi từ trước đó đối phương đối cản không kiếm mãnh liệt tham lam đến xem, coi như sở hà dưới mắt hữu tâm tránh lẽ, cũng chưa chắc có thể tránh khỏi chiến đấu. sở hà quay người đánh tới. Chính hợp đầu kia hỗn độn cự thú tâm ý, nha à, mấy năm không gặp, chúng tính tình cùng cốt khi ở, xem ta như thế nào nhà xuyên ngươi. Mặc dù so Sở Hà trễ hơn mấy tháng mới tiến vào chúng đế chi trong mộ, nhưng nó những năm gần đây, ỷ vào đáng sợ thần thông, ở bên trong ngược lại là thu hoạch không ít, chết tại nó trong tay đại la kim tiên, ít nhất có tầm mười vị. Luyện hóa những cái kia đại la kim tiên, để nó một thân thực lực là gần như đột phá, khoảng cách yêu hoàng cảnh bất quá là khoảng cách nửa bước, có lẽ tiến giai ngay tại cái này 2 năm ở giữa. Lúc đầu hỗn độn nhất tộc liền thiên phú dị bẩm, đạo cơ hùng hậu viễn siêu cùng giai, gần như đột phá ngưỡng cửa nó thật là là cùng giai vô địch, hôm nay chính là tập kích hai vị tia đại la kim tiên, cũng rất có dư lực. càng là đang truy kích sở hà trước một hơi, nó là thôn vệ một vị đại la kim tiên, về phần một vị khác trật vật mà chạy, nó là khẳng khái bỏ qua. có được càng khôn kiếm sở hà, mới là càng thêm ngon miệng đồ ăn. lúc này nó hỗn độn thần thông tại kịch liệt vận chuyển, không ngừng luyện hóa vị tia đại la kim tiên, nó là ngay cả hình thể đều bốc hơi như sương khói bắt đầu, không còn trước đây hình thú trạng thái. đâu chỉ tại hóa nháy mắt hỗn độn pháp giới đã bao phủ ngàn bên trong trí cử, phô thiên cái địa thôn hết thể hình dạng và tính chất tồn tại liên đối lấy sở hà cái kia đạo xanh nhạt hào quang mới đánh cái đối mặt liên toàn lực vận hóa huấn độn pháp giới không thể không nói nó đã coi như là rất cẩn thận là đem sở hà coi như cùng giai đối thủ đến chiêu đái thế nhưng là sở hà mang tới lực lượng viễn siêu suy đoán của nó càng là vượt qua này trước hai vị kim tiên liên thủ hô hô nhìn như nhu hòa tốn gió hình thành phong trào như là trăm trượng sóng lớn trùng điệp một đường chỗ hướng kia mơ màng mịt mờ hơi khói đều cho nó thổi tản mát đây chính là huấn độn nguyên khí biến thành hơi khói bên trong lớn có thần thông chi lực một tơ một hào đều có thể tỷ như núi vi năng trung điệp đập ra quả thực là thiên sơn vạn biển như vậy, kia màu xanh nhạt tuôn gió, sao có thể lợi hại như thế? nói là thế như trẻ tre đều không quá đáng a. người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. nó kinh sợ phía dưới, tâm niệm xoay chuyển, hỗn độn pháp giới đột nhiên cứng lại, mơ màng mịt mở pháp giới bên trong, kia mở mịt hơi khói đều là chuyển thành ngưng thực thiết nham. ngăn cản phong trào ăn mòn. Và anh, xanh nhạt tốn gió nát tán ngàn tỷ, tựa như mưa xuân bay vẫy, nhưng đoàn kia đoàn hỗn độn hơi khói, cũng là cho đánh thành cái sảng. càng thêm bên ngông hư không chảy đông địa, tại ngàn bên trong hư không đều vỡ vụn bong ra từng mảng sắt a nho nhau, nhau tuôn ra, dốt thành uy lực không nhỏ không gian phong bạo, càn quét quanh mình mười ngàn dặm khu vực. Vẹn vẹn trong nháy mắt, giữa hai bên, liền cách dùng giới lẫn nhau lay một cái, thình hình không phân cao thấp. Trong nháy mắt đó, cho vỡ nát tinh mảnh tại cao tốc bên trong hướng về bốn phương tám hướng tàn mát, không cách nào tính toán số lượng, từng tia từng sợi, lít nhau lít nhít là hình thành một đóa mười ngàn dặm rộng lớn, lấy ở giữa kịch đấu cả hai vì tâm mỹ lệ đóa hoa, nở rộ chói mắt. Muôn hồng nghìn tía nguyên khí bạo, không giống lưu tinh như vậy ngắn ngủi, mà là theo kia tranh đấu của hai người, càng thêm vươn dài rộng lớn, càng thêm mỹ lệ chói mắt, chỉ là mấy tức về sau. Hoa tâm khu vực ngàn hơn bên trong phương viên tận thành đen như mực chi sắc, ánh mắt cùng thần thức quét tới, càng có thể tùy tiện cảm thấy bên ngông lực kéo, cơ hồ khiến người không thể tự thoát ra được. Loại hiện tượng này, thì là nói rõ kia một chỗ lực lượng pháp tắc cùng giới vực thần thông tranh đoạn, đã là tiến vào mức độ kỳ liệt, từ thậm chí không kém cõi tiên tôn cường giả động tiên giới vực. Có một hai trong bóng tối cao thủ nhìn thấy một màn này, không khỏi ở trong lòng sợ hai thán phục lấy, hai gia hỏa này, pháp lực vậy mà như thế hùng hậu, nếu nói tại kim tiên cấp trong cao thủ số 1 số 2 cũng không chưa qua. Mấy năm không gặp, ngươi không gặp dài bao nhiêu tiến vào a? Sở Hà Lãng nhưng cười một tiếng. Kiếm quang tiện tay bay vào lên, trước mặt ngàn trọng núi như thiết nham đều cho chém đúng ra, là cày ra một đầu khang trang đại đạo đến, mà hắn bản thân trong phút chốc đã giáng lâm đến hỗn độn cự thú trước mặt, hắn cũng dám tự mình đối mặt tứ hung một trong hỗn độn, cầm điểm yếu đi đập đối phương sở trường, chẳng phải là đồ tránh. Yêu tộc luyện thể thành thần, danh xương đạo thể vô song, không sợ nhất sự tình chính là cận thân vật lộn, nhất là tứ hung chi thuộc, càng là trong cái này nhân tài kết xuất, tiên tộc cùng yêu tộc đấu pháp cùng chém giết, biện pháp tốt nhất thì là vào tiên bảo cùng giới vực kéo ra đầy đủ khoảng cách, chậm nào dám tiến vào đối phương tuyệt đối lĩnh vực phạm vi. Bây giờ Sở Hà Bạch Bạch đưa cho đối phương cận thân giao chiến cơ hội tốt, tại mấy vị kia âm thầm mơ ước cường giả mắt bên trong, thật là là náo tàn hành vi đến. Đương nhiên, để mắt tới Càn Khôn kiếm bọn hắn, tựa gì Sở Hà cùng hỗn độn lưỡng bại câu thường, bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hỗn độn cự thú 10 điểm hung hãn, tại nó bên cạnh sống chết mặc bay là có một định phong hiểm, nhưng Càn Khôn kiếm giá trị đủ để cho bọn hắn vì đó mạo hiểm một phen. Ai tiến đến chúng đế chi mộ, không phải vì đỏ sức một đêm, có thể được đến cùng loại Càn Khôn kiếm kỳ vận, hay là tiền tôn quả cái gì? Lại nói, trong tay bọn họ có một kiện phi thường ra sức đạo khí tàn kiện, tại tốc độ bay phía trên có đầy đủ bảo hộ, đến lúc đó xem thời cơ không đúng, chạy là thượng sách là được. Haha, ha, người ngươi cũng không ra thế nào dọn, tiến vào kim tiên cảnh về sau, vậy mà trở nên như thế của vọng, lại để ta hôm nay dạy ngươi làm người như thế nào. Hỗn độn hơi khói xoay tròn bên trong, giới vực chi lực bay vụt, pháp tắc cố khóa như sắt, đạo đạo hành đến, ngăn trở Sở Hà tiếp theo mà đột tiến vào một kiếm. Cũng cùng lúc này, cũng có lấy áo xám tu sĩ bước nhanh đi ra, các loại hỗn độn hơi khói như bách xuyên quy hải thu nhập trong cơ thể hắn, đi tới như chậm thực nhanh đạo mắt liền cùng sở hà mặt đối mặt, hoa cá, thật sao? đáng tiếc ngươi không có hoàn cảnh thực lực, ta cũng thật là không để cho mắt. sở hà muốn phun một cái trước kia chịu biệt quất chi khí, làm sao cùng đối phương cách khí? cho dù giết không được đối phương, cũng muốn để nó đầu tóc đầy bụi, Lời còn chưa nói hết, tay trái chính là một trường ấn đi qua, nhưng thấy đốt tiên chi hỏa lượn lờ, hô hô rung động, bên trong bên trong lại có tự sát thiên lôi trận trận, tụt ruột bừng bừng phân chấn. cấp độ này mặt đối mặt, đã không nổi tại thần thông chi lực cùng kỳ bảo khách quan, mà là không gian pháp tắc chi phối lấy thắng bại. ai không gian pháp tắc hoàn chỉnh nhất, ai liền có chiếm thượng phong khả năng. Chương 112: Tức giận. Ben, trường lực tựa như núi cao hùng mãnh, kích thích vạn trọng màu xám hơi khói, nhưng không có thể đánh xuyên hỗn độn hộ thể phát quang, chỉ có thể làm cho đối phương không chịu được lui lại nửa bước. Cho đánh tan lôi hỏa, một tơ một hào đều có thể sụp đổ lớn phiến hư không, trong chốc lát cả hai xung quanh hư không lại lần nữa bị thương nặng, lộ ra ưu ám lại hiện màu đen chân không. Bên trong, lại có chỉ toàn vân trắng lý thoáng hiện như phù tinh, vọt ngay cả như thần liên, gần như chỉ ở nửa hơi ở giữa, phá diệt hư không lại lần nữa tại lớp đầy lấy, tốc độ cực nhanh. Là từng đạo liên lụy như mạng nhện hư không phát tác. Cả hai cận thân mà chiến nói rõ là muốn lẫn nhau liều pháp tắc, trung quanh nơi này số trong vòng 10 dặm, sớm đã hư không pháp tắc dày đặc, vững như thành đồng, cho dù hư không có hại hỏng, khôi phục đến cũng là lật tay ở giữa. Lôi hỏa cuốn quanh một trường, chỉ có thể để hỗn độn lui ra phía sau nửa bước, ngay cả hộ thể pháp quang đều không thể đánh xuyên, để sở hạ có chút kinh ngạc, mặc kệ là đốt tiên chi hỏa, hay là thiên lôi chi lực, đều là bình thường cùng dai khó mà ngăn cản thần thông, cả hai uy năng hỗn hợp lại lấy bản thân kim tiên thượng dai tu vi thôi động, kim tiên cảnh bên trong lại có vị nào chính diện chống lại được? Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà là dễ dàng như thế tháo bỏ xuống đi ngay cả loạn một phân trận cước đều không có. Đầu này hỗn độn, coi là thật cao minh, không hổ là thái cổ có ít dị trùng. Áo xám tu sĩ phía sau mở ra bốn cặp hiện ra sâu ưu kỳ quan cánh, quay thân liền sung lên, một quyền nghiêm nghị đào ra, pháp tác quen quẩn, hỗn hỗn độn độn. Một quyền này không hiện thanh sắc, nhìn như cực kỳ bình thường, nhưng bên trong ám ẩn lực lượng, để Sở Hà lông mày cũng vì đó nhũ lại. Xem ra đối phương cũng là thực sự tức giận. Ken. Sở Hà Tay phải hư nắm, quen thân thanh trọng kiếm quang tại trong khoảnh khắc tại trong lòng bàn tay cô động, biến thành một thanh thanh trọng trường kiếm mặc dù có lòng tin đón lấy một quyền này, nhưng sở Hà không nghĩ quá mức mạo hiểm. dù sao dương thần tiên thể cùng đối phương cường hãn yêu thể tuôn so, trung quy lại yếu rất nhiều. đương nhiên, nếu như đổi lại đạo thể đến đây, đánh giáp lá cả hứng thú sẽ nhiều hơn không ít. Bành, suy, chân muộn nổ vang đột khởi, cả hai quyền kiếm đối hám vừa vặn, cường tuyệt uy năng một phát, để cả hai đều không chế không nổi thân hình, đều là liền lùi lại trong trượng. kia hỗn độn cự thú không nghĩ tới, coi như bản thân thần thể lại cường hãn, hư thực thần thông trao đổi lại tùy tâm, cũng là cho đối phương càn khôn kiếm mở ra một chỗ vết thương, máu tươi tinh mịn chảy ra, đã lâu cảm giác đau đớn tới để hắn rất khó chịu, thật là khủng khiếp càn khôn kiếm, quả nhiên là tiên giới có ít sắc bén lợi khí. Hoa cá, sở hà phía sau xanh nhạt hào quang chấn động, liên tiếp theo mà nhào lên. Tới hô ứng, thì là hắn mang theo gợn sóng không gian, bên trong không gian pháp tắc trùng chất, tựa như chỉ toàn màu trắng thần liên. Một vòng phục một vòng, lắc lư lái đi. Hắn không có ỷ vào càn khôn kiếm sắc bén, mà là kế tiếp theo lấy trước đó lôi hỏa thần thông ấn tới. Gia hỏa này, đánh cho là ý định gì? Trong lúc nhất thời, hỗn độn cự thú có chút không nghĩ ra, nếu như dựa vào càn khôn kiếm Hắn đủ để chiếm cứ nhất định ưu thế, có đoạt được thượng phong khả năng. Vứt bỏ dài dùng ngắn, ngươi có phải hay không đầu tránh rồi. Trong chốc lát, hắn cũng quản không được nhiều như vậy, cơ hội khó được, bắt lại làm cho đối phương bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn mới là thủ muốn cân nhắc sự tình. Sau lưng của hắn bốn cánh cũng là độ động, triển khai nhanh nhất tốc độ bay, cùng sở hà đánh giáp lá cả, đồng thời, phía sau hắn có một đạo lửa gạt che kỳ quang bay lên, ở không trung một chiếc, chính là quét đem quá khứ. Là hôn độn thần quang, từ hắn bản mệnh thần thông cô động mà ra, uy lực vô cùng lớn, một khi đánh trúng mục tiêu, có thể đem hư hóa thực, thực hóa thành hư đảo loạn đối phương tiên thể cùng giễu vực, vẹn vẹn uy năng chi bằng chứng, chính là bình thường cựu thái kỳ quang tới tướng so, tựa hồ cũng muốn kém hơn một chút. Mắt thấy kia hỗn độn thần quang chiếu đến, không gian chung quanh đều cơ hồ vặn vẹo trở thành bánh qua treo, chính phong rơi trô biến hóa rõ ràng càng lợi hại hơn gấp trăm lần, Sở Hà cũng biết cái này là đối phương đọn sát thủ một trong. Chỉ là, hắn hôm nay không phải là tiên tôn cấp hoặc trở lên cao thủ, mặc kệ cái dạng gì thần thông, hắn đều có đầy đủ lòng tin ngăn cản. Giờ phút này, sau lưng của hắn tốn phong chi dục vươn dài lái đi, sau đó chính là đầy trời xanh nhạt phong ảnh, hình thành một đôi bao phủ ngàn bên trong to lớn cánh phảng phất tiền sử thần điệu dương cánh chợt liền lực đánh ra ra đông dường như cự vật như nước banh minh ngàn bên trong hư không cũng vì đó cứng lại liên đối kia quét ngang vô cực hỗn độn thần quang đều ngưng lại vô song gió nguyên mạnh mẽ tới cực điểm dường như một đạo kiệu màu cực quang càng quét mà qua gần chút hư không đều nhao nhao vỡ nát lái đi hoa cá sở hà quanh thân có như ẩn như hiện gọn sóng không gian sinh ra một vòng tiếp theo một vòng trường thành trên ngàn vạn số lượng ngáy mắt liền lắc lư lẻ đi bức cùng mấy trăm bên trong đem nguồn gốc từ áo xám tu sĩ không gian pháp tắc đều hướng tiêu hầu như không còn không nghĩ tới gần như chỉ ở nửa hơi ở giữa sở Hà thần thông cùng pháp tác hôn hóa rõ ràng là chiếm thượng phong đến kia áo sám tu sĩ bước cho phải liên tiếp lui về phía sau cực kỳ chật vật hỗn độn thần quang đều ngăn cản không nổi kia xanh nhạt gió nguyên hắn liền xem như đầu lại ngu dốt cũng là minh bạch bản thân tuyệt không phải sở Hà đối thủ tay người ta bên trong còn có một thanh sắc bén vô song cán không kiếm đâu áo sám tu sĩ tâm nghĩ đến đây càng là tức giận đối phương có giữ lại gây nên lại là cái gì chẳng lẽ là cùng nghèo vần chuột như thế treo đùa một phen hắc sở Hà mỉm cười rơi đến thình lình lại là lôi hỏa gần đến nhưng lần này tuyệt không so sánh với lần là rót vào nào đó loại thần thông ở bên trong là hỗn loạn vô thường thần thông, cố nhiên có thể suy yếu lôi hỏa chi lực, nhưng đối với hao sám tu sĩ hỗn độn hộ quang cũng là đưa đến tác dụng giống nhau. Không chỉ tại những này, như nước thủy triều không gian phát tắc, đã trước một bước từ bốn phương tám hướng vào tới, mấy trăm đạo khóa phải dày đặc thực thực tiêu chỉ toàn màu trắng, lại hàm ẩn lấy vô số đạo văn lúc gần lúc hiện mang đến mê ly huyễn cảm giác. Hừ, trong tay ngươi dù có kỳ bảo, nhưng luận pháp lực cùng không gian phát ngươi còn kém chút hỏa hầu đâu. Mặc dù không hiểu nhiều lắm đối phương vì sao có lưu lại lực lấy ngắn kích dài nhưng hắn sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Bành bành bành, thân hình hắn một trận mơ hồ, cơ hồ hôn hóa thành hơi khói, nhưng một tầng hường hực sáng rực rập dợn mà ra, nháy mắt liền phá tan mấy trăm đạo không gian pháp tắc khóa chặt. Tiếp theo mà hồn độn thần quang lại lần nữa dâng lên, đón lấy sở hạ lôi hỏa một trường. Vô kinh thiên bạo hưởng, chấn nhiếp ngàn bên trong, pháp lực của đối phương men mông vô so, cho dù sở hạ pháp lực tinh thuần thắng qua một bậc, cũng là không đi lại. Chỉ là hồn đột thần quang lần này quét không lùi sở hạ, thân hình hắn lung lay hai cái, lại là công giết tới, thình lình lại là lôi hỏa một trường sở hà cái kia thân hình hai lắc bên trong, từ có huyền cơ, nhói một cái dùng ra đi vô thường thần thông gỡ kình, lại nhói một cái, thì là dùng tới đầu chuyển tinh gì. mặc dù không có đạo thể tinh lực chủ trì lợi hại như vậy, nhưng cũng có ít phân thần vận, quả thực là đến thân đến vĩ lực gọt đi hai ba thành đi. lao đi cái này hai ba thành trích lệnh, sở hà thậm chí có thể tại thuần lực lượng phía trên, vượt trên đối phương một đầu đầu. đương nhiên, số không phải như vậy tính toán. hai đại cao thủ ở giữa chiến đấu, quá nhiều biến hóa cùng ứng đối, là khó mà có tuyệt đối chỉ số. đối phương ra ngoài ý định lao ngược lên trên. Để áo sám tu sĩ rất là kinh ngạc, tiếp theo mà nói nói không gian pháp tắc lại lần nữa bảy vây vòng xoắn tới, đầu này hỗn độn cự thú rốt cục minh bạch ban đầu nghi hoặc. Chậc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta ít ít trí mẹ ngươi, dám bắt ta đến luyện tập." Chương 113: Đế giả tinh huyết. Độc Cửu Khúc làm sao không tức giận như thế, bản thân sắp đi vào hoàng gia trí cảnh, có thể nói là trừ tiền tôn cùng hoàng giả bên ngoài, vì số một số hai tồn tại, bệ nghệ thiên hạ kim tiên cấp ra hơn cao thủ. Nào biết lúc này, đúng là cho như thế một cái cùng giai vương bắt đạn dùng để tôi luyện không gian pháp tắc, coi như chịu mệt nhọ khổ công. Đồ hỗn trướng, ngươi như thế cần dỡ có thể hỏi qua ta đục cửu khúc a không đúng người quả thực là phát dồ cuồng vọng không biên giới hắn bảo tẩu để sở hà thừa nhận áp lực cũng là lên nhanh không ít nhưng là như vậy càng thêm để tâm hắn vui muốn chính là cái phản ứng này pháp tác hiển hóa tầng tầng khóa quấn hình thành tầng tầng óng ánh chỉ toàn thấu liên tưởng dù là đục cửu khúc làm sao bù phát y nguyên có thể duy trì được sau cùng một tuyên cứng cỏi đương nhiên sở hà pháp lực không kịp đối phương muốn một mực vây nốt ở đối phương trở nên tiêu hao lực lượng xa so đục cửu khúc muốn nhiều nhưng hắn cũng có xảo diệu đối sách trừ đầu chuyển tinh di cùng ra đi vô thường thần thông khang khít dốt vào suy yếu đối phương pháp tác cùng thần thông, cũng tại thời khắc mấu chốt vận dụng càn cốt kiếm, tiến hành lôi đình một kích, đem đối phương xúc đủ ý thế tại vi diệu thiết điểm lúc cắt rơi. Sở Hà thấy mầm bít đê, tiêu chuẩn chi cao, vượt qua đục cửu khúc không ít, cho dù hắn thân kinh bất chiến, lại có muôn vàn biến hóa cùng đối sách. Theo thời gian di chuyển, cũng là rơi xuống hạ phong đi, nhận các loại cắn tay, dần dần có lực không thể tận phát cảm giác, làm hao mòn đến chán nản. Một đường lá trơ mắt nhìn xem, nhưng lại lại vốn không có có hiệu quả thoát khỏi chi pháp, đục cửu khúc trong lòng bị đè nén, có thể nghĩ tại mấy năm trước, bản thân còn đuổi giết tiểu vương bắt đản này. Đối phương ngay cả quay đầu nhiều một mắt cũng không dám. Cái kia bên trong nghĩ đến nhanh như vậy liền phong thủy nói chuyện, mình ngược lại biến thành người ta cái thất gỗ bên trên thì cá, làm sao bài bố đều có thể? Đương nhiên, hắn ám bên trong còn có một hai lưỡng bại câu thương thủ đoạn, bất quá kia giá quá lớn, tăng thêm hắn khó được thần đợi cảnh đại viên mãn, hắn cũng không muốn vì vậy mà đạo cơ mà xảy ra vấn đề. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có một tia hy vọng, tiểu tử thúi này là muốn mượn lấy bản thân tôi luyện không gian phát tắc chưa hẳn không có cơ hội, liền cùng tia cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đến lúc đó, ngay lập tức rời đi chúng đế chi mộ mới là chính đạo. Sở Hà bưu hắn, rốt cục để hắn tắt thâm nhập hơn nữa khu vực hoạch tâm dự định. Dù sao lần này tại chúng đế chi mộ bên trong thu hoạch không ít, biết, biết khó mà lui, cũng không có gì. Lại cơ duyên tốt, cũng phải có mệnh tiếp mới là a. Sở Hà đại khái không nghĩ tới, hắn cùng Độc Cửu Khúc lần này giao thủ, sẽ làm cho đối phương tâm trí có chỗ lỏng lẻo, không còn trước đây tinh dũng không sợ. Lúc này Sở Hà chính ngắm chìm trong cực kỳ mỹ diệu trạng thái bên trong, hắn tu hành, chính hướng phía Đại Viên Mãn bước nhanh vọt tiến vào, cùng Độc Cửu Khúc pháp tắc lẫn nhau lay, càng theo thời gian biến hóa, từ đó liền có thể phát hiện bản thân càng nhiều chỗ thiếu sót. Những ngày không đủ, tại hắn kia Viễn Siêu cùng Gai Bành Trướng Hồn lực phân tích giải tính dưới là một một cùng bản thân đoạn được xác minh, không ngừng tiến hành tu bổ cùng bổ nắn. Không chỉ có ở đây, hắn thậm chí phát hiện một hai đối phương tại không gian pháp tắc phía trên không đủ. Trong lúc bất chi bất giác, đối với không gian pháp tắc lý giải, hắn không chỉ rút ngắn cùng đục cửu khúc chính lệnh, thậm chí đội kịp thậm chí vượt qua. Thật là, đục cửu khúc cái này một vị thần đợi cảnh đại viên mãn yêu giả dùng để xác minh cùng tối luyện là đối thủ tốt nhất, nhất là đối phương hỗn độn thần thông càng là đối thẳng không gian pháp tắc bên trong hư thực chuyển hóa chất thủy, chỉ một mà để 10 về sau tiến vào trăm cũng có thể nhưng mà những này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất tôi động lực lượng rõ ràng là càn khôn kiếm, càn khôn tức âm dương cũng vì thiên địa muốn trưởng không thiên địa liền nhất định phải không gian pháp tắc đại thành làm sao tưởng tượng nổi tại sở hà lĩnh ngộ không gian pháp tắc hoàn chỉnh thời điểm càn khôn kiếm trôi này bản mệnh kiếm khí cũng là phát sinh dị biến vô số huyền ảo từ càn khôn kiếm chỗ sâu nhất tuôn ra lần theo tối tâm thông đạo thẳng đến sở hà đạo tâm bên trong bên trong mà thần hồn của hắn ngàn tin tức hiện, hiện lẻ, như tia đêm hè đầy trời phồn tinh liên đối lây hắn hồn hải cũng cho cái này vô hạn thanh huy tràn ngập phải tràn đầy. Độc Cửu Khúc nhìn xem hắn đồng tử trở nên trống rỗng, lại vô nửa phân tâm tình chập chờn, toàn thân lại là có vô thượng uy áp bành trướng dâng lên, cùng lúc đó, mình thân không gian chúng quanh pháp tắc, trong chốc lát là mất đi chỗ thể. Rõ ràng là có một cỗ không biết từ thế nào vĩ lực tận trưởng ra không, không lọt chút xíu chút điểm, tùy tiện đem bản thân không gian pháp tắc liên hệ một một chặt đứt đi, cũng tương đoạt chấp trưởng quyền. Hoàn Mỹ cấp độ không gian pháp tắc, làm sao có thể? Độc Cửu Khúc thanh âm khàn giọng giống lên. Hoàn Mỹ cấp độ không gian pháp tắc, chỉ có tiên tôn cấp cường giả mới có thể trưởng khống, xuất hiện tại Đại La Kim Tiên trên thân, hắn trừ khó có thể tin bên ngoài còn có kia mánh liệt sợ hãi, nói cách khác đối phương có thực lực giết chết mình, làm sao đều không nghĩ ra, đối phương rõ ràng không có vượt qua tam kiếp, làm sao có thể có được tiên tôn cấp chiến lược, quá không thể tưởng tượng. dưới tình thế cấp bách, hắn gái kia bên trong còn chú ý được nhiều như vậy, trong tay át chủ bài liền lật ra, lập tức phóng thích lái đi. mặc dù đau lòng, nhưng bảo mệnh quan trọng a, cái này vô thượng yêu nghiệt, quá khủng bố. đục kiệu khúc lật ra át chủ bài, vậy mà là một giọt tinh huyết, kia giọt tinh huyết nhìn như không đáng chú ý, thế nhưng vừa hiện hình đến, cho đục kiệu khúc thế ra, liền hóa thành một vòng tối tăng mở mịt thần luân, phóng lên tận trời. Theo lửa gạt thần luân vọt lên, cũng có kinh khủng vĩ lực hướng bốn phương tám hướng phúc bắn ra, tùy tiện sẽ rách rất nhiều hoàn mỹ cấp độ không gian pháp tắc. Bang bang bang! Pháp tắc hình thành buộc chặt một khi bung ra, đục chịu khúc nào dám lại dừng lại, vội vàng nâng lên toàn thân pháp lực, thi triển thần thông sẽ mở hư không, chạy là thượng sách. Tiết một dọn tinh huyết, chính là hỗn độn tộc đế giả truyền thừa, cho dù chỉ có một dọn, nhưng một khi bí pháp thế ra, bên trong chứa thần thông chi lực đều nở rộ, có thể đem cái này ngàn bên trong trong vòng hết thở hổn tan đi, trở lại bắt đầu nguyên tắc ký, lực sát thương cực kỳ lợi hại. Một chiêu này đâu chỉ thoát khốn cử chỉ hắn còn trông cậy và có thể trọng thương đến sở hà, thay hắn ra trước kia biệt khuất chi khí, sở hà không ngờ đến, đối phương có như thế kỳ vận, chẳng những truy kích đối phương không kịp, ngược lại tại chuyển tức ở giữa, thình lình nhận dọt kia đế giả tinh huyết bộc phát xung kích, với anh, quang bay múa, tại oanh minh thôn vệ lấy hết thảy, chỗ đến, đều khói bụi cuồn cuộn, thất linh bắt lạc, ngay cả nơi khác chiếu đến sáng rực đều thôn vệ hết, vĩ lực bộc phát nguyên điểm chỗ, càng giống là một cái sâu kín lô đen, và anh minh như vạn mã buôn đẳng, đuôi mũi cùng tinh mệnh bay múa, không gian phong bạo càn dỡ vô so, hình thành cực kỳ hỗn loạn tiếp theo cảnh tượng. Đục hiệu khúc chính là trước một bước trốn vào trong hư không vẫn là cho đổi kịp dư kình bất chúng, bị thương nặng ngay cả hình người đều không thể bảo trì được đã lâu về sau đành phải hóa ra mười ngàn trượng chân thể kế tiếp theo hoàng hốt bỏ chạy hắn thật đúng là cho sở hà dọa đến quá sức cũng không dám quay trở lại nhìn xem tiêu tiểu tử sống hay chết bất quá trong lòng hắn nhận định một điểm đối phương có được hoàn mỹ cấp độ không gian phát tác càng có hai kiện tám huyền bí bảo nơi tay chính là đế giả tinh huyết dẫn bạo, cũng chưa chắc có thể giết hết được hay là bảo trụ bản thân lại nói nếu có về sau khoản nợ này lại kế hoạch dù sao không cần bao lâu Ta đục cửu khúc liền có thể tiến vào hoàn cảnh, cũng có thể có được hoàn mỹ cấp độ không gian phát tắc. Đến lúc đó ai chết ai sống chưa định đâu. Chương 114, trong cõi u minh tồn tại. Từ đế giả tinh huyết chỗ đưa tới không gian phong bạo, trọn vẹn tứ ngược vạn hơn bên trong phương viên hư không hơn 10 ngày, mới cáo dần dần yếu bớt đi, không còn trước đây hắc ám và đủ. vô luận cái gì tia sáng tiếp xúc đến đều sẽ thôn phệ đi, bên trong có nhiều thứ làm mờ mờ ảo hảo lộ ra một góc của băng sơn tới. Cũng thua thiệt kia một hai hữu tâm nhặt nhạnh chỗ tốt ra hỏa thấy thời cơ bất ổn, sớm liền chạy mất dạng, cũng không có cái gì tâm tư trở về nhìn trộn. nếu không lúc này có thể nhìn thấy dị cảnh đủ để cho bọn hắn nhìn mà than thở hỗn loạn hư không chỗ sâu lúc này thình lình xuất hiện một mảnh sáng tỏ tiểu thiên địa có mấy trăm bên trong rộng lớn lam trời bạch vân núi non sung ngòi, cùng gió hút nhật phảng phất một bộ lập thể trình mở vạn lý hà sân đồ nếu có tâm tu sĩ giỏi xét một hai định sẽ phát hiện cái này một mảnh đột nhiên xuất hiện tiểu thiên địa cùng cái khác dị độ không gian hoặc tiểu tinh cầu cấu tạo căn bản không có khác biệt quần áo tạ ơi toàn thân mang có không ít vết thương sở hà lúc này ở tiểu thiên địa này phía đông nam chính chậm rãi bước tại một đầu trong thấy cả đáy bờ sông nhỏ bộ dáng nhìn như chật vỡ, sát mặt lại tràn đầy dạo chơi ngoại thành giải sâu lúc mới có nhẹ nhàng thoải mái. hắn vừa đi, lúc không thấp giọng cảm thán, nguyên Lai, like, đây chính là hoàn mỹ cấp độ không gian phát tác. Nguyên Lai, like, đây là càn khôn kiếm nói chân ý. Ha ha. hắn không khỏi phá lên cười, bộ pháp như chậm thực nhanh, liền tại mấy tức ở giữa, liền đi qua mấy trăm bên trong chi địa. viên kia vùng lấy nu hòa quang mang hữu nhật, thì treo ở trên đỉnh đầu hắn không, theo hắn mà di động, không có rơi xuống nửa phân. tại trước mặt hắn số bên trong không gian, vĩnh viễn có giả thiên tế địa thành trọc chi khí lăn lộn hướng về phía trước, thanh trọc khí bên trong có chỉ toàn màu trắng đạo văn bệnh như hoa tự có huyền ảo tại hóa sinh, bên trên phương thanh khí thỉnh lính ở giữa là hình thành bạch vân trời xanh, thậm chí tung thiên lôi quang cùng các loại, mà phía dưới chò khí thì là lồng lộng kỳ phong tú lệ sung ngòi. hắn đi tới đi tới, tựa hồ không có mục đích, nhưng bộ pháp chò đến, hư không phong bạo lặng im, dị lực trừ khử, thanh trọc chi khí hóa diễn tiên địa, pháp tác hàng cố, ẩn ẩn tự thành một giới. sở hà cả người, cái này lúc sau đã tiến vào một loại kỳ dị không minh cảnh giới, chắc chắn tương an, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể cảm ứng được thần hồn nhạy cấn là trước này chưa từng có. cổ động tâm huyết của hắn đang sôi trào, chính là quỷ dị như vậy xung đột để hắn căn bản không có dư lực chú ý cùng những chuyện khác, cho nên chỉ có thể bỏ mặt thân thể để nó theo cảm giác bản thân điều chỉnh làm tốt nhất, hoặc có thể nói, hắn đang tìm thích hợp ngừng chân hoàn cảnh. Rất hiển nhiên, không phải tại cái này bên trong, nhưng điểm này là dâu dịa không đáng kể. Tại đạo tâm chỗ sâu nhất, có một tia thanh minh hàm tại, hết sức rõ ràng tình cảnh của mình bị sao, nếu có thể đều hiểu thấu đáo được, được có một nửa tỷ lệ đột phá kim tiến cảnh, ngay tại chỗ thành tôn. Nào nghĩ tới, tiến vào chúng đế chi mộ đến, mới bao nhiêu thời gian, hắn đã là ở trên cảnh giới mà hoàn thành hai cấp nhẹ, Lục Thiên báo tố tiến vào tức sẽ thành tiên giới có ít tôn cảnh cao thủ. đương nhiên trong này nguy cơ cũng là trước nay chưa từng có đáng sợ, như hơi có kém hồ, chẳng những dương thần tiên thể hôi phi diện liền liền nói thể cũng muốn bị liên lụy. hắn một đường hóa diễn tiên địa, mờ mịt lần theo cảm giác mà đi, lưu lại cơ hồ có thể so động thiên không gian, trở thành cái này trong vòng vạn dặm dị cảnh. Tại hắn rời đi mấy tức về sau, có ít ngày hôm trước tiên cấp độ hư không sinh vật rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, từ ẩn địa phương lao ra, muốn đi chạm đến vùng thế giới kia. cái này mấy đầu hư không sinh vật gọi nuốt là là không gian dị lực tinh hoa hồn lấy nuốt thiên ma phách tạo ra. Nhất thích thôn phệ cấp độ cao không gian pháp tắc, rất có tiềm lực trưởng thành. Nó sinh sản năng lực cũng không yếu, sinh sôi bắt đầu muốn so cùng cấp độ huyết mạch giống loài mạnh không ít. Thuộc về chúng đế chi trong mộ trải qua thường ẩn hiện có thể thấy được sinh vật, nó trong chủng tộc không thiếu kim tiền cấp độ thành thu thể, như có cơ duyên, chính là thành tựu ma hoàng chi vị cũng chưa chắc không thể. Sở Hà tiến vào tối tâm trạng thái bên trong biến thành diễn xuất thiên địa không gian, thân có hoàn mỹ cấp độ không gian pháp tắc ở bên trong, đối với bọn chúng đến nói, không khác thơm nào ngạn tồn tại. Mỗi một đầu nuốt la thân hình đều chí ít có mấy trăm trượng to lớn, mấy đầu tranh nhau chen lấn phải vào tới, đúng là hình thành tre khuất bầu trời đen nghị khí thế. Linh trí của bọn nó không yếu, cũng có mấy phân cẩn thận, lúc đầu sẽ không như thế tùy tiện, nhưng đồng bạn cạnh tranh ở trước mắt, nếu là chậm hơn một phân, lấy bọn chúng thôn thiên thực địa bản mệnh thần thông, cái này nhiều nhất hơn ngàn bên trong phương viên tiểu thiên địa, biến mất ngay tại một hơi nửa hơi ở giữa. Hà biết, bọn chúng nhìn xem thơm nào ngạt đồ vật, lại là đoạt mệnh mục dược. Bành bành bành. Vài đầu nuốt la đúng là tại sát na, nhau nhau bạo thể mà chết, rèn luyện hơn ngàn năm cường hãn cho sắc bén vô song kiếm khí biến thành ngập trời huyết vũ lộn xộn dương tại vùng hư không này bên trong nhiễm phải đỏ thám xá lạ. nào biết sở hạ biến thành bên trong vùng thế giới này vậy mà là cất giấu đáng sợ như thế kiếm khí cùng kiếm ý. ha <cười> ha <cười> coi như không chịu thua kém. đương nhiên trong hư không có khẽ than thở một tiếng truyền đến. tiếp theo mà phiêu phiêu miểu miểu dù là tiên tôn cấp cao thủ hữu tâm truy tìm cũng khó có thể tìm tới chính chủ. lại tại vô ngần trong hư không nơi nào đó có một vị tiên phong tiên quất ông lão mặc áo trắng ôm tay hư lập mỉm cười nhìn qua sở hạ chỗ vùng hư không kia. tiếp theo mà nhàn nhạt, nhạt tán thưởng một tiếng. Như Sở Hà lúc này có thể tại cái này bên trong, nhìn thấy cái này một vị mặt mũi ông lão, hắn khẳng định phải quá sợ hãi. Cái này một vị, không phải liền là lúc ấy xuyên qua trước đó, bản thân đối nó giao nhiệm vụ nở cờ. Ở bên cạnh hắn, có một vị trung niên bộ dáng, suối mặt thanh y tu sĩ, thình lình cũng là Sở Hà quen biết đã lâu, Quyền Thúc. Quên Thúc cao mày mới là nói, so với Mạnh Lửa cùng Công Tôn Danh Kiếm, hắn kém đến không phải một đinh nửa điểm. Ánh mắt của ngươi xem ra chẳng ra sao cả à? Có lẽ lúc trước ngươi quá mức vội vàng cùng sơ ý. Ha ha, còn chưa tới cuối cùng, cái kết luận này trước hết đường định ra tới. Đại đạo minh công, vô thượng duy nhất, tự có tôi tâm định số, chính là ngươi ta, cũng khó có thể làm được mọi việc tận trưởng biết rõ, hoặc ứng tâm lì biến. Ông lão mặc áo trắng hay là vừa cười vừa nói, thật dài dâu dịa lắc một cái lắc một cái lấy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý, nói rõ tâm tình của hắn rất không tệ. Ha ha, ta nhớ được ngươi từng nói qua, lúc trước ngươi thế nhưng là cầm trong tay đạo nguyên chín phần, bây giờ lại chỉ còn lại có như thế một gốc dòng độc đinh, còn lại đều làm người khác áo cưới. Theo ta thấy, cái này khoản độc đinh cho ăn bệ bụng cũng chỉ có thể đến đế cảnh tu vi, về phần thánh cảnh cái gì, nghĩ cũng đừng nghĩ, quyên thúc nghĩ tiếp lấy trả lời. thật sao? vậy liền rửa mắt mà đợi chứ sao? đến, bồi lão phu uống một chén. người ta thế nhưng là đã lâu không gặp, tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian, lão phu thời gian cũng không nhiều. ông lão mặc áo trắng không có kế tiếp theo cùng quyền thúc xoắn suy phương diện này sự tình, mà là vung tay lên, chống giống liền có thịt rượu đầy đủ bàn băng ghế xuất hiện đến. tiếp theo mà nhiệt tình mời uống. lần này thật sự là nhờ có ngươi, không phải tiểu thư nhà ta thật đúng là phiền phức lớn. hôm nay liền cùng ngươi uống nhiều mấy lần lại như thế nào? quyền thúc khó được cười cười, không còn sụt mặt nghiêm túc dạng. ai? Ai biết các ngươi thành gia cùng xích ra chuyện gì xảy ra, lại nói ta cũng lẫn vào không dạy nổi, hay là uống rượu tốt, đừng để việc này quét thương đi. Ông lão mặc áo trắng khoát qua tay, là nâng chén mà lên, một bộ làm rồi nói sau giá vẻ. chương 115, Kim Mẫu Tộc Nhân. Quyền thúc nghe vậy nhìn qua hắn một hồi lâu, thầm nghĩ trong lòng, lẫn vào không được sao? Nếu là lao nhân gia người không có vẫn lạc. Một vị thánh tổ thả ra lời nói, xích gia chỉ sợ phải vì thế mà thận trọng gắt lượng, hoặc hứa tiểu thư sự tình bởi vậy có chuyện cơ cũng rất có thể. Mấy ngàn năm hoặc mấy chục ngàn năm mới mở ra một lần chúng đế chi mộ, tại trong khoảng thời gian này tự nhiên náo nhiệt phi thường. Theo thời gian di chuyển, mỗi ngày đều có cấp độ cao cường dạn đến thử tiến vào khu vực hạch tâm, từ đó mạo hiểm cấu cơ duyên. Cái nào đó dị độ không gian, là một chỗ xanh tươi khả quan tiểu thiên địa, hẹn có phạm vi mấy trăm dặm, chim hót hoa nở, có núi có nước. Tại ngọn núi cao nhất phía trên, lúc này có mấy vị kim y tu sĩ một gối quỳ xuống lấy, tựa hồ đang chờ đợi chỉ lệnh. duy nhất đứng kim y tu sĩ, trung niên bộ dáng, ngũ quan thanh tú, râu dài phiêu dẩn, rất có phong nghi, nhưng trái trên hai gò má một đạo chói mắt vết sẹo, là mang đến cho hắn một tia huy ở đây kim y tu sĩ. Trên chán đều có một vòng nhỏ hỏa diễm như kim văn, chiếu sáng rạng rỡ, phản phất một viên mặt trời nhỏ đang từ từ luân chuyển. Nếu có tiên giới cường giả ở đây, nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, lại có cái nào không rõ, rõ ràng là đến từ Kim Ô Thánh vực cường giả. Không khí hiện trường có chút lạnh lại cương, đứng trung niên tu sĩ ánh mắt ma sát, rõ ràng bên trong có hỏa khí tại bốc lên. Vì một chân trên đất chờ đợi chỉ thị những tu sĩ kia đều là thủ hạ của hắn, tự nhiên biết rõ tính nết của hắn, thấy là như thế, càng căm như hến, ngay cả vọng động nửa phân cũng không dám. Đúng lúc này, ngoài mấy trăm trượng hư không một cơn chấn động Tiếp theo mà có rộng lớn khe hở cấp tốc mở ra, bên trong đi ra một vị kim y tu sĩ. Cái này một người tu sĩ diện mục phổ thông, lộ ra rất trẻ trung, nhưng tóc vị xích kim nhan sắc, thân hình cao lớn, xem ra khí độ bất phàm, hắn thong dong mà đến, cũng không có chấp lễ bày ra kính, nói rõ thân phận địa vị của hắn tại Kim Ô Thánh vực bên trong, cùng trước mắt vị này trung niên tu sĩ không sai biệt lắm. Ngũ đệ ngươi cũng không có đoạt được. Trung niên tu sĩ gặp hắn xuất hiện, lập tức hỏi đến, có chút dáng vẻ lo lắng. Từ hư không mà đến vị kia tu sĩ trẻ tuổi giang tay ra, nhẹ nhàng trả lời, thiên hỏa tiên kia quả nhiên có chút thủ đoạn. Không nghĩ tới bị thương không nhẹ, còn có thể ẩn nấp phải tốt như vậy, ngay cả nửa điểm vết tích đều không hề lưu lại. Bất quá, có thể cơ bản khẳng định là hắn hẳn là tránh tiến vào khu vực hạch tâm bên trong đi, coi như đem khu vực hạch tâm lật cái út sấp, cũng muốn đem hắn tìm ra. Trung niên tu sĩ hung ác vừa nói nói, thậm chí nhịn không được nắm chặt nắm đấm cơ cơ. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng dưới đáy lòng cũng không có nhiều nắm chắc, sợ lại là lần trước như một cái luân hồi, còn có là sợ khu vực hạch tâm bên trong không định phong hiểm. Phải biết, một khi tiến vào khu vực hạch tâm, ngay cả đế cấp cường giả cũng không dám nói có thể 10 phần 10 tự vệ bình yên nhất là lần trước tại Tây loạn chi địa đạt được ly hỏa nguyên linh, trải qua tộc bên trong đế cấp cường giả tinh tế nghiệm chứng về sau mới biết được kia một ngọn lửa, bất quá là ly hỏa tàn mát một hai tinh túy thôi. Nó bởi vì tại cái nào đó lượng nguyên dư thừa trong không gian nghỉ ngơi hơn nghìn năm có chất thay biến mới khiến vô số cường giả sinh ra hiểu lầm. Mà lần này chạy đến trung đế chi mộ thì là bởi vì kia một đám ly hỏa tinh túy hỗ ứng cũng từ may mắn còn sống sót độc long tôn giả trong miệng biết chuyện đã xảy ra, nhưng hắn y nguyên không thể kết luận cái kia có thể liệt không ngàn tầng hỏa diễm, thật sự là ly hỏa bản thể. Bất quá việc này dựa vào thiên hỏa tiên tôn cũng liền có rất lớn khả năng. Vì thế mạo hiểm tiến vào khu vực hạch tâm bên trong một chuyến là nhất định. Nếu có được đến Ly Hỏa, thật là, là lập xuống đại công trong tộc trọng thượng, cho dù đối với bọn hắn dạng này hoàng cảnh cao thủ đến nói, cũng là tha thiết ước mơ. Vậy nhanh lên, sớm một chút giải quyết, liền có thể sớm ngày rời đi địa phương quỷ quái này, một ngày đợi tại cái này bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cho hắn xưng hô làm ngũ đệ tu sĩ si Nimbus, lập tức trở về nói. Huyền Thanh giới nơi nào đó. Lúc này nơi này trên không có vô số màu tím đen vân khí chống rông sinh ra, nhanh chóng hội tụ hỗn hợp, thỉnh thoảng có tiếng sấm ám trầm vang động, thanh thế dọa người chỉ là mấy tức thời gian, liền hình thành hẹn hơn trăm bên trong phương viên kiếp vân vòng có cường hoành thiên tâm ý thức khóa chặt, người sống chớ gần, kiếp vân lúc đầu còn đen bên trong mang tử, nhưng rất nhanh liền sôi trào như lửa, rất rõ ràng, là có tu sĩ ngay tại độ kiếp, từ trình độ đến xem, hẳn là thiên hỏa chi kiếp. có tu sĩ đang muốn từ thuần dương cảnh đột phá đến thiên tiến cảnh, như thế động tĩnh, ngàn hơn rằng ngoài cũng có thể cảm ứng, nếu có đại thần thông, chính là khoảng cách mấy ngàn bên trong, cũng có thể theo thiên tâm vận hóa huyền cơ truy tìm mà tới. huyền thanh giới tiên linh khí dồi dào không nói rất nhiều tu sĩ nhân tộc chính là một nó phúc phận mà thành sinh linh cũng không phải số ít nhất là một chút huyết mạch cùng ngộ tính không kém càng lại như cá gặp nước kéo dài tu hành thần thông cùng tu vi đều không phải tầm thường cho nên ngay tại thiên tâm đột nhiên biến đổi lớn thời điểm cái này phạm vi mấy ngàn dặm cường giả đều chiếm được tin tức cũng có mấy vị nhịn không được lòng hiếu kỳ là rời đi nhà mình đạo trưởng, đến đây nhìn trộn một hai nhưng mà bọn hắn còn ở phía xa liền thân hình đều không dám tùy tiện lộ ra thời điểm liền nhìn thấy tia trùng tiên ma khí hình thành một đạo nguyên trụ tinh thiên trụ sở sôi chảy liệt uy thế mười phần ma tu mà lại tích lũy hùng hồn tới cực điểm, cũng dám tại muốn độ kiếp thời điểm khiêu khích thiên tâm. Bất quá, biết độ kiếp người trận doanh sở thuộc, âm thầm đến chư vị cường giả không có lùi bước nửa điểm, ngược lại từng cái đều có sát ý ở trong lòng sinh ra. Huyền Thanh giới vốn là nhân tộc làm chủ phúc địa, từ khi tịch diệt ma đế cho vây nốt đến giới này đến, ma hoạn vẫn không có yên tĩnh qua, thời điểm nghiêm trọng nhất, Huyền Thanh giới thậm chí luân hãm hơn phần nửa đi. Về sau may mắn có đại thần thông giả từ thiên ngoại giáng lâm, cũng lấy sức một mình quét ngang ma phần, mới đổi được những năm này an bình cùng vui vẻ phồn vinh một lần nữa chấp trưởng Huyền Thanh giới nhân tộc lại làm sao ngồi xem ma tu lớn mạnh, cho nên bọn hắn ngay lập tức là tường hộ thông khí, lấy cực nhanh hiệu suất tạo thành một cái tính tạm thời liên minh tới. bất quá là một vị sắp độ kiếp thuần dương cảnh cường giả đối với bọn hắn đến nói, thật đúng là dùng dao mổ châu cắt tất cả. đương nhiên trước kia ma tộc mang cho trí nhớ của bọn hắn thật đáng sợ, không thể không cẩn thận chút, ai biết tên kia sau lưng đến tột cùng có hay không cao thủ tòa chấn, lớn tiên ma chiến lực, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, nếu chỉ có một đầu lời nói liên thủ đối chiến thắng chi không có áp lực, nếu là có hai đầu lời nói, vậy coi như khó giải quyết. Để cho an toàn, bọn hắn đã trước một bước đem tin tức chuyển cho phụ trách chấn thủ nơi đây đại la kim Tiên, Để phòng đoán nhất, dù sao công pháp ma đạo quá mức âm quỷ biến biến, lại có ma nhiễm chi pháp tử trong vô hình, dù là một tộc kia cùng dai cường giả đối mặt cũng khó nói tự vệ không lại. Cho nên đối với ma tu, biện pháp tốt nhất thì là lấy nhiều đánh ít, để chết bọn hắn, hoặc cao gia nghiền ép mới là thượng sách, nhất tuyệt không để bọn hắn có chút điểm phản công khả năng. Theo tin tức truyền ra đi, càng ngày càng nhiều tu sĩ là hướng phía nơi này chạy đến. Từ khi nhân tộc một lần nữa chấp trưởng giới này đến, chu ma sự tỉnh đối với rất nhiều tu sĩ nhân tộc đến nói, mặc kệ ở đâu bên trong, đều là một kiện người người kêu đánh thịnh sự đến. Chương 116, vây quanh. Thiên Hỏa chi kiếp muốn giáng lâm, ở trong tối bên trong tiệm tu sở hà cũng là ngay lập tức biết được, không khỏi ám nổ một tiếng, gọi ngươi bình thường thôn tính không hạn chế, như thế rất tốt. Gây nên tiên tượng cái biến, để kiếp số giáng lâm, không là người khác, chính là Vạn Vũ tên kia. Ai nghĩ hắn tích lũy hùng hồn tới cực điểm, ma công lại đương nhiên không hiểu đột phá cửa lớn ải lớn ai là đem trước đây đoạt được ma tu tịnh hóa đều không có khe hở dung hợp, thình lình vượt qua thuần dương cảnh, trực chỉ thiên tiên cảnh. Việc này như đối với tu sĩ tầm thường đến nói, thật là là phi thường rung động sự tình. Hắn mặc dù hữu tâm thay vạn vũ hộ pháp, nhưng là tạm thời cũng không thể phân tâm quá nhiều, bởi vì làm bản thân luyện hóa trời phụ tinh, cũng là tiến vào cực kỳ thời khắc mấu chốt. Cho nên hắn mới có hơi hậm hực. Về phần thế nào, liền nhìn tiểu tử ngươi tạo hóa, mặc dù làm vì chủ nhân, nhưng cũng không thể làm được chủ đáo, cùng bảo vệ con như thế tỉ mỉ. Hắc, lao ta tiên. Chốc lát, hắn là chửi nhỏ một tiếng ra. Ai có thể nghĩ đến? Vạn Vũ dẫn tới Thiên Tâm cao độ rủ xuống chú, hai bay vạn gió, ngay cả chỗ hắn tại nguyên náo khí cơ đều cho Thiên Tâm thu la đến, cũng vì chi phân ra không ít chú ý độ tới. Thậm chí, ám bên trong nó có khả năng đã bắt đầu ứng đối chủ bị. Cung Sở Hà muốn cá chép hóa rồng thời điểm, tiến hành hung hăng rèn luyện. Cho Thiên Tâm rủ xuống chú, cũng không phải cái gì tốt cảm giác, không nói uy áp các phương diện, cũng chỉ để ngươi vĩnh viễn cảm thấy có tối tâm nhìn chăm chú tồn tại ở một bên, là đủ đảo loạn một hai tâm thần đi. Đương nhiên, không so trời ghét tăng ma tu, Sở Hà lại thế nào khí cơ nguyên náo, sắc hồn hóa hòa hợp đều tốt, nó cũng sẽ không đụng tay vào thực chất rối. Bất quá, cho dù hắn thật không để ý tới Vạn Vũ chết sống, cũng chưa chắc không có trợ lực, vị trí trong bóng tối Kim Tiên cao thủ có thể giúp đỡ một hai. Trước đó Sở Hà hai người lục soát La Thiên phụ tinh thời điểm, từ đó cảm ứng được kẻ ham muốn, ảnh không láo tổ. Ai có thể nghĩ đến, cái này một vị nguyên lai tưởng rằng không có gì thiện ý, đột thuật vô cùng đại La Kim Tiên, vậy mà là quyền thúc phân phó đến chiếu ứng Sở Hà hai người, mãi cho đến quyền thúc quyết định ra đến, tặng lấy Sở Hà trời phụ tinh, hắn mới là tiêu lui xuống đi. Bây giờ Sở Hà muốn luyện hóa trời phụ tinh, hắn lại là tới trong bóng tối hộ pháp. Vạn Vũ lần này đột kiếp có thể dính vào một hai quang, trung quanh nơi này mấy chục ngàn bên trong phương viên, mạnh nhất tu giả, bất quá là thiên tiên trung gia tu vi, có bóng không lão tổ cái này một vị kim tiên cường giả bảo vệ, nghĩ đến sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Thời khắc nô chốt, hắn thậm chí ngay cả tia tia tâm thần đều thu hồi lại, chuyển thành dương thần tiên thể phía trên. Khoảng thời gian này, bởi vì dương thần tiên thể gần như đột phá, tiến vào trạng thái huyền diệu bên trong, cảm ứng gần như hoàn toàn phong bế, khiến đạo thể tới liên hệ có chút mơ mơ hồ hồ lên, muốn duy trì ngày xưa tiêu chuẩn, cần dùng nhiều chút tâm thần, bởi vì đột phá là kim tiên cảnh sở hạ ở phương diện này nhưng không dám thất lễ, chính là kéo chậm bên này tiền lên dai, cũng sẽ không tiếc. Dương thần tiên thể một khi đột phá thành công, liền có thể đăng lâm tiên tôn chi cảnh, càng có thể tận trưởng càn khôn kiếm bản nguyên, liên đối đốt tiên chi hỏa cùng tiên lôi chi lực đều có thể bay vọt một cái lớn bậc thang đâu. đến lúc đó liền khỏi phải e ngại tử vi tên kia, tự vệ thớt tha có hơn. lại nói, dương thần tại chúng đế chi một loại địa phương này đại viên mãn, sắp sửa sung kích tiên tôn cảnh, thật là không thật là tốt sự tình. không nói cái khác, chỉ là dẫn tới kẻ ham muốn, liền đạt tới mấy chục nhiều, hơn phân nửa là kim tiên cấp độ, cũng không thiếu hoàng gia cường giả. Những cái kia vây xem ra hỏa, sở hà là không để ý tới, nhưng muốn nhân cơ hội làm thủ đoạn gì, không có chỗ nào mà không phải là cho càn khôn kiếm ý đánh nổ, ngay cả thần hồn đều không thể lẽ ra đi. Một đường đến, đưa tại sở hà kiếm giới biên giới cường giả, thần đợi cùng kim tiên đã mấy vị. Cũng là triệt để diệt sắt những tên kia, sở hà mới là hiểu rõ rõ ràng, càn khôn kiếm giới vậy mà đáng sợ như thế. Khó trách ngày đó càn khôn kiếm tiên có chống lại bình thường tiên tôn thực lực. Bất quá. Càn Khôn kiếm giới nếu như không có như thế ra sức lời nói, nói không chừng đi ngang qua vị kia hoàng cảnh cường giả cũng sẽ ra tay, mà không phải châm trước tốt sau một thời gian ngắn mới rút đi đi. Có khi nghĩ đến những cái kia âm thầm đi theo, nghĩ hạ thủ nhưng lại ra nhiều cố kỵ cường giả, Sở Hà không khỏi cảm thấy rất buồn cười, muốn hạ thủ các ngươi quan trọng, không phải tam kiếp giáng lâm thời điểm. Dưới mắt Càn Khôn kiếm hiệp ước biên giới có phạm vi mấy trăm dặm giáng vẻ, như tam kiếp rơi xuống, là có thể bao quát 23.000 dặm phương viên, nếu có kẻ xui xẹo cho thiên tâm ngộ nhận là chia sẻ kiếp số tồn tại, liền chơi vui. Thấy thế nào, đều giống như một mẹ hốt gọn dáng vẻ. Sở Hà đằng sau ngàn hơn bên trong một chỗ trong hư không là ẩn lấy hai thân ảnh, nhắm mắt theo đuôi theo sát Sở Hà di động, rõ ràng cũng là kẻ ham muốn một trong. Thế nào, đánh cược hay không một đêm? Can khôn kiếm dạng này vô thượng kiếm khí, đối với tu luyện âm dương kiếm đạo người, thế nhưng là một lần ngàn năm một thợ cơ hội tốt. Bỏ lỡ lần này, tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. Một vị áo bào đen tu sĩ nhịn không được nói. Gia hỏa này có chút mắt chuột chưng đầu, dáng người mảnh nhỏ, hơi có vẻ hèn mọn. Những ngày này đến, hắn nhưng là giật dây cái này một vị kiếm tu đồng bạn không ít lần. Đồng bạn của hắn là một vị phong thần tuấn lãng thanh niên tu sĩ. Toàn thân áo trắng nhẹ nhàng, rất là phiêu diệt xuất trần. Lúc này là lông mày nhíu lại, ánh mắt lấp lóe, rõ ràng đấy lòng đang giao chiến bên trong, ý nghĩ nhất thời định đoạt không dưới. Không hề nghi ngờ, càn khôn kiếm thủ tính cùng hắn âm dương kiếm đạo thật là là không có khe hở tiếp hợp, là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bổ mạnh, thậm chí càng có thể tịch này bay vọt một cái lớn cấp độ, trở thành kim tiên cảnh cường giả hiếm có. Nếu như tương lai có thể triệt để tan sâu càn khôn kiếm nói, chưa hẳn không thể chứng được tôn vị. Nhưng là một đường này đến đi theo đằng sau, gặp qua những cái kia nhịn không được động thủ kết quả bi thảm, cũng là đại đại lay động hắn lòng tin. Những cái tiêu bi thẳng quỷ xuôi sẹo bên trong, có một hai vị thần thông, hắn tự hỏi không phải là đối thủ, ngay cả mạnh như vậy tay đều gặp bất hạnh, bản thân lại nắm chắc được bao nhiêu phần thành sự đâu? Có lẽ nhìn thấy hắn phương diện do dự, kia mắt chuột trương đầu tu sĩ lại là khuyên, ta nói ngươi à, đối với mình có chút lòng tin có được hay không? Lúc trước càn khôn kiếm tiên đạt được càn khôn kiếm trước đó, tu hành kiếm quyết cũng không phải liền là âm dương kiếm đạo à? Mà lại khi đó hắn hay là thiên tiên cảnh tu vi đâu? Hiện tại ngươi so tu vi của hắn, trọn vẹn cao một cái lớn cấp độ. Lại nói, hai chúng ta trải qua nhiều ngày như vậy dò xét cùng tiếp xúc hoa nhiều như vậy tinh lực mới nghiên cứu ra được đối sách, há có thể bởi vì có phong hiểm mà dừng tay? Trời xanh ở trên, ta trung dân thế nhưng là toàn tâm toàn ý muốn giúp ngươi một tay, sợ câu bất quá là ngươi đắc thủ về sau, tương lai có thể lên như diều gặp gió lời nói, tiện thể ta một hai lần nhưng nói nói, thiên kia thậm chí muốn chỉ thiên phát thể dáng vẻ, những lời này đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng giờ phút này nghe tới, áo trắng tu sĩ lại có chút không hiểu tâm đầu hỏa nóng, không còn trước đó bình tĩnh. đúng vậy a, bày ở trước mắt, đúng là một đạo khó được đại cơ duyên, thành tôn cơ duyên cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được, cái này chúng đế chi trong mộ vẫn là kim tiên cấp cao thủ, quả thực có thể lấy vạn đếm làm đơn vị, trong bọn họ, tuyệt đại đa số ngay cả nhìn thấy đại cơ duyên cơ hội đều không có. Chương 117, hoàng đối hoàng. Áo trắng kiếm tu không hiểu tham niệm cả đời, chợt liền bản thân tỉnh táo dâng lên, một viên kiếm tâm băng ám minh, lưu chuyển như tuyết tinh đấu, sắp kia tia ảm đạm khu trục lái đi, không để bản thân tưởng niệm lại hướng sâu bên trong chìm xuống. Cho dù là dạng này, hắn cũng nhận rất nhiều ảnh hưởng, trước đây kiên trì suy nghĩ, đã phát sinh biến hóa, có lẽ, lớn mật nếm thử một hai, chưa hẳn không thể. Hắn âm dương kiếm đạo, cùng đối phương càn khôn kiếm giới có cùng một gốc, độ phù hợp gần như hoàn mỹ quả thực là chế tạo riêng thăng dài chi pháp. Tiên kiếm cung đạo thống sớm đã đoạn tuyệt, như dưới mắt bỏ lỡ, cái này thượng giới sợ khó lại có như thế thích hợp cơ duyên. Lại nói, trước đây cũng cẩn thận thăm dò qua mấy lần, dẫn độ qua một hai càn khôn kiếm ý ra, cũng không có giống những cái kia quỷ chết oan động phải đáng sợ phản vệ. Nhất là tiếp xúc cũng luyện hóa kia càn khôn kiếm ý về sau, cho dù chỉ có chút, cũng có thể tùy tiện để hắn vì đó nghiện, rất khó hạ quyết tâm bứt ra. Loại kia bức thiết khát vọng, cũng chỉ có hưởng qua tư vị người, mới sẽ minh bạch thế nào khó mà tự kiềm chế. Như vậy, liền làm. Không đúng. Hơi tức Hắn lại phát hiện không ổn đến từ nơi nào, để hắn cái chán lập tức có mồ hôi lạnh toát ra. Vừa nghĩ đến đây, hắn toàn thân kiếm ý bộc phát, âm dương hai loại kiếm khí phảng phất hai đầu cuốn quanh thần long súng ra, kiếm giới sát na bày ra, không lọt mảy may, đâu còn quản bên người đồng bạn chết sống, chính là ngộ thương cũng sẽ không tiếc. Khắc thật, kiếm tu quả nhiên muốn so người bình thường muốn cảnh giác được nhiều, không nghĩ tới hay là cho ngươi phát hiện, cũng có chút đáng tiếc. Trung dân cười lạnh người nhẹ nhàng lui lại, truy kích kiếm khí chính là lại nhân cũng không thể đủ dính được đến bên cạnh hắn. Đáng ghét, ngươi chừng nào thì cùng ma tu đáp lên quan hệ rồi. Áo Trăng Kiếm tu sắc mặt biến đổi, thanh âm chuyển thành vô tình xâm hàn. Ma hoàng xuất hiện ở trung quanh, thậm chí vẫn không biết chạy là thượng sách, thật sự là buồn cười lại đáng buồn. Sâu kiến thủy trung là sâu kiến, nhìn thấy mỹ thực liền chuyển không ra chân. Trung dân y nguyên cười lạnh, trong hai mắt có yêu dị hồng quang lưu chuyển, phục chuyển vì ám màu mực đậm. Cùng lúc đó, quanh người hắn coi một cụ cục màu mực xương ngủ toát ra, sát na liền khuyết tán số bên trong rộng, để cả người hắn đều ẩn vào trong đó. Hành tung khó gặp. Hào Kiếm tu như thế nào còn không biết cái này một vị đồng bạn chuyện gì xảy ra, vậy mà cho ma nhiễm đi, tâm chí cái gì đều giao cho kia âm thầm chỗ thể lúc này cùng để tuyến con rối không khác, trung dân cố nhiên chỉ có kim tiên hạ giai tu vi, cùng hắn tướng so kém hai cái tiểu cấp độ, dù sao cũng là đại la kim tiên a, sao có thể nói ma nhiễm liền cho ma nhiễm đi? Ngay cả bản thân đều không có phát giác nửa điểm, nghĩ kỹ cực sợ, để hắn phía sau cổ mồ hôi mang nổ lên, trong lòng có sâm hàn đang chạy, chẳng lẽ là kia nhìn thoáng qua ma hoàng? Vị kia hoàng cảnh cường giả cũng ngấp nghé cản khôn kiếm giới qua, nhưng trước đây đưa tay đi vào một lần, là đã lén bị ăn thịt tỏi chợt vật rút đi. Ai nghĩ đến, tên kia cũng không có đi xa, mà là tại âm thầm thu gặt lấy cái khác kẻ hàng lớn. Thật hen hạ, thật là âm hiểm. Bản thân từ trước đến nay kiếm tâm thông minh, vì sao vừa rồi sẽ tham nghiệm như nước thủy triều, thậm chí lắc lư đạo tâm căn cơ, chẳng lẽ giống như thể hồ quán đỉnh tình ngộ, để hắn rốt cục phát hiện không đúng chỗ nào? Đối phương mượn trung dân tiếp cận, nghĩ đến là tại bản thân bên trên động cái gì tay chân. Cũng là lúc này, hắn mới không để ý pháp lực tiêu hao, cương ép thúc chống minh chiếu bí pháp, muốn bắt được mai phục tại nói trong nội tâm mầm tai họa. Quả nhiên, tại sâu bên trong nơi nào đó, có một chỗ nho nhỏ màu xám bóng đen, chợt nhìn tựa hồ là có chút tí vết, hoặc là trước đây tham nghiệm cho xóa bỏ sau nhẹ nhàng lưu ấn nhưng Minh Chiếu Chi Pháp kiệt lực thấm nhuần về sau, rốt cục phát hiện nơi đó đến tận cùng, rõ ràng là một phương tiểu thiên địa, ám sát chọc lưu bên trong, nhưng thấy muôn bản tâm ma đang rẫy ruộng tiêu gạo, tựa như vô số phun trào dội bỏ, có diện mục hung ác răng nanh miệng rộng, cũng có phủ mị yêu diễm, lại có hư thối buồn nôn. Nói là ký sinh tại đạo tâm phía trên mù đau nhức đều không quá đáng, thậm chí càng buồn nôn mấy chục lần. Hừ, Ken! vô danh phẫn nộ để ngực như lửa cháy nóng bỏng, tâm niệm xoay chuyển ở giữa, Minh Chiếu Chi Pháp siêu nhưng chuyển thành gột giữa Chi Pháp, muốn lấy sắc bén kiếm ý đem nó hủy diệt một đạo sáng loáng đỏ bạch kiếm quang, không biết từ cái kia bên trong hóa sinh mà ra, liền rơi xuống vô số tâm ma tạo nên lớn mũ đau nhức phía trên, thông suốt một kiếm chém xuống. T, băng như hỏa diễm cho bóp tắt như nhẹ văng lên, kiếm quang sắc bén, tắt vào mũ đau nhức bên trong bên trong dễ như trở bàn tay, toé lên không ít vẩn đục nước bẩn. Không gì hơn cái này. Làm sao? Gột rửa chi pháp trực đảo hỏa long, không có có nhận đến ra dáng lực cản, áo trắng kiếm tu còn chưa tới phải cao hứng, thần sắc lại biến đổi. Hào biết, tràn ra một chút nước bẩn bay dịch, rơi xuống nơi khác, thình lình tại cực trong thời gian ngắn cắm dễ sinh trưởng, tốc độ cực kỳ nhanh thật. Mà lại, bọn chúng nhan sắc không còn là ám trầm vấn đủ, là hóa thành thất thải lộng lấy. Thấy thế nào, đều không giống như là chạm diện tâm ma đi, ngược lại là chọc tổ ong bò vẽ, hậu quả nghiêm trọng hơn. Trong chốc lát, áo trắng kiếm tu trong lòng có đủ loại dị cảm giác bức lên, phản phất đổ nhào ngũ vị bình, một chút đã lâu cảm giác lường lợt mà đến, để hắn có chút hoảng hốt cùng chỉ đột. Bọn chuột nhắt, có gan ra đánh với ta một trận. Đạo tâm dị dạng, có sai lầm thủ xu thế, hắn nơi nào còn dám tại cái này bên trong dừng lại, chính là dùng tới âm pháp thần thông gầm thét. Cần gì làm phiền chủ nhân, liền để ta cái này một vị trí hữu đến chiếu cố ngươi. Trung dân thanh âm tại phía trước đột khởi, thư không run rẩy trăm giảm, ma triều trướng lên như che trời chi màn, bên ngông một kích, đi sắp đến. Đồng thời hướng áo trang kiếm tu động thủ, không chỉ trung dân một cái, cái khác ba phương hướng, còn có ba đạo nhân ảnh hướng, cũng là kim tiên cấp cao thủ, rõ ràng là tứ phương vây kín mà tới. Trung dân trước đây bất quá kim tiên hạ giai tu vi, nhưng cho ma nhuộn thành vì thiên ma thân thuộc về sau, pháp lực thình lình bạo tăng rất nhiều. Lúc này cùng áo trắng kiếm tu so ra, cũng không có tướng kém bao nhiêu, đủ mặt đối mặt một trận chiến. Ma hoàng, rốt cục hắn là biết toán bản thân là vị nào, cũng chỉ có cái này một vị mới có thể đem lòng người đùa vẫn phải như thế xuất thần nhập hóa, mà nhiệm tại vô thanh vô tức, ngay cả đồng giai đều muốn phải vì thế mà kiêng kỵ số phân. Kiếm giới bên ngoài tình huống, sở hà khó biết may may, một đường không có mục đích dạo chơi lấy hắn, y nguyên đắm chìm trong làm hắn vui thích huyền diệu cảm giác bên trong. Không nói cái khác, cũng chỉ từ càn khôn kiếm đạt được kiếm đạo trí lý, cũng đủ để cho hắn tiêu hóa bên trên rất nhiều năm, thậm chí mấy trăm năm cũng khó nói. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, càn khôn kiếm cùng tốn gió song trọng bản nguyên chi lực thôi động, để hắn kim tiên cảnh đại viên mãn. Tầng này cảnh giới cuối cùng công siềng, là vị chi lòng động, về phần khi nào giải rơi xuống. Nhất Phi trùng tiên, thật là khó mà kết luận. Tại chỗ tối ma hoàng cũng là phát hiện điểm này. Mới tại ăn thiệt thòi nhỏ sau, y nguyên bỏ không được rời đi đi. Khỏi cần nói, nếu như có thể đem Sở Hà Nhiễm vì hắn thiên ma thân thuộc, có càn khôn kiếm nơi tay, này cùng chiến lược. Còn muốn thắng qua bình thường tiên tôn một bậc đâu. Như thế màu mỡ thì thơm, chính là đâm nhi nhiều một chút, cũng được nghĩ hết phương pháp loạn ăn a. Rất rõ ràng, muốn đột phá càn khôn kiếm giới bảo vệ, vị tia sở trưởng âm dương kiếm đạo gia hỏa, là mấu chốt nhất một điểm. Hừ, lại để ngươi sung sướng đến đâu một hai tháng. Tại âm thầm Vị kia ma hoàng hậm hực tự nói, không có cách, cho dù có thể ma nhiễm vị kia áo trắng kiếm tu, nhưng muốn vỡ vụn nó rèn luyện nhiều năm kiếm tâm, đem nó hoàn toàn chưởng khống, cũng là muốn hao phí hơn thời gian 1-2 tháng, cũng không phải kia trung dân chi lưu có thể so sánh. Trải qua những ngày này ám bên trong lần nuốt, trục nhất đem những cái kia vây quanh không đi tu sĩ đều ma nhuộn thành vì thân thuộc, trong tay hắn đã góp nhặt có chút khả quan lực lượng, chính là không có kia áo trắng kiếm tu trợ giúp, chỉ bằng cái này một cỗ kim tiên cấp cường giả tạo thành đội ngũ xung kích, hắn cũng có 7 chắc chắn 8 phần 10 thành sự. Ừm, lại tại lúc này, hắn hơi kinh ngạc, đột nhiên quay người nhìn hướng một chỗ nghĩ không ra thủ hạ cường tướng như Mây Ma Hoàng cũng sẽ như vậy đói khát khó nhịn à, mặc kệ tốt xấu đều hạ thủ lục xoát la. Tục ngư nói tham thì thầm, cẩn thận ăn không thành mập mạp bị cho ăn bể bụng nha. Theo nũng nhiễu khiến nhân thần hồn nhảy cẫng thanh âm truyền đến, trong hư không có một vị diệu nhân nhi thản nhiên đạp hư đi tới. Tuyệt diễm ngũ quan, thổi qua liền phá tiểu nộn ra thịt, dẫn lửa chuyển chuyển dáng người, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa mang theo trực chỉ đạo tâm ma lực, đây không phải từng cùng sở hà giao thủ qua Bát Âm Ma Hoàng, lại sẽ là người phương nào? Bát Âm Ma Hoàng tiểu diễm như hoa. Mị lực vô tận, ma hoàng anh tuấn cao lớn, uy sát bất phàm, cả hai mặt đối mặt, thật là trời đất tạo nên đang đối. Bất quá, từ cả hai ánh mắt đụng vào một hai, tựa hồ ngay cả trong hư không đều có hỏa hoa độ ra, liền có thể biết cái này hai đại ma hoàng ở giữa cũng sẽ không là hòa hợp quan hệ. Thiện nhân ngươi tới nơi này làm gì? Hẳn là nghĩ hỏng ta chuyện tốt. Nhiều năm như vậy ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi. Ma hoàng tao mày, nhìn chằm chằm đối phương có chút tức giận nói, thậm chí mang lên ông ngôn ngữ. ngữ. Bất âm ma hoàng thanh mềm mại, từng tia từng tia tâm, mặc kệ hư không cùng chân không cũng khó khăn ngăn trở nó trở lại, mà Ma Hoàng đáp lời, lại là hùng hồn cương mãnh, lập tức đem chúng quanh hư không đều chấn thành mảnh vỡ, liên miên mấy trăm bên trong, có thể nói trời để. Bắt âm Ma Hoàng âm pháp thần thông có thể hư không giao hòa, hắn thậm chí không tiếc đem vùng hư không này đều xoá diệt đi, rõ ràng là đem muốn ý tứ động thủ. giữa hai bên, mới như là báo tố muốn tới. tại ma giới bên trong, cái này hai đại hoàng giả đã là giao thủ qua vô số lần, xem như kẻ địch vốn có xưa nay đến, mặc dù từ trước đến nay đều là Ma Hoàng chiếm thượng phong đi, nhưng cũng không thể làm được vượt trên đối phương, đuổi tận diệt tuyệt cũng là bởi vì đối phương khắp nơi đối đầu dây dưa không nghỉ duyên cớ, ma hoàng thống ngự ma giới kế hoạch, chung quy là dừng lại tại nam vực, từ đầu đến cuối vượt không ra một bước mấu chốt nhất, Bát Âm nói là cái đinh trong mắt của hắn đều không quá đáng. Cho nên, hắn mới như vậy không có tiếng tốt khí, vừa thấy mặt liền cơ hồ muốn động thủ đánh. Nếu như Bát Âm ma hoàng muốn nhúng tay việc này, đoạt thức ăn trước miệng quặp, hắn thật không ngại làm qua một trận, cho dù phải vì thế mà trả giá nặng nghề đại giới đều tốt. Nha nha, xem ra nhiều năm chưa gặp, đại ca ngươi trương này miệng thối vẫn là không có cải biến nha. Đừng hiểu lầm a, ta hôm nay đến không có khác bất quá là thay ma chủ đại nhân chạy cái chân truyền một lời mà thôi, tiểu tử này cùng ma chủ có chút tình bạn cũ. Bát âm ma hoàng y nguyên chậm rãi mà đến vừa nói, linh lung đến cực điểm thân thể tại nhẹ nhàng vặn mẹo ở giữa, tản ra vô tận dụ hoặc. Hắc. Ma chủ, một vị từ hạ giới đến tiểu tử thúi, hắn lại có có tài đến gì? Các ngươi hỏi qua Tịch Diệt Ma Đế không có. Ma hoàng cười lạnh một tiếng đánh gãy, hai tay tiếp theo mà mở ra, vô tận pháp lực đang nổi lên. Tịch Diệt Ma Đế, lao nhân ra ông ta, còn gắn ở. Ma hoàng lời ấy, để Bát âm ma hoàng đỗng nhiên dừng bước, mặt lộ vẻ dị sắc mà hỏi thăm. Chương 118 Mười ngàn trượng rung trần. Lần trước chúng đế chi mộ mở ra, thấm lấy đạo văn kỳ quang thấu triệt ngàn tỷ bên trong chiếu rọi, cầm tiếp theo 9 ngày 9 đêm, vì trước nay chưa từng có rộng rãi thiết tượng, khiến thượng giới rất nhiều đế giả đều kìm nén không được, nhao nhao khởi hành tiến vào bên trong. Nhưng mà, lại không nghĩ tới, những này đế cấp cường giả đều là một đi không trở lại, từ đây đế âm tinh thần sa sút, không có tá hơi, sống hay chết khó mà biết được. Tịch Diệt Ma Đế, lúc ấy tại ma giới là số một số 2 đế cảnh cường giả, thống ngự ma giới cương vực gần một, có thể nói ma diễm ngập trời, hung uy chấn nhiếp rất nhiều đại giới. Vào lúc đó, Bát âm ma hoàng cùng ma hoàng đều vẫn chỉ là lớn tiên ma tu vi, vì đó tọa hạ không đáng chú ý 10 triệu ma tướng bên trong một cái. Cho nên, ma hoàng đống nhiên nhấc lên cái này một vị ngày xưa chủ thượng, lập tức để bát âm ma hoàng kín đáo chuẩn bị công kích, vì đó chậm chậm. Từ lần trước chúng đế chi mộ mở ra lại quan bế về sau, cái này thượng giới bên trong, trừ bế tọa không ra hai đại thánh vùng ngoại, đâu còn có đế giả một hai thân ảnh xuất hiện. Đế giả trưởng không thời không hai đại phát tắc, có được tự ích một giới đại thần thông, bất kỳ cái gì hoàn cảnh cường giả tại nó trước mặt, đều cùng lớn một chút sâu kiến không khác, sinh tử tại nó trong một ý niệm thôi. Nghe ma hoàng khẩu khí, Tựa hồ kia tịch diệt ma đế phải tiếp tục lâm thế, bắt Âm Ma Hoàng tự nhiên có kiêng kỵ. Ma Hoàng thấy đối phương không còn tiến lên, trên mặt lập tức lộ ra một hai điểm mai thần sắc, tiếp theo mà Âm Thanh lạnh lùng nói, nhiều năm chưa gặp, xem ra ngươi cũng không có dừng lại. bắt Âm Thần Thông cũng đặt đến hóa cảnh. Vừa nói, hắn giang hai cánh tay ra chậm rãi bên trên nhấc, phản phất nâng vô hình đến trọng trì vật như. Oanh. Một tiếng quanh minh, là khuôn cùng màu đỏ màn trời dâng lên nhà dạo. Ầm ầm. Trận trận vỡ vụn thanh âm giao nhau, nhau tại Ma Hoàng phía trên vang lên. Rất nhiều pháp tắc lực lượng hình thành mạng lưới, là trong nghịch sông vĩ lực nhau, nhau vỡ ra đi. Màu đỏ màn trời bên trong, có sơn hà trung đẹp, cũng có thành trì muôn bản tản mát ở giữa, càng có bóng người lay động như kiến, ngựa xe như nước, rõ ràng nhỏ bé tới cực điểm, nhưng lại ánh mắt chiếu tới, mờ mờ hảo hảo rõ ràng như đối diện nhìn nhau, xen vào nhau tinh tế, lại bằng như sơn hà mười ngàn dặm, như quan tâm kỹ càng một khắc. Trước mắt tựa như chuyện rất nhiều đèn kéo quân như, các loại dị tượng xuất hiện diễn hóa, có phu sướng phụ tùy hòa thuận hòa thuận vui vẻ, cũng có tới gần tuyệt cảnh khôn cùng tuyệt vọng, cũng có rút đao khiêu chiến chỉ tranh cầu khí, càng có là lướt dâm nhạc xa xỉ tận ý. Không chỉ nhân gian muôn màu, ngay cả tu sĩ một đời cũng có ở trong đó. Đau khổ tu hành cuối cùng được phá quan nhẹ nhàng vui vẻ, kỳ phong địch thủ sinh tử khách quan, tâm ma bách chuyển trầm luân không dại nổi, quân lâm thiên hạ tịch mịch như tuyết, cơ duyên chạy đi hối hận tự trách. Đáng sợ hơn, người muốn nhìn đến, hoặc không muốn nhìn thấy, hết lần này tới lần khác bị tinh chuẩn trọng chúng, bị vô hạn phóng đại, bị chân thực phóng túng, bị ân cần dẫn dụ. Cái kia bên trong còn có thể chuyển khai ánh mắt đi, chỉ nguyện trầm luân trong đó, hoặc phấn chấn một thân chi lực, để nó tuân theo mình tâm đến cải biến. Mới nan trượng hùng trận, ma hoàng bản mệnh ma khí, rót vào hắn thần thông đến, ma nhiệm chi lực cũng không so bát ấm ma hoàng đắc ý thủ đoạn kém. Phải biết ma hoàng không có tinh thần xa suốt trước đó, thế nhưng là danh sương đế giả phía dưới, người nghe tăng đạm, không cùng hồng trần lộn số quyện, tùy tiện đem ngàn bên trong trong vòng thiên khung đều che đậy. Nhưng lúc này cũng có không hợp lưu tồn tại hiện hóa ra ngoài, cùng quần quần hồng trần chi lực chống lại, chợt có kỳ âm từ bát phương được khởi, cao thấp chập trùng, nhập không kích thích, chuyển cho dù có phản âm kim liên lịch hướng như mưa, không cách ra tích lấy mới không gian. Nguyên lai, like, chẳng biết lúc nào, bát âm ma hoàng đã là thả ra kia bảy bộ phân thân, tại hai ba trăm dạng ngoài chiếm cứ phương vị, xem ra muốn hình thành bát phương vây khoa trận hình. Há biết ma hoàng đã sớm phòng bị nghiêm mật, vừa có gió thổi cỏ lay liền trở mà đánh, thật không có để bắt âm ma hoàng chiếm được tiên cơ đi. Hoàng đối hoàng kinh thế chi chiến, cứ như vậy kéo lên màn mở đầu. Hắc hắc, ngay cả chủ ý của ta ngươi cũng dám đánh, xem ra ngươi đối kia hạ giới đến tạp thoái còn rất trung tâm mà. Ma hoàng đầu vai lắc một cái, pháp thân hiển hóa, đủ có mấy ngàn trượng sướng sướng, nhưng gặp hắn cố này pháp thân ba đầu sáu tay, có bảy sắc lộng lây xương mụ vòng quanh người thăng chim, bên trong lại ẩn có lục sắc cám lưu, cả hai dây dưa như vào sống, dường như ngàn tỷ ma xà quái mãng dương nhanh muốn bước, để người mắt thấy liền có hàn ý sinh lòng bảy sát xương mù vì thất tình lục khí, lục sát cám lưu thì là lục dục trọng lưu, cả hai thì là ma hoàng bản bệnh nguyên khí, thất tình lục dục, không phải đế giả không thể chém hết, không thể triệt để phòng ngự, xâm nhiễm tại vô tung vô ảnh ở giữa, vì trên đời có đếm được đại thần thông. Là lấy, ma hoàng này bản bệnh thần thông mới ra, đã đủ để cho hắn tại bát âm ma hoàng trước mặt đứng ở thế bất bại. đương nhiên, hắn muốn nhất sự tình là trọng thương bát âm cái này một vị kẻ địch vốn có xưa nay, nhưng là sở hà cái này miệng tươi ngon thịt mỡ ở trước mắt, để hắn ý nghĩ không thể không có thay đổi, không ngại cùng bát âm làm qua một trận. Đối phương có thể biết khó mà lui tốt nhất, hắn cũng vui vẻ phải giữ lại tốt trạng thái, đem lực lượng dùng tại phá giải càn khôn kiếm giới phía trên. "Ôi, ngươi vẫn là như vậy tứ chi phát triển đầu đơn giản, trừ chém chém giết giết, giết ngươi sẽ còn điểm kha khả. Đấu với ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng bằng hai câu này mọn thoại, liền có thể dọa lùi bản hoàng a?" Bát âm ma hoàng lật ra thật dài cốt chất ống tiêu, cũng không có hiện hóa pháp tướng, tiếp theo mà cười yếu ớt do nhưng, phong tình vạn trùng, một bộ phong khinh vân đạm, nơi nào có đại chiến đến cẩn thận bộ dáng. Rõ ràng tại mình pháp thân trước mặt, đối phương như hạt bụi nhỏ mảnh nhỏ. Nhưng Ma Hoàng hết lần này tới lần khác nhìn thấy đôi kia trong mắt một tia khinh thường. Đúng vậy à, đấu mấy ngàn năm, cố nhiên bản thân có thể chiếm được thượng phong, đa số chiếm chút lợi lộc, nhưng từ căn bản đến nói, hoặc có thể dùng khó mà làm sao đối phương để hình dung. Quá Chật! hắn linh đài bỗng nhiên một trận giận mình, tiếp theo mà giận dữ giống một tiếng, da không cùng chấn động. Không nghĩ tới, trong lòng đối kia họ sợ có tính toán, trước khi chiến đấu có điều cố kỵ, kém chút liền làm cho đối phương dao động tâm trí. Cái này bà nương, bắt âm ma công lại có tinh tiến bảo Thật sự là hao tổn tâm trí a hao tổn tâm trí. Bọn hắn làm sao tu chính là ma đạo? Còn hết lần này tới lần khác xuất hiện tại huyền thanh giới, ta lại gánh vác bảo vệ chi trách. Một vị râu tóc như tuyết áo trắng lão tu sĩ, đứng tại một ngọn núi cao trên đỉnh, nhìn qua số dạng ngoài kiếp vân cùng lôi quang, thỉnh thoảng xoa huyệt thái dương, thấp giọng thầm thì. Bất quá, vị tiền bối kia phó thác, coi như muốn hắn bộ này lão cốt đầu vì đó hy sinh hết, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Phía trước mười mấy hơi thở, hắn là đứng dậy, cũng truyền âm cái này mấy trăm bên trong, báo cho rất nhiều chạy tới tu sĩ, cái này cái độ kiếp ma tu, là hắn ảnh không lão tổ bà bọc, tốt nhất an phận một chút, không phải giết không tha. Đương nhiên Ngay từ đầu chạy tới những tu sĩ kia, chỉ giới hạn ở cái này phạm vi mấy ngàn dặm bên trong tu sĩ, tu vi cao nhất người là trời trong tiên cảnh giai, đối với hắn cái này một vị đại la kim tiên hay là kiêng kỵ bao nhiêu, cũng không có lập tức xuất thủ. Trong lúc đó, hắn vì để cho khẩn trương thế cục không có bạo tẩu, thậm chí không tiết xuất thủ trọng thương mấy cái tiêu gào đau đầu, đem chẳng tử miễn cưỡng trấn trụ. Bất quá, theo thời gian di chuyển, nếu có đại la kim tiên cường giả tới, chỉ sợ cái này vi diệu cục diện sẽ tại thời gian ngắn bên trong vỡ vụt, tiến tới không thể vãn hồi. Ha ha, ngươi nhìn, Minh Tiêu thượng tiến đến. Mấy tức về sau, dối loạn tương bừng từ phía sau truyền đến, để ảnh không lão tổ tâm lộn bộ một chút. Chương 119, gia nhập. Minh Tiêu thượng tiên, tại Huyền Thanh giới rất nhiều đại La Kim tiên bên trong, cũng được cho một hào nhân vật, nó sở trường quan hệ thần thông, cùng ảnh không lão tổ ảnh hệ thần thông, có thể nói tương sinh tương khắc, thủy hỏa bất dung. Trên thực tế cũng là như thế, cả hai tại huyền Thanh giới là có tiếng tướng thấy ngứa mắt, ở giữa tranh đấu coi như trường hơn nghìn năm, thế nhưng là tích lũy không ít thù hận. Lúc này cho dù ai đến đều tốt, ảnh không lão tổ tự hỏi đều có một hai chu toàn khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác là cái này một vị chủ, không khỏi vì đó càng thêm nhất đầu. Hơn phân nữa, trận này đỡ là chạy không được. Ảnh Không lão tặc, nhiều năm không thấy tâm hơi, nguyên lai là chạy tới nuôi ma, chẳng lẽ ngươi cũng thụ vị kia mê hoặc. Ngay tại Ảnh Không lão tổ tâm tư xoay chuyển thời khắc, người to một tiếng từ Tây Nam phương hướng dâng lên, sát na liền chấn động ngàn bên trong thương khung tắc tắc rung động, chưa không gợn sóng một trận tiếp một trận, người đến rõ ràng dùng tới âm pháp thần thông, chỉ sợ tu sĩ khác không biết hẳn đến. Đối phương lên tiếng hô to đến, để Ảnh Không lão tổ mạnh nhíu lại phải càng sâu bắt đầu, lúc đầu giữ nhìn một vị ma tu, tại Huyền Thanh giới là thuộc về thế gian đều là địch sự tình, Minh Tiêu Tiên Vương bắt đặng này giờ phút này như thế nói đến, rõ ràng là muốn hung hăng thôi động một đêm, hãng bản thân tại khó mà rửa sạch tình trạng. Hừ, ảnh không không có trả lời đối phương, thấp hừ một tiếng chậm rãi xoay người lại, nhưng thấy phía trước trong hư không, một vị áo trắng nhanh nhẹn trung niên tu sĩ chính chậm rãi bước mà đến, quanh thân tỏa ra trắng xóa lại không trướng mắt kỳ quang, bạch quang chỗ đến, có vô số cầu vồng bảy sắc vượt không bay đỡ, thiên hoa loạn trùy, kỳ hương sông vào mũi, sát na phạm vi mấy trăm dặm nhiều màu, mỹ lệ phi thường. Lúc đầu, lôi kiếp kinh thiên, chính vào tâm vận hóa cao phong lúc đó, chớ nói trung ương chỗ ám trầm như đêm, liền ngay cả bên ngoài mấy trăm dặm không gian cũng là nhận lớn lao tác động đến, mà người này ôm theo kỳ quang dị tượng mà đến, thật là hạc giữa bầy gà, tựa như quét dọn âm trầm màn đêm nắng gắt, chói mắt tới cực điểm. liền ngay cả chư thiên đủ ủ lôi quang, phản phất cũng mất đi sắc thái, trở thành hắn phụ trợ cùng bối cảnh. vẫn là như vậy để người chán ghét. ảnh không lão tổ trong mắt có một vệt tàn khốc lướt qua, nhất là đối phương nói tới câu nói kia, để hắn có chút không giữ được bình tĩnh, cơ hồ muốn xâm trên thân trước, cùng nó đại chiến một trận. há mồm liền ra, đem bản thân cùng vị kia cho vây nhốt tại không biết tên tế đàn bên trên ma đế dựng lên liên hệ, nói rõ không có hảo tâm. Hẳn không lão tổ tâm tư nghĩ lại thời khắc, phía sau hắn hư không đã tuôn ra tuân ra mà động. Chính vận vèo dạng khuyết tán ra, mang theo màu xám cho bảy vẫy, không tựa xuề đuôi bước cùng hơn trăm bên trong khu vực, phản phất một đem mở ra màu xám nhạt cự phiến. Hắn khinh thường trả lời, cũng khinh thường giải thích. Đã cuối cùng là một đứng, như vậy liền vui mừng điểm đến. Tại dưới mặt đất tận sâu sở hả, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kim tiên cấp cao thủ ra tay đánh nhau, chạy theo tính đến xem, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng đến vạn vũ lộ tiếp. Nếu là tình thế chuyển biến xấu, nguy hiểm vạn vũ tính mệnh, hắn tuyệt đối sẽ đem nào đó một bước tăng tốc, dù cho sẽ có chút tổn thất. Bây giờ có tam đại thiên tinh nơi tay, mỗi ngày phản hồi tới bản nguyên chi lực cộng lại, quả thực là hùng hồn đến đáng sợ tình trạng. Một chút đạo cơ phía trên tổn thất tới tướng so, thật sự là không có ý nghĩa. Nhưng vạn vũ muốn đối mặt tôi luyện, hắn cũng không nghĩ có ngoại lực gia nhập đến chia sẻ, như vậy đối với vạn vũ tấn dài cũng không lớn tốt. Cho nên hay là nhìn nhìn lại, nhất là nhìn thấy minh tiêu thượng tiên đến, hắn thậm chí còn phân ra một tia tâm thần, điều khiển thần thức cẩn vào nào đó ám bên trong chú ý. Không khác, giữa hai cái này thần thông tương sinh tương khắc, không khỏi hắn không có tổ mạo tâm, cấp độ này quang ảnh quyết đấu. Coi như tại hơn triệu tính toán tiên sứ bên trong, tựa hồ cũng không có bao nhiêu, nếu là quang ám lời nói, cũng không phải ít, thậm chí tiên tôn cấp tiểu mẫu đều có mấy lên. Ảnh không lão tổ bản mệnh thần thông, tựa hồ là ảnh hư không một mạch, thuộc về hắc ám nhất hệ vươn dài chi nhánh, tại ẩn độn phía trên phi thường ra sức. Trước đó Sở Hà có có thể so bình thường kim tiên thần thức, cũng không có thể phát hiện đối phương chân chính tồn tại, chỉ có thể là ẩn ẩn phát giác được có người tham dò thôi, có thể từ đó biết cái này cùng thần thông huyền diệu như thế nào. Cả hai quyết đấu, tạm thời là không nhìn thấy vương kia chiếm thượng phòng, nhưng từ mặt ngoài khí thế đến xem Vị Tiêu Minh Tiêu Thượng Tiên muốn thắng qua một bậc, chỉ thấy sáng rực phun bắn như thần luân, đi dạo ở giữa liền đầu nhập hư không, chiếu chiếu ngàn bên trong. Mà ảnh không láo tổ thì ôm theo một mảnh số bên trong phương viên hư ảnh, xuyên qua tới lui so lôi điện nhanh hư tật, tựa hồ đang tránh né sáng rực truy tìm. Nhìn như cục diện có chút ôn hòa, nhưng chung quanh hư không không ngừng sụp đổ, không gian loạn lưu không ngừng vun ra, ở ngoài ngàn dặm đều muốn trở thành nguy vực. Nói rõ kim tiên cấp tranh đấu vẫn là đáng sợ như vậy, thường nhân chớ gần. Bất quá rất nhanh liền có ngang cấp cao thủ tùy tiện ra nhập đến, để dốc lòng tại chuyện khác sở hà thóa mạ một tiếng, thật sự là vô sỉ gia nhập đến vị kia hồng y kiếm tiên, thân hình cao lớn, khuôn mặt tu tú, thanh niên hình dạng, điều khiển xích hồng sắc kiếm quang, lực công kích phi thường vô cùng cao minh. Tiên thiên là cái muộn hồ lô, gia nhập đến vậy mà chẳng hề nói một câu, xuất thủ liền gần như toàn lực, khắp nơi hướng phía ảnh không lão tổ yếu hại đi, nhìn hắn bộ dáng này, liền xem như có cơ hội cùng ảnh không lão tổ đồng quy vu tận, hắn hẳn là cũng sẽ không do dự nửa phân. Ngược lại là kia minh tiêu thượng tiên hồ một câu, xích diễm quân ngươi tới đúng lúc. Nào có thể đoán được, người đến không có nhiều liệt hắn một cái, hướng ở phía trước, hắn na di tối nay, kém chút liền cho kia trùng thiên hực kiếm, khí quét một cái cơ hội là chi đầu tóc đầy bụi. Ha ha, ảnh không láo tổ mặc dù càng lúc càng phí sức, nhưng nhìn thấy Minh Tiêu Thượng Tiên Bộ kia hậm hực bộ dáng, không khỏi lên tiếng phá lên cười. Nếu như Minh Tiêu Thượng Tiên cùng vị này xích diễm quân liên thủ, có bao nhiêu có an ý lời nói, khỏi cần nói, ảnh không láo tổ hạ tràng rõ ràng. Nhưng là nếu như giống trước mắt như vậy quay đúng nước, ảnh không láo tổ phản mà không có bao nhiêu cố kỵ. Tại ẩn độn thần thông phía trên, hắn cần phải so hai vị này đều thắng qua một bậc. Thôi, Sở Hà vốn còn nghĩ phân tích càng nhiều trời phụ tinh bản Nguyên Huyền Diệu, nhưng nhìn thấy ảnh không lão tổ lọt vào vây công, hắn không được không dừng lại lại một vị kim tiên cấp cao thủ gia nhập đến tạo thành chiến đấu dư ba đủ để rất là ảnh hưởng đến vạn vũ độ tiếp. lại nói, ngự ảnh không lão tổ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng không phải hắn nguyện ý gặp đến kết quả. thu hồi bộ kia phẩm tướng bất phàm che lấp tiên trận hắn liền xé mở hư không. bước kế tiếp ra đã là đi đến ảnh không lão tổ bà giao phong biên giới chi địa. ầm ầm. coi như tại vòng chiến biên giới cũng có thể nhìn thấy không ít hư không mảnh vỡ bắn ra đến mang đến đáng sợ sát thương. ừm. xem ra thời gian rất ít ta. sở hà còn chưa kịp xuất thủ nói trong nội tâm nào đó một chỗ, chậm như kỳ đến một cái dần mình. Để hắn ám bên trong có chút đắng cười, cái này Lao Tặc Thiên thật là vô cùng bất nhập, hơi có dị động, liền cho nó thừa dịp cơ hội đi. Bất quá, coi như chỉ có mấy tức thời gian, cũng có thể cải biến chiến cuộc. Chương 120, đánh rơi. Trải qua nhiều năm qua dốc lòng ma luyện cùng giao hòa, sở hà một thân khí cơ đã hòa hợp thêm sôi trào đến đỉnh điểm, giờ phút này một có dị động, hiển lộ tại Thiên Tâm giám sát phía dưới, nhất là tại Vạn Vũ độ kiếp đặc biệt thời kỳ, càng khó có thể hơn trốn qua lão thiên gia cảm giác. Chỉ cần mấy tức qua đi, hắn cũng muốn độ phong hỏa xong kiếp, xung kích thần cảnh. Bất quá, trước đó, hắn muốn trợ giúp ảnh không lão tổ một đêm Kiêu Minh tiêu thượng tiên không phải vật gì tốt, thấy kia sích diễm quân mạnh mẽ đâm tới, bất kể được mất, hắn cũng vui vẻ thấy như vậy, tình nguyện ở một bên trà thiếu bổ đề loạn. Kể từ đó, mấy tương đương cả hai liên thủ, ảnh không lão tổ liền rơi vào tuyệt đối hạ phong đi, tình huống dần dần nguy nóng lẻ. Xùi. Sở hà cũng là nửa tiếng không vang, sẽ rách hư không tiến lên, khóa chặt Kiêu Minh tiêu thượng tiên chính là một thương đâm đi, quả nhiên là nhanh tuyệt. Minh Tiêu thượng tiên lúc này muôn vạn vòng ánh sáng chấn chúc, đã là thần thông thi trên hết, trung quanh pháp giới chi lực hóa thành chìm nổi quang hải, vĩ lực nhất trọng tiếp nhất trọng như điên sóng nào tuân, uy năng mênh mông chi cực, cái kia nghĩ một vị thần tướng cảnh giá hỏa còn dám ngang nhiên giết tiền đến, để hắn cơ hồ là vì đó mà người. Thằng đến kia mang theo hàn khí âm un màu đen trường thương đâm đến trước mắt một triệu điểm, hắn mới là giận dữ mà lên, thần quang tùy tâm chuyển như dòng nước xiết vòng xoáy, ước vạn đạo từng tia từng tia từng cái từng cái cuốn quanh, rõ ràng nghĩ phát lực đến xoắn đứt đối phương trường thương. Lại không nghĩ rằng, cái kia màu đen trường thương bên trong có huyền cơ khác, ở giữa mũi thương kia trong lúc đó hóa thành màu đỏ từng kia từng kia tiên hỏa chạy xuôi mà ra, bên trong bên trong lại có luân chuyển vết tích, một vòng đều một vòng. lít nha lít nhít hoa văn có chút quen thuộc, tinh văn. tâm niệm mới lên, kia trưởng thương liền ô ô hơi rung, có một cỗ xâm hàn chân ý từ thân thương khuyết tán mà ra, thình lình đem ức vạn đạo thần quang đóng băng lại. mà ngươi cầm súng thì thuận thế thôi động, phá băng đánh tới. bành bành bành. đối mặt kia chuyển thành mấy tầng tinh vòng xoay chuyển, thần diễm buộc phát đầu thường, minh tiêu thượng tiên vậy mà là nhất thời khiếp đảm. sau lui ra để tránh kỳ phong, tại hắn thôi động pháp giới chi lực phong chợt tình ngụy dưới, sở hà cái này một thương, tựa hồ khó mà làm bị thương hắn. Trên thực tế cũng là như thế, trong chốc lát hắn liền tối lui mười mấy bên trong, cũng bày ra trùng điệp giới vực chi lực. sát kia không gian pháp tắc trường hơn ngàn đạo bệnh thành lưới, ngăn tại đối phương tiến lên trên đường. Tại nhà mình pháp giới bên trong, Nhưng tất cả lực lượng đến ngăn cản một vị thần tướng cảnh đại viên mãn tu sĩ, thấy thế nào đều là một kiện mười phần chắc chín sự tình. Chỉ là, hắn có chút đánh giá thấp Sở Hà năng lực. Vọ, một tiếng trầm muộn vang lớn sau, vỡ vụn kiên vật giòn âm thanh một trận tiếp một trận, nhưng thấy kia đầu thường ra thân thương bay ra, tựa như một viên hỏa luân bay xoay đánh tới, dọc theo đường mặc kệ là gặp được kỳ quang hay là pháp tắc chi võng đều có thể tùy tiện đem nó xuyên thủng, lại hoặc là có thể nói như vậy, Minh Tiêu Thượng Tiên cấu trúc bắt đầu đắc ý phòng ngự, tại mặt của đối phương trước càng giống là chuyện Tiểu Lâm hưng hực viêm ý, chỉ ở Minh Tiêu Thượng Tiên thấy hỏa luân trợ hiện thời khắc, liền mãnh liệt đập vào mặt đến, trong cái này vô thượng uy thế, thật là đáng giá Minh Tiêu Thượng Tiên truy đến cùng, Hôn tan thiên cơ bản nguyên chi lực chọn vẹn bắt chuyển thiên cơ hỏa luân đủ để trọng thương bình thường Đại La Kim Tiên, cho dù có được hoàn chỉnh không gian pháp tắc, cũng khó có thể chịu nổi. Từ khi tiến vào Thần tướng cảnh đến, Sở Hà đã là triệt để luyện hóa thiên cơ tinh, để nó trở thành bản mệnh chi vật cho dù đối với nó kia mạnh mẽ vô lượng bản nguyên chi lực không thể tự nhiên trường khống, nhưng cũng có thể vận dụng không ít lượng, trải qua tinh hỏa luân chuyển vận, đánh ra như thế sắc bén công kích thật là lơ lòng kéo thưởng. Dù là Minh Tiêu thượng tiên suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, vì sao kém một cái đại cảnh giới tu sĩ, lại có thể đánh ra đáng sợ như thế thần thông, thậm chí nguy hiểm đến bản thân tính mệnh. Nghĩ như thế nào không thông đô tốt, trong giây mắt này, hắn cũng được cạn kiệt toàn thân khí lực, đem cái này mai muốn mạng hỏa luân chặn lại. Tôn theo tâm ý của hắn, tại thiên cơ hỏa luân phía trước, có vận vẹo tia sáng tụ tập, tích lũy tổng thể vì từng mặt kính tròn, tỏa sáng các loại kỳ màu muốn ngăn cản hung mạnh thiên cơ hòa luân. Phu. Tiếp theo mà, lại có dường như rộng lớn vải vóc run run thanh âm nổ lên, mấy trong bên trong quang hải theo âm thanh nảy nhót, cuồn cuộn co vào, nhanh chóng nhìn qua Minh Tiêu thượng tiên trong tay phải tụ tập, tựa như một viên liệt nhật đang nổi lên thành hình lấy, chói mắt chi cảng, còn thắng qua thiên cơ hòa luân. Rất rõ ràng, Minh Tiêu thượng tiên muốn chống tận pháp giới chí lực, đối cứng bắt chuyện tiên cơ hòa luân. Hà biết, Sở Hà Phảng phất sớm đoán được phản ứng của hắn, trước một bước vung ra kia cán màu đen thân thương. Đông. Rống trống lớn một tiếng, cái kia màu đen thân thương liền rơi xuống quang hải pháp giới trung ương, vờn nát hầu như không còn. Hóa thành càn quét bắt phương ung tùn hắc vụ, màu đen thân thương biến thành hắc vụ, mang theo đáng sợ hàn ý pháp phối lái đi, tốc độ cực nhanh, gần như chỉ ở nửa hơi ở giữa, liền tùy tiện đem mấy chục bên trong pháp giới đều băng che lại, hiểm hiểm còn lan đến gần ngay tại thi pháp trở phân phó minh tiêu thượng tiên. Thân là pháp giới chi chủ minh tiêu thượng tiên, ngay lập tức là nhận cỗ này đáng sợ hàn ý xâm nhập, sắc mặt thậm chí biến đổi, trong ánh mắt lướt qua một tia kinh hãi chi sắc. Bản thân vậy mà không làm gì được tia cỗ đến hàn chân ý, nguyên bản vận hành không ngại pháp giới, thình lình cho đối phương chiếm cứ phạm vi mấy chục dặm đi, liên đối không chút ít bản thân chân ý cùng ý năng. Như thế băng phong thần thông, há lại thần tướng cảnh tu sĩ có thể nắm giữ? Chơi ạ, cái này nửa đường đánh tới sát thần, đến tận cùng đến từ phương nào? Lại là cái kia một nhà đắc ý cao đồ. Minh tiêu thượng tiên trong lòng kiên kỵ đã sinh, chiến ý cũng đang bay nhanh biến mất, nhưng sở hạ nhưng không có dừng tay ý tứ, thân hình thoát một cái, đã là hóa thành một đạo bóng ánh tinh hà thâm nhập quan sát trong hư không. Dầm dầm rầm, thừa dịp thiên cơ hỏa luân cho đối phương khó khăn lắm ngăn lại thời điểm, hắn thỉnh lỉnh từ trong hư không giáng lâm đến minh tiêu thượng tiên đỉnh đầu mấy chỗ chỗ, tựa như một đạo từ cựu thiên rủ xuống chỉ toàn bạch kỳ ánh sáng, ngang nhiên đem một phương hư không đều nứt thành hai nửa. Có lẽ giết không được Minh Tiêu thượng tiền, nhưng liệu lên tổn thương một hai, đánh cho trọng thương, Sở Hà tự hỏi vẫn có thể làm được. Rầm rầm rầm. Cường Tuyệt hai cố lực lượng chính diện đụng vào nhau, hơn trăm bên trong hư không lập tức không chịu nổi, đều vãi diệt như cánh hoa bay múa, đen nhánh khe hở không ngừng dần rải, số lượng nhiều phải khó mà tính toán. Mặc dù hiện trường hư không vãi diệt trình độ cực kỳ đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác có thất thải sáng rực luôn chuyện, chiếu dọi ngàn bên trong, khúc chiết thăng tác, con quấn tung hành đều có, thậm chí có đạo đạo bay cầu vồng không giá, mỹ lệ chói mắt. Nhưng có thị lực không kém người đứng xem, lại là nhìn thấy kia rơi xuống thân ảnh đến tột cùng là người phương nào? Vậy mà, vậy mà Minh Tiêu Thượng Tiên bại rồi. Tại sao mấy trăm bên trong phía đông nam, ảnh không lão tổ cùng xích diễm quân chính đánh đến quên cả trời đất đâu? căn bản không thể nào là ảnh không lão tổ xuất thủ. đến tột cùng người nào đánh rơi Minh Tiêu Thượng Tiên? Bởi vì trước đó có Minh Tiêu Thượng Tiên pháp giới ngăn trở, bọn hắn không thể cảm ứng được sở hạ. chính là lúc này, cũng chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được một vị cường thủ tồn tại, cực kỳ lơ lửng không cố định. Huyền Thanh giới có thể vượt trên Minh Tiêu Thượng Tiên, cũng tại cực thời gian ngắn đem nó đánh bại tu sĩ, tuyệt đối không vượt qua được mười vị. người đến lại là vị nào đại thần thông giả đâu? Chính khi bọn hắn kinh ngạc không được giải thời điểm, lại có tu sĩ Kinh Hô lên, mau nhìn, kia bên trong lại có Kiếp Vân đang nổi lên chủ lực. Chương 121, cường thế. Theo một tiếng này hô to, kinh ngạc Minh Tiêu thượng tiên cho đánh rơi đám người, mới là giật mình, ở giữa cái kia thiên khung chỗ sâu, chẳng phải là có mới Kiếp Vân chống rống sinh ra, trung địa văn hóa, tốc độ xa so trước đây thiên hỏa chi kiếp nhanh. Kiếp Vân phun trào ở giữa, phản phất đóa đó to lớn hỏa diễm, đều là đỏ rực chi sắc, bên trong bên trong ẩn lấy từng tia từng tia huyết tử, Kiếp bên trong cùng bên ngoài, lại có Minh Ngông gió cương tại hội tụ lấy, cũng là chỉnh nhàn nhạt tử sắc. Rõ ràng là tại Thiên Hỏa chi kiếp phía trên phong hỏa song cấp, mới mới tăng một vị đại la kim tiên cương giả, đối với Huyền Thanh rơi đến nói, đều xem như một kiện không nhỏ sự tình. Chỉ là, cái này dẫn động tiên tượng, hạ xuống song cấp cường giả, lại là người phương nào? Có tâm cơ bén nhạy, sớm đã ở trong lòng loại bỏ tại cái này phương viên 10000 dặm khu vực cường giả, nhưng mà, cùng nắm nhìn bốn phía nhiều mấy hơi, lại là phát hiện, tu vi đầy đủ mấy vị kia, rõ ràng cũng ở bên xem. Người kia, là ai, lại là cái gì địa vị? Hết lần này tới lần khác kia phải ứng tiếp người, cũng không có dù bận vật ung dung nên đón tiên tiếp, mà là kế tiếp theo xuất thủ gia nhập ảnh không láo tổ cùng xích diễm quân trong tranh đấu. Về phần kia cho đánh rơi, có chút trật vật mình tiêu thượng tiền, rõ ràng cho đối phương dọa cho bể mật gần chết, chẳng biết lúc nào đã là sẽ mở hư không. Vô thanh vô tức rời đi nơi đây, từ hắn hư không rơi xuống, liền thân hình đều không thể tại một hai hơi thời gian bên trong ổn định tình huống đến xem. Lần này hắn nhận ngăn trở thật là không nhẹ, biết khó mà lui, cũng không phải quá mức chuyện mất mặt. Chỉ là đám người có chút kỳ quái chính là lấy tính cách của hắn, không chỉ tại sẽ vô thanh vô tức, dù sao sau lưng của hắn có chín đại kim tiên liên minh vào, tại toàn bộ huyền thanh giới cũng là ít có thế lực lớn. Rất nhanh. Sích Diễm Quân bại lui, chứng thực có ít người suy đoán như vậy, kia bỗng nhiên giết ra đến tuần giả, coi là thật bá đạo vô so. Bình thường Kim Tiên thật là khó mà có thể ở chính diện ngăn cản được mấy Hiệp. Chưa từng nghĩ đến, danh sương lực công kích có thể tại Huyền Thanh giới rất nhiều đại la Kim Tiên bên trong xếp hạng trước mười Sích Diễm Quân, vậy mà là thua ở hỏa trúc thần thông phía dưới, mà lại như thế gọn gàng, căn bản không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Đánh lui Sích Diễm Quân, nhìn thấy đối phương bị thương y nguyên vô tâm rút lui bộ dáng, Sở Hà trong lòng ẩn có một tuyến sát cơ sinh ra, quanh thân thần thông uy thế đột nhiên bốc lên, đang muốn thừa dịp còn sót lại một hai hơi thời gian nhìn có thể hay không trọng thương đối phương. Tại lúc này mới có nhân thể xem xét đến thiên tâm vận hóa, mục tiêu tỏa định chính chủ đến tuột cùng là người phương nào. Không khỏi hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng lỡ lời kinh hô lên, không phải, hắn mới thần tướng cảnh đại viên mãn, sao có thể ủng có đáng sợ như thế chiến lực? Không chỉ hắn kinh hô, cái khác sau đó biết được tu sĩ cũng là ổn nào náo động, giữa lẫn nhau đều là một bộ hoàng sợ bộ dáng, nhưng chỉ một hồi lại lặng im xuống tới, lấy thần tướng cảnh đại viên mãn thực lực, chẳng những đã thương minh tiêu thượng tiên, mà lại ba chiêu hai thức ở giữa lui xích Diễm sức chiến đấu cỡ này nào chỉ là đáng sợ quả thực là nghe rợn cả người trước nay chưa từng có tại đám người biết bên trong luyện thể người kiệt xuất chi lưu hơn phân nửa là yêu ma chi thuộc toàn bộ huyền thanh giới có thể có hung mạnh như vậy luyện thể sĩ cũng liền kêu một hai thoát lưới ma đồ thôi hắn sẽ không theo vô danh trong tế đàn vị kia có liên quan nếu như là dạng này đây chính là huyền thanh giới một cùng đại sự đến bọn hắn thậm chí nín thở tinh tâm chú ý kia xa xa chiến cuộc hy vọng có thể từ ở bên trong lấy được một hai muốn đồ vật ầm ầm đạo hưu còn xin hạ thủ lưu tình lợi dụng ra đi vô thường pháp tuấn làm cho đối phương loạn trận cước, tích xúc đã lâu thiên quyền tinh lực trào lên mà ra, ô quang huy diệu, sát na bao phủ thân ảnh của đối phương, đem nó hóa thành hơn trăm trượng lớn màu đen nguyên băng. Sở Hà đang muốn nắm lấy băng hỏa thương giết tới, cho đối phương một cái trọng kích, nhưng lại cho ảnh không láo tổ ngăn lại. Trước đây cái này gọi xích diễm quân còn hết sức tương bắt đến, hiện tại có cơ hội trọng thương đối phương, cái này cái gì lao tổ lại nhân từ tràn lan bắt đầu, chẳng lẽ giữa hai bên còn có chút quanh co khúc hiểu cố sự a? Sở Hà cao mày, tâm niệm xoay xoay, tiếp theo mà đối nó nói, xem ở trên mặt của ngươi, tha hắn một mạng có thể chỉ là hy vọng hắn đừng có lại không biết tốt xấu. Ảnh Không lão tổ nghe vậy vui mừng, ốm tay cũng nói, "Tạ qua đạo hữu." anh, Thiên quyền băng phong chính là lợi hại hơn nữa, nhưng muốn vây khốn một vị Sở Trường Hỏa Thần Thông đại la kim tiên, vẫn còn có chút miễn cưỡng, gần như chỉ ở cả hai giao lưu một câu thời gian." Tiệp Sích Diễm quân liền kiếm khí bắt phương trưng dương, đem Huyền Băng đều vỡ vụn đi. "Ai." Ảnh Không lão tổ nhìn qua hắn là thán một tiếng, tiếp theo mà trốn không tiêu hận. Diễm quân cũng không nói gì thêm, xé hư không, lần theo vết tích, bám đuôi mà đi. Nhìn hắn giận dữ bộ dáng, hơn phân nửa hay là truy sát vi thượng cũng không biết hắn cùng ảnh không lão tổ có quan hệ gì về phần như vậy không chết không thôi ách giao cho ngươi xử lý chính là đem hắn mang rời khỏi cái này bên trong như vậy lại có ai đến cho ta hộ pháp sở hà không nghĩ tới cả hai sẽ rời đi như vậy dứt khoát không khỏi có chút hậm hực. ầm ầm trên trời lôi minh dần dần bạo liên lên lên tiếp một trận tiếp một trận điện quang màu tím đền bù thương cung, như vạn xá bay múa hôm nay nơi đây cảnh tượng thật là náo nhiệt một bên bầu trời là phong hỏa song cấp dị cảnh một bên thì là thiên hỏa chi kiếp, hai tướng chiếu giỏi, đoạt tận vùng thế giới này hào quang, thấy rất nhiều người vây xem hoa mắt thần cách. đối với sở hà đến nói, phong hỏa song cấp bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi, mà hắn càng nhiều tâm tư, thì đặt ở vạn vũ trên thân. gia hỏa này vượt cấp xung quanh, phải đối mặt nguy cơ không thể tưởng tượng, không nói thiên kiếp vĩ lực, chính là kia nghe tin tức mà tới, tại sâu trong hư không mơ ước lớn tiên mà, liền khoảng chừng vài đầu nhiều, cái kia chiến trận, thật là không thua năm đó đồng dạng trùng tiên tiên cảnh bản thân. còn có hai hơi thời gian, hắn nhìn qua đỉnh đầu kiếp vân nước chừng tính toán, đồng thời hắn đã là ám bên trong đưa tin một tiếng cho vạn vũ, không ngờ vạn vũ cũng là không chịu thua kém, huyện cử hắn biệt thủ. nếu như vạn vũ không có nắm chắc, sở hà đến không ngại xuất thủ, đem đại sâu trong hư không ẩn nút mấy đầu lớn thiên ma diện sát đi. ha ha, cũng có mấy phân tâm khí, không sai. sở hà cười sang sảng một tiếng, chính là nhổ thân bay lên, thẳng hướng lấy kiếp vân sầm nhập đi. có chỉ toàn phàm tiên lửa mang theo, lại có trước đây dương thần độ kiếp kinh nghiệm, phong hỏa song cấp đối với hắn mà nói, thật là không có quá lớn nguy hiếp cho nên lúc này hắn thậm chí bay thẳng kiếp vân chỗ sâu, căn bạn không sợ chọc giận lao thiên ra để nó tăng lên kiếp lực. Hắn cần là độ khó khăn nhất độ kiếp, bởi vì hắn biết, kiếp nạn này thoáng qua một cái, nhảy lên kim tiên cảnh về sau, liền vô cùng có khả năng muốn đối mặt Tử Vi Tiên Tôn ngọn núi lớn này. Đến tận đây, có phá quan chi lực thôi động, hắn chính là muốn kéo dài trời phụ tinh tế luyện tiến độ, cũng là cơ bản không có khả năng. Trời phụ tinh một khi triệt để hóa thành sở hạ bản mệnh chi vật, thân là đế tinh chi thể Tử Vi, tất nhiên sẽ ngay lập tức biết được. Đối với tiên tôn cái này cùng đại thần thông giả đến nói, bọn hắn chỉ cần có rõ ràng phương vị, vừa không chạy đến khóa chặt căn bản không cần cần bao nhiêu thời gian. Cho dù có chúng đế chi mộ ác liệt hoàn cảnh quái nhiễu, bọn hắn dáng lâm cũng tại trong ngắn hạn. Thương quan thời gian, theo sở Hà đoán chừng sẽ không vượt qua một cách giờ. Đương nhiên cái này phải có cái tiền đề, cũng đừng ở trên nửa đường gặp được một chút ngay cả tiên tôn đều khó mà chống lại nhân tố. Thẳng vào kiếp vân chỗ sâu, hắn điên rồi sao? Từ hắn vừa rồi thần thông đến xem, tựa hồ là băng hỏa song tu, không có nhìn thấy mảy may lôi chút thần thông vết tích. Hắn dạng này giết đi vào, chẳng phải là muốn chết? Hắc hắc, xem vui, gia hỏa này thật là quá cuồng vọng, tuyệt đối chết không có chỗ chôn Nhìn thấy sở Hà cử chỉ trong lúc nhất thời, vây xem rất nhiều tu sĩ đều đánh chống gieo họ lên, nhao nhau nhịn không được lớn tiếng nói, chỉ trỏ. Áp bên trong, một chút tu sĩ tiếp vào chỉ lệnh, cũng lặng yên đi bắt đầu chuyển động. Chỉ là, nhất cử nhất động của bọn họ, lại làm sao có thể đảo thoát sở hà thần thức căn quét? Bất quá là để hắn ở trong lòng nhiều hư lạnh một tiếng thôi. Phong hỏa song cướp trong ngoài đàn sen, thúc phạt vô song, mặc kệ đạo tâm tu vi cùng pháp tắc lính mộ, hay là kim thân tạo nghệ các loại, chỉ cần có một phương diện xuất hiện nhược điểm, cũng có thể khiến độ kiếp sự tình thất bại trong gan tức ôm hận mà kết thúc. Bình thường tiên tiên cảnh đại viên mãn tu sĩ độ kiếp nạn này, chẳng lẽ trên mặt đất kiến trúc cường đại tiên trận, hoặc bắt đầu dùng rất nhiều cao cấp thay ngẫu một lần tính tiên bảo các loại, dùng để chia sẻ mấy không thể ngăn cản kiếp lực, làm sao có cản dỡ đến thẳng giết vào kiếp vân chỗ sâu, chính diện đối cứng? Là lấy, bọn hắn ở trong lòng sớm cho sở Hà định ra hẳn phải chết kết quả, cũng không có cái gì hiếm lạ. Cũng có bức bách tại Sở Hà trước đây thần uy tu sĩ, ẩn ẩn cảm giác đối phương cũng không phải là hạng người lỗ mãng nói không chừng thật có cái này cùng bạn sự, bọn hắn không tiếp thả ra bản mệnh tiên bảo đến, ám bên trong mang theo thận quang kính cùng nhìn trộm lợi khí, mạo hiểm đưa đến cực kỳ cao kiếp vân địa phương, hy vọng có thể ghi chép phải chân tướng một hai, để tương lai có thể trợ giúp đến mình tu hành. bất quá, tham dò đến một hai cảnh tượng, lại là để bọn hắn trợn mắt hốt mồm, bởi vì trung địa kiếp vân, thiên phong cùng trời lửa chống chết, thật là khó mà nhìn thấy bên trong cảnh thực, nhưng từng đợt tùy ý vô cùng cuồng tiếu cùng giận mãng, chính nói rõ lấy tia độ kiếp người giờ phút này là cỡ nào trung dương, chơi ạ, hắn cũng dám hai kiếp mây chỗ sâu chọc giận tiên tâm, treo liên tức. Những tu sĩ này cảm giác phải hồn lực của mình có chút không đủ dùng, Đường Kim trên đời, lại có vị nào dám ở độ phong hỏa song cấp lúc như thế quyến cuồng vô kỵ. Lao Tạc thiên, ngươi liền chút năng lực ấy. Sở Hà cùng thiếu, mặc cho vô tận thiên phong thiên hỏa như nước thủy triều xâm nhập, từ đầu đến cuối nguy nhưng bất động, như kia 10000 năm cô lập bản thạch. Nhưng mà, có lại tiểu muôn văn nhỏ bé xem đi, có thể gặp đến hắn đạo thể mỗi một phân một hào, lúc này đang tiến hành kịch liệt phân giải cùng gây dựng lại lấy, có hai loại khác lạ đến cực điểm lực lượng, rõ ràng ngay tại đấu sức lấy bất phân cao thấp. Đây là đạo thể rèn luyện. Không gian pháp tắc dung nhập đúc thành hoàn chỉnh kim thân quá trình, liền muốn nhìn khi người tại không gian pháp tắc phía trên tạo nghệ như thế nào. Vô luận phương diện nào, sở hạ đều không có nửa chia sẻ lo. Đáng tiếc duy nhất chính là Dương Thần Tiên Thể không ở bên người, nếu không, những ngày này lửa cùng Thiên Phong cũng có thể trở thành phỉ lượng tinh thuần nội phân, nâng lên nốt tiên chi hỏa hoặc bổ sung vẫn tâm bao tử, thậm chí tốn gió bản nguyên đều hơi có ích lợi. Xem ra hắn cái này nhảy lên, chí ít cũng sẽ là kim tiên trung dài hoặc thượng dài. Bất quá, cái kia đối đầu cũng sẽ ngay lập tức tìm đến tiền bối ngươi nhìn. Vẫn là tại kia bình thường tiên tôn căn bản bắt giữ không đến sâu trong hư không, quên thúc đang cùng kia không biết tên lão tu sĩ uống mạn đảm. Sở Hà tại huyền thanh giới độ kiếp sự tình, cả hai lúc này chính chú ý đâu. Quên thúc vấn đề này, rõ ràng trong tiếng nói đối Sở Hà tiếp xuống có chút lo lắng. Lão tu sĩ nhẹ gật đầu, uống một ngụm sau mới mập mờ nhẹ giọng trả lời, tự sinh tự diệt, phải bẩy đại thiên tinh người, thì làm chính chủ, hết thể định số, xem chính bọn hắn. Chương 122, khuyên bảo. Nghe được lão tu sĩ nói như vậy nói, quên thúc trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được cái gì, nguyên lai like trước đây bản thân biết, hay là xảy ra chút sai lầm. Tích Tiểu thành Đại, có lẽ bên trong bên trong sai lầm sẽ càng nhiều. Biết đến chưa chắc là chân tướng. Nói tóm lại, kia sở tiểu tử chưa chắc là Lão Tu sĩ coi trọng nhất thừa cái người. Dùng trong đó một trong để hình dung thì tương đối thỏa đáng chút. Dù sao hiện tại xem ra Tử Vi tên kia cũng là đồng dạng thân phận. Nghĩ đến cái này bên trong, quên thúc không khỏi ánh mắt phiêu hốt một chút. Tràn trọc ở giữa đã động phá muôn vạn hư không, rơi xuống nghĩ phải chú ý địa phương đi. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài một hơi, mới trả lời, ngươi không làm chúa thể ma chủ lại giáng sinh, cái vũ trụ này vẫn diệt, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Ai, thật vất vả có cái ẩn gấp một điểm dung thân chỗ nhưng lại phải chuyển địa phương, thật sự là chán ghét chi cực. Lão Tu sĩ nghe hắn đoán trách, cười cười, nói, chuyện sớm hay muộn, đại đạo vận chuyển, chính là kia năm vị cao cao tại thượng thánh tổ hợp được đến, cũng không thể tận trường kỳ diệu nói lý. Lại nói, ai nói một cái vũ trụ không có thánh nhân chúa thể, cũng chỉ có thể vỡ diệt. Đừng nói những này, uống rượu uống rượu, vụ và sự tình nói nhiều đáng ghét, chẳng bằng nói nói tính toán của các người, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Gần nhất nghe nói xích gia đối với việc này là rất là phẫn nộ. Quyền thúc lúc đầu đăm chiêu suy nghĩ còn tại sở hà cùng cái vũ trụ này vận mệnh bên trên đổi tới đổi lui muốn nói bóng nói gió nhiều một chút tin tức, nhưng nghe đến Lao tu sĩ nhấc lên xích ra hai chữ, cũng là không có phương diện kia hào hứng. Giữa hai người bỗng nhiên trầm mặc hai ba hơi, quên thúc mới thì thảo nói, đem lặng im bầu không khí đánh vỡ đi, nếu như ngay cả thánh tổ cấp vũ trụ đều không ở lại được. Cái này vô ngần hư không muôn vản trong vũ trụ, cái kia bên trong lại có cái khác chỗ. Ta thế nào đều không sợ hãi, chỉ tiếp đại tiểu thư. Nay không phải tích so, như tại năm đó, ta có thể một mình ôm lấy việc này. Có lẽ là cảm khái đối phương gặp gỡ không tốt bản thân lại bất lực tương đỡ, Lao tu sĩ cũng là có chút vẻ u sầu hiện lộ ra cũng có một kia bất lực chi sắc ở trong đó. đúng vậy à, đã từng kinh tài tuyệt diêm thư lục thánh tổ, tiên thiên ngũ tổ bên ngoài đệ nhất nhân, ra sao trở bệ nghệ thiên hạ, trí cao vô thượng, không gì làm không được. bây giờ lại đành phải một tia tàn hồn kéo dài hơi tàn, lúc nào cũng có thể trốn vùi, nhanh như vậy liền đi qua rồi, mới mười hơi không đến thời gian, dĩ vãng phong hỏa song cấp kia một trận không phải gần nửa canh giờ. cái này, cái này, không thể tưởng tượng à. thiên khung chỗ sâu kiếp vân dần dần tiêu tán, u u thiên uy tại tán loạn, ám chầm dần dần tiêu ẩn cả bầu trời sáng tỏ sắp hiện ra. Đây hết thảy vô không nói rõ lấy trước đây khí thế hung hung thiên kiếp đã là hồi cuối, rất nhiều mắt thấy tu sĩ lại nhịn không được kinh hô lên. Thập âm thanh một mạnh. Lúc này, nghe hỏi mà đến tu sĩ, đã có mấy vị đại la kim tiên, sâu vận phong hỏa xong cấp lợi hại bọn hắn, tự nhiên biết cái này cái khi độ kiếp ở giữa là đại biểu cho cái gì. Ám bên trong, bọn hắn đem thời gian này cùng biết trên điện tịch ghi lại tương hỗ so sánh, lại phát hiện, liền ngay cả trên điện tịch nhất là chói mắt ghi chép, so với cái này một vị, là phải kém chí ít gấp đôi. Thiên tài như thế, đến tột cùng là cái kia đại môn phiệt cường giả. Nguyên bản, có ít người tâm tư không phải chính Sớm đã chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, cứ như vậy là rơi vào khoảng không, ngoài ý liệu. Phong Hỏa song kiếp, thế nào lại là hất lên ra sói dê, từ kiếp vân cấp độ cùng sau đó rủ xuống hàng chín đạo thiên đạo tử khí đến xem, rõ ràng so bản thân vượt qua phải mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn nhìn không thấu bên trong huyền cơ cũng được, đầu não có chút một nháo cũng được, nhưng trước đây nhận được mệnh lệnh những cái kia thủ hạ, nhưng quản không được nhiều như vậy, bọn hắn nhao nhao xuất thủ, đánh út về phía kia độ thiên hỏa chi tiếp ra hỏa. Sở Hà gọn gàng mà linh hoạt vượt qua Phong Hỏa song kiếp, nhưng vạn vũ tiên kia thiên hỏa chi kiếp lúc này lại nhảy lên tới thời khắc mấu chốt nhất ngay cả kia mấy đầu ẩn dấu lớn tiên ma đều xuất hiện đến dây dưa một gái lúc đầu vạn vũ liền chỗ hạ phong những cái kia nhìn đúng thời cơ xuất thủ biến thành giới tu sĩ thêm tiền đến lập tức tình thế nguy cấp cho làm cho trận cướp đại loạn gần như chỉ ở hai ba hơi ở giữa sở hạ tự nhiên đem đây hết thể xem ở mắt bên trong hắn không đúng tay vào vạn vũ sự tình nhưng không đại biểu có thể ngồi xem cái khác vương bắt đản đến đục nước phân tay chính là một chỉ mật thiết chú ý mấy vị kia đại la kim tiên chỉ thấy màu đỏ hào quang hơi lấp lóe chui vào một đạo tinh tế vết nứt không gian bên trong đi, tranh luận thấy cái khác như thế. Nhưng là những cái kia tại thiên hỏa kiếp vân xung quanh thêm mắm thêm muối ra hỏa, coi như gặp vận rủi lớn, bọn hắn thậm chí ngay cả đột kích là vật gì đều không có thấy rõ, liền cho động phá tiên thể, lửa nóng hừng hực toàn thân nứt ra, nửa hơi ở giữa liền biến thành cho tàn, ngay cả thần hồn đều không thể đủ chạy ra một tia đi. Trước mắt miệu sát mấy vị tu vi bất phàm thiên tiên cường giả, cái này cùng thần thông, ở đây rất nhiều tu sĩ, tự hỏi không có một cái có thể có được. Trong chốc lát, sở hà đã trấn trụ toàn trường. Vừa mới vượt qua phong hỏa song kiếp, còn có thể như thế thông dong xuất thủ phát lực, nói rõ người này độ kiếp chi công phi thường viên mãn, theo thời gian di chuyển, thiên đạo tử khí tầm bổ, thực lực của hắn còn sẽ bay vọt không ngừng. Đến lúc đó, người nào có thể chế? Muốn nói cơ hội, cũng chỉ có thể là dưới mắt, mấy vị kia đại la kim tiên lúc đầu cũng ngao ngoe muốn động, nhưng Sở Hà tùy ý một chỉ liền gọn gàng diện sát mấy vị chiến lực bất phàm thiên tiên cường giả, để bọn hắn chuyển thành do dự bắt đầu. Trước đây ra hỏa này, liền có thể lấy tương đương thiên tiên cảnh tu vi đánh bại mình Tiêu thượng tiên cùng xích Diễm quân. bây giờ độ kiếp thành công còn chiến lực càng cao hơn một bậc, nếu là tùy tiện đi lên, chẳng phải là đưa đồ ăn tới cửa. bất quá, bọn hắn cũng không biết, sở hà lần này xuất thủ về sau, cũng lại không có thể bận tâm vạn vũ tên kia. bởi vì trời phụ tinh tế luyện, giờ phút này bởi vì tu vi lớn này lên, từ đó hoàn thành sau cùng một tầng, thông suốt mà thông, cùng tan vô hạn. chỉ là cho hắn xuất thủ chấn trụ chư vị huyền thanh giới tu sĩ, nào nghĩ tới nhiều như vậy, gặp hắn quanh tay hư lập, quanh thân tiếp theo có màu xanh hào quang phun trào, hình thành một tầng quan kén, đem cả người hắn đều ẩn tầng đi. thanh quang tuân ra tuôn ra mà động, tinh miệng chảy xuôi, nhìn như không nhanh, nhưng trong khoảnh khắc liền đem số bên trong chi địa tuần che đi lại có hay không nghèo khí tức càn quét bắt phương mang đến trận trận tươi mát cảm giác mấy vị đại la kim tiên còn tại ngoài mấy trăm dặm vẫn còn ở trước mặt tương đối hào giác cũng có chỗ kinh ngạc cố khí tức này sức sống vô hạn rõ ràng là tinh thần tới cực điểm một chút nguyên khí còn vượt qua biết một tiên khí không chỉ một cấp độ cái này đến tuột cùng chuyện gì xảy ra một chút thần thông hay là kỳ bảo nay cùng cấp độ đuổi sát thiên phẩm tiên giai chắc không được hắn không chút nào sợ kiếp lôi vanh kích thẳng vào kiếp vân chỗ sâu một vị nào đó kim tiên cho ra một kết quả còn có động thủ hay không dưới mắt tựa hồ là cái cơ hội tốt lại có người bí pháp truyền âm nói Sở Hà cùng Vạn Vũ quan hệ không ít, có thể tự vạch nhập ma đạo chi thuộc, bọn hắn thì có thể chiếm cứ đại nghĩa chi danh, chính là giờ phút này vây công mà lên, cũng không có gì. Dù sao ma đạo tà tử, người người chi bằng chu diệt, kia còn nói cái gì đạo nghĩa, năm đó huyền thanh giới thiếu chút nữa bị ở đáng sợ ma triều phía dưới. Lại tại lúc này, có hùng vĩ thanh âm từ các nơi trong hư không lộ ra, vang vọng ngàn bên trong phương viên địa, không ai không biết không người không hay, các vị đạo hữu nhanh chóng rút đi, hai vạ bất ngờ tương lai, để tránh thai bay vạ gió. Chương 123, trời sinh năm Tại triệt để tan sâu trời phụ tình trong nháy mắt kìa, một đạo như kinh hồng vết tích lành ý lần theo trời phụ tinh bản thể mà đến, để Sở Hà cả người như rơi xuống hầm băng, sâm hàn tận xương. Khỏi cần nói, đế tinh Tử Vi đã là khóa chặt cái phương hướng này, ngay tại trên đường chạy tới. Không thể tránh né, trời sinh túc địch, đối thủ đáng sợ, đời này khó khăn nhất vượt qua vi Phong, sẽ phải đối mặt. Tại Sở Hà tiến vào chúng đế chi mộ trước, nghe nói Chu Tức tiên tôn để cập qua, Tử Vi một thân tu vi, tại chín đại tiên tôn bên trong mạnh nhất, vô cùng có khả năng đi vào kia đại viên mãn, khoảng cách đế cảnh vẹn vẹn khoảng cách nửa bước. Tiên giới mạnh nhất Tôn giai cường giả mang tới áp lực, tự nhiên là trước nay chưa từng có, mà lại giữa hai bên chỉ có ngươi chết ta sống, tuyệt không lựa chọn thứ hai. Một trận sinh tử về sau, thì có thể định bảy đại thiên tinh thuộc về, trở thành tất tinh đạo thống chân chính người thừa kế. Đại chiến lâm lông mày, hắn ngược lại tâm tình trước nay chưa từng có dễ dàng hơn. Phục đem tinh lực đặt ở cùng tan thiên đạo tử khí cùng trời phụ tinh bên trên, còn có nguyên nhân vì thằng dài cũng triệt để dung luyện thiên quyền tinh, giống như là biển gầm mãnh liệt bản nguyên chi lực từ hồn hải xuất phát, nào tuôn ra quanh thân kinh mạch, càng là cơ hồ tướng tinh lạc đều no bạo đi. Chỉ là có hoàn chỉnh không gian pháp tắc nơi tay, chính là lại sôi trào mãnh liệt lực lượng. Sở Hà cũng có lòng tin đem đạo thể tạo dựng trở thành kiên cố nhất vật chứa, chịu được lấy vô tận hung mãnh xung kích. Lần này, hắn cũng không nghĩ lại tế thủy trường lưu, ngày sau ma luyện cái gì, trên diện rộng nhất độ gia tăng sức mạnh của bản thân mới là chính đạo. Chính là như vậy, hắn cũng cũng không đủ lòng tin chính diện đón lấy tử vi tiên tôn một chiêu. Về phần những cái kia còn tại do dự không trừng huyền thanh giới tu sĩ, hắn là quản không được nhiều như vậy. Có tam đại thiên tinh nơi tay. Sở Hà chiến lực có thể tại thời gian nhất định bên trong so sánh tiên tôn cấp cao thủ, đẳng cấp này đến được sinh tử tranh đấu, ngàn bên trong phương viên bên trong, bình thường đại la kim tiên đều phải bị lớn lao uy hiếp. Dù sao, cảnh cáo đã phát ra, sống hay chết, chính bọn hắn quyết định. Đương nhiên, Sở Hà chỉ bằng đạo thể chi lực ngăn cản Tử Vi lời nói, là tình thế chắc chắn phải chết. Tại lúc này, thần hồn một tuyến nhập minh không, là nháy mắt dựng liền lên dương thần tiên thể. Đối mặt Tử Vi, chỉ có tiên thần hợp một mới có thể tranh đến kia một tia hy vọng. Sở Hà cảnh cáo thanh em đung đưa lựa vọng, ngàn bên trong có thể nghe như cùng ở tại trong lòng mọi người nổi trống như, tự có uy thế bức nhân, có biết trong đó huyền diệu, thì là quay người tức đi, ngay cả dừng lại nửa phân đều không có, cũng không ít không biết tốt xấu, há miệng liền kêu gào hoặc cổ động, sợ quân tình không mãnh liệt. Chỉ là, trước đây Sở Hà một chỉ diệt sát mấy vị thiên tiên cảnh cường giả dư vi còn tại, trong lúc nhất thời ở giữa ngược lại không người dám tùy tiện tiến lên nuốt dâu hùng. Thần thông như vậy bản sự, không phải đại la kim tiên không thể ngăn cản, nhưng là những cái kia đại la kim tiên cấp cường giả, tuyệt đại đa số tại đối phương khuyên bảo về sau, đều là nhao nhao quay người tức đi, nơi nào còn có một hai thân ảnh diện trở nên có chút cường, có một loại khiến người không kiên nhẫn tĩnh lặng tại ngàn bên trong phương viên bên trong tràn ập. Nhưng nhất là tràn ập, thì là kia cố sinh cơ hoạt bát khí tức đặt mình vào trong đó, quả thực là như một xuân phòng, phi thường xử lý. Tại kia cố sinh cơ khí tức phật đãng phía dưới, không chỉ tại quanh thân huyệt khiếu ngao ngoe muốn động, liền ngay cả thể nội tiên nguyên lưu động cũng là hừng hực mấy phân, tựa hồ là tại thực sự tăng lên. Cái này đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Có tầng này thể nghiệm, rất nhiều tu sĩ càng thêm không nguyện ý lập tức rời đi. Trời phụ tinh bản nguyên chi lực hơi tiết lộ một hai chỗ tạo nên ảnh hưởng vậy mà như thế kinh người, điểm này sở hà là tuyệt đối không ngờ rằng, Dầm dầm dầm. tại nơi nào đó trong hư không, hai đại hoàng giả tranh đấu, vẫn không có nửa điểm dừng, động thì 10 triệu trưởng pháp thân sâu trời trên địa, quét ngang bắt hoang, hào quang là phun, tung có chút cũng có thể vỡ nát một viên tiểu tinh thần. trong vòng vạn dặm hư không đã là thất linh bắt lạc, tận hóa bột mị, người sống sót gần như không, bị liên lụy người vô tội cũng không ít, ngay cả đi ngang qua cái này bên trong, ngạnh sinh sinh cho vô thượng vĩ lực từ trong hư không bắt tới đại la kim tiền tại đột nhiên không kịp đề phòng tình huống dưới, cũng là vẫn là hai vị nhiều về phần cái khác thụ thường, cũng có mấy vị. Trận này đại chiến, đánh cho thế nhưng là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tác động đến rất rộng. Đương nhiên, cái này cùng động tính tại chúng đế chi mộ, bất quá là trên hồ một đóa trận nổi lên không bỏ sóng nhỏ thôi. Phải biết, năm đó rất nhiều đế giả ở bên trong lật quái, đều không thể đủ đem phiến khu vực này lật cái út sấp, chớ nói chi là hoàng giả có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Ma hoàng cùng bát âm Ma hoàng có được có mất, nhưng lúc này bọn hắn cũng không có bao nhiêu tâm tư ở trên đây, ngược lại, bọn hắn càng nhiều lực chú ý là đặt ở sở hạ trên thân. Chưa từng nghĩ đến, Ma hoàng mấy lần cố ý họa thủy đông, dẫn hy vọng có thể mượn nhờ cả hai chiến đấu đưa tới sóng to, có thể đem sở hà cán khôn kiếm giới sói lở một hai, lại không nghĩ tới, đến nay đều không có bao nhiêu thu hoạch. cái kia kiếm giới, y nguyên vững như bản thạch, cũng mang theo cực nhanh bản thân chữa trị chi lực. từ bên trong biết được một hai vận hóa vết tích, càng có thể biết, này quỷ dị kiếm giới, rõ ràng có mượn lực chuyển hóa đại thần thông, cố nhiên ngoại lực có thể phá hủy nó một hai, nhưng cũng có không ít ngoại lực cho nó thu nạp, làm chữa trị nuôi phân. Nam, thì có thể vạn khí vạn vật đều không rời không phân tất cả thừa kế, trời sinh, thì là vạn nguyên chi tông, vạn khí bắt đầu độ đổ đổi đều có thể vì ta vượt. Chơi sinh năm, cũng là thuần chính nhất đồng hóa cùng chuyển hóa đại thần thông, như phải nó chân lý chân ý, trở thành đế giả cũng không phải là hy vọng xa vời. Kẻ này khí hậu đã thành, còn đánh cái cái lông a. Ma hoàng lại thử một lần, thậm chí trong ngoài đàn sen công pháp, nhưng y nguyên không công mà lui, tiếp theo mà hắn là thở dài một hơi, rốt cục từ bộ thật vất vả mới cướp được đinh điểm tự phòng, ẩn vào hư không đi, đi được phi thường sạch sẽ gọn gàng. Bất âm ma hoàng không nghĩ tới hắn buông tay buông chân chém giết lâu như vậy, làm ra động tính lớn như vậy, lại nói đi là đi, căn bản không có nửa điểm do dự, không khỏi chần chờ một chút, cùng tỉnh táo lại, chặng đường đã là có chút chế ra ngoài này, ba tâm ma hoàng một đôi mắt đẹp là rơi vào vậy sẽ gần trăm dạng phương viên kiếm giới trên trời đất lâu nhìn cũng khó rời đi, có chút thất thần dáng vẻ. trong lòng nàng ẩn có một tia phiêu miệu dự cảm, có lẽ lần này ma chủ làm quyết định cũng không phải là chính xác, chỉ là hiển hóa chân ý, giống như này giọt nước không lọt, ngay cả ma hoàng đều không làm gì được. nếu để hắn nhảy vào tiên tôn chi cảnh, đây chẳng phải là chiến lược lưu hãn, có thể làm người gần như không. kỳ thật cũng không phải ma hoàng không làm gì được sợ hạ, chỉ là trả ra đại giới không nhỏ lại thêm trước đây mọi việc đều thuận lợi thần thông tại sở hạ trên thân, thậm chí ngay cả một tia ngọn lửa cũng không thể nhóm lửa bắt đầu, cho nên hắn mới không có hạ quyết tâm, lấy nặng nghề đại giới đi mạo hiểm. Lúc này hắn không đi, dùng cái này trước đối sở hạ âm lưu, nói không chừng sở hạ tại tấn giai về sau, sẽ cầm kiếm quay người tìm hắn gây phiền phức đi. Không sợ thần thông, lại lực công kích vô cùng ta minh, dạng này cùng giai tồn tại, từ trước đến nay đều là ma hoàng kiêng kỵ. Thần thông không nên việc, ma hoàng tựa như là đi răng cùng móng đuổi bệnh lão hổ. Bát âm ma hoàng không biết điều này, nhưng ma hoàng giúp đi, nàng cũng là biết bản thân nhiệm vụ đã hoàn thành nàng bí pháp truyền âm tại sở hà về sau vừa xoay người tức đi chương 124, đạo tâm chủ ma căn khôn kiếm giới bên trong sở hà dương thần tiên thể y nguyên khép hở lấy hai mắt nhắm mắt theo đôi lấy nhưng ánh mắt của hắn không còn trước đó tưởng hòa chắc chắn ngược lại có mấy phân nhẹ cứng cũng có vài tia thỏa mãn chi sắc tại giữa lông mày thiên điệp như cũ tại kéo dài tựa hồ vô rừng vô tận nhưng trên đỉnh đầu hắn phương viên kia húc nhật lại là càng lúc càng hứng cực quang mang không còn giống trước đó như vậy nhu hòa mềm mại từ đầu mùa xuân chi dương chuyển thành giữa hè ngày huy hoàng mấy không thể nhìn thẳng âm âm không biết qua bao lâu Sở Hà quanh thân có rất nhỏ tiếng kiếm gieo trận nổi lên, dần dần cùng, tựa như chiều âm thanh bành trướng trầm hậu. Lúc đầu còn chỉ dừng ở tinh mịn, nhưng không có mấy tức thời gian liền chuyển thành mãnh liệt gào thét. Sát na như vạn kiếm ra khỏi vỏ cùng văng lên, thẳng lên, cựu trọng thiên, ra không đều tắc tắc run dậy. Lúc này, Sở Hà mới dừng bước, cũng đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa đầu liền không khỏi cao giọng cười ha ha. Theo hắn cười to, nguyên vốn đã coi lại nhỏ đến hơn trăm bên trong phương viên càn khôn kiếm, liền cáo nát giải sụp đổ lại đi, ầm ầm ở giữa tốc độ cực nhanh, chuyển tức liền hình thành một trận khủng bố đến cực điểm không gian phong bạo, uy năng hạo đã vô thượng trong nháy mắt liền bao phủ bạt phương, càn quét lái đi. a, người chết không yên lành, chỗ đến đều hư không vỡ vụn không gian phong bạo, là nguy hiểm một chút còn trong bóng tối ngấp ngẽ sở hà sinh linh, bọn chúng muốn tránh cũng không được, cản không thể cản, chỉ tới kịp lưu lại một tiếng rú thảm cùng trời mắng, liền cho dứt khoát phải xé rách thành một mịn. bên trong còn có hai vị là đại la kim tiên cấp cường, giả, bọn hắn đều là ma hoàng ma nhiễm thân thuộc, dưới mắt chiếm cứ không đi tại xung quanh, là là ma hoàng nhãn tuyến. Hà biết, hỗn hợp có càn khôn kiếm khí không gian phong bạo, vậy mà là như thế sắp bén, ngay cả bọn hắn đại la kim thân đều có thể tùy tiện tuổi diệt đi. Từ đó một mệnh ô hô ầm ầm, những này lính tôm tướng cua sinh tử, sở hạ thật là khó mà tuần chú ý bao nhiêu, tại đỉnh đầu hắn chân không chỗ sâu, có lôi âm bạo loạn vận động, lại có tam sắc kỳ quang từ đó chạy ra, cuốn quấy như hẹp dài đồng tử. Là Thiên Nhãn nó lại xuất hiện lần nữa đến, bất quá lần này hình dạng cùng phong hóa song cấp rất là khác biệt, không còn là kim chói dáng vẻ, hình thể cũng có lại tiểu mấy lần, bên trong bên trong tam sắc tràn ngập, lại phân biệt rõ ràng chậm chạp luân chuyển, tam sắc vây quanh con người thông suốt vị hiện tự chi sắc. Cùng lúc trước hiện hóa kia mấy lần tướng so cái này mai thiên nhãn hiển nhiên là nhiều một chút rõ ràng cảm xúc ở bên trong mặc dù không cảm ứng được là dạng gì cảm xúc nhưng cũng có thể biết nó là nhiều một kia sinh khí không giống như trước tiên như vậy cao cao tại thượng lạnh lẽo mà không có chút nào ba động thiên nhãn mới ra lập tức tám phương vân động gió nổi chư thiên lôi hành tam tiếp chi lực tại bằng tốc độ kinh người ấp ủ cùng hội tụ lấy vắt ngang ngàn hơn bên trong trùng điệp không biết nó lượng thiên nhãn nhìn chăm chú lên kiếm ý bừng bừng phân chấn sâu trời triệt địa sở hạ không biết qua bao lâu mười nháy nháy theo nó cái này một nháy tinh thuần trời lôi thiên phong thiên hỏa tựa như trên trời bại đê tử sắc tinh hà đột nhiên ôm theo muôn vạn đồng đều chi thế chút xuống, mãnh liệt vô tận, trước mắt tuần phủ kín sở hạ trên không, để nó muốn tránh cũng không được. Sở Hạ Y nguyên mỉm cười, chính là Tam Kiếp cũng đến, lại như thế nào có thể làm gì hắn? Hắn lúc này, càn khôn kiếm Y mãnh liệt tiết thể ra, để cho hắn tại cực kỳ phấn khởi trạng thái. Tam Kiếp chi lực hạ xuống, lại vừa vặn cho hắn một cái phát tiết cơ hội. Có thể trời sinh năm, cũng có thể chạm thiên tiết địa. Càn khôn kiếm nói, chính là bá đạo như vậy. Kiếm ý hội tụ như hồng, thế vọt lên, ngang nhiên liền cùng kia Tam Kiếp dòng lũ chính diện tranh phong. ầm ầm, bang bang. Thằng có thể đem bình thường Thiên Tiên Đạo Tâm đánh rách tả tơi cháy bùng tranh minh cùng Hạo Vang, 100 ngàn cùng, hình thành vô hình âm tiễn triệu dâng, hướng xung quanh loạn xạ đi xa, thậm chí bức cùng ngoài 10 nghìn dặm. Cùng Phong Hỏa song cấp tướng so, Kim Tiên Tam Kiếp cũng không chỉ tại Thiên Lôi chi lực gia nhập đơn giản như vậy, mặc kệ là Thiên Phong hay là Thiên Hỏa, ba loại sức mạnh cấp độ đều là thuộc về Tiên Tôn cấp trí chân cấp độ, nhất là Phong Hỏa lôi ba loại thuộc tính lực lượng giao hòa đánh tới, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tăng phúc, càng làm cho uy lực tăng lên chí ít gấp mấy trăm lần nhiều. Đối với có được hoàn chỉnh không gian pháp tắc đại la Kim Tiên đến nói, Thực cốt bí phong cùng đốt hồn âm phong đã không dạy nổi cái tác dụng gì, mà kim tiên tam tiếp đối ứng cấp người bên trong bên trong xung kích, cũng tự nhiên là tăng lên một cái lớn cấp độ, thần thông càng thêm quỷ dị khó phòng. Trực tiếp trùng kích đạo tâm, càng làm cho Sở Hà ra ngoài ý định thì là cố lực lượng kia, rõ ràng là Vẫn Tâm Báo Tử, mà không phải trên điện tịch chỗ nhớ hám tâm lôi. Vẫn Tâm Báo Tử muốn so hám tâm lôi mạnh rất nhiều, trưởng nó tinh thuần, thương tới tiên tôn cấp cường giả không phải việc khó, đến đỉnh phong cấp độ càng có thể có nhất định đánh giết tỷ lệ, chính là là phi thường đáng sợ thần thông. Cũng không biết lão thiên gia dùng thủ đoạn gì ngay cả nguyên tử cực quang đều không có nhìn thấy mảy may, kia vẫn tâm báo tử liền trực lăng lăng đánh tới, cho đạo tâm một cái mạnh nện, để hắn rất là khó chịu. Xem ra lão thiên gia thật đúng là cảm thấy bản thân cực kỳ không với mắt, ngay cả hạ xuống thiên kiếp cũng là nhìn với con mắt khác, đặc biệt đối đãi, hận không thể chu diệt cho thông khoái Sở Hà Dương Thần lúc trước đã đạt được vẫn tâm báo tử cái này đại thần thông, phương diện này Lão Thiên Gia khẳng định có suy nghĩ, nhưng còn dùng đến thúc phạt Sở Hà đạo tâm. Từ đó có thể biết Thiên Đạo Trung Quy có chút phương diện giới hạn trong đầu không bên trong, nhạy thoát không ra, không giống Đại Đạo như thế phiêu nhìn không dấu vết, hoàn toàn nắm lấy không ngừng có lẽ, có thể dùng chương trình để hình dung thiên đạo hơn phân nửa vào chuyển. đương nhiên, thiên đạo là nghĩ xóa bỏ sở hạ, bằng không thì cũng sẽ không để cao đánh ngộ. đem vẫn tâm báo từ hồi tới. sở hạ thần hồn bên trong nghĩ nghĩ một vút qua qua như điện, rất có chắc chắn cảm giác. trời lôi thiên phong thiên hỏa lại mãnh, nhưng có cản khôn kiếm nơi tay độ kiếp, lại có tốn phong chi dực làm hậu bị, thậm chí đối cứng cứng rắn, hắn cũng không có nửa điểm do dự. về phần vận tâm báo từ a, chính dễ dàng vận dụng chỉ toàn phàm tiên lửa, thu nạp càng nhiều bản nguyên chi lực, làm về sau này thần thông thăng dài chi dụng. huy tự nhiên cản khôn kiều ý, hai lòng thuận tay cản khôn bản nguyên để hắn phi thường thông dong, một kiếm bổ ra, mặc kệ trời lôi thiên phong hay là cái gì, đều có thể chạm diện hầu như không còn. Nhưng mà hắn không có say đắm ở càn khôn kiếm kinh người lực công kích bên trong, mà là ngẫu nhiên chuyển hóa kiếm giới, nếu thử nuốt phệ thiên lôi thiên phong thiên hỏa, nhìn có thể sinh ra doanh hơn chuyển hóa. Trước đây diễn hóa trời sinh năm đại thần thông, nguồn gốc từ càn khôn kiếm bản nguyên phong thích, cho hắn dựng một cái cao giá đỡ để hắn toàn thấy phong quang, nhưng trên thực tế còn kém như vậy một hai điểm. Đối mặt kim thiên tam kiếp, thẳng như cùng một vị tiên tôn cấp cường giả giao đấu, có đầy đủ áp lực ma luyện hắn kiếm đạo bên trên không đủ, cũng là hắn mới dám can đảm đem kim tiên tam kiếp coi như luyện tập, không để ý sinh tử tổn vong, thăng liền dai đều vượt qua một bên đi. Bên trong nặng nhẹ, hắn tự nhiên hiểu được, có lẽ dạng này sẽ có vẻ lỗ mang chút, càng sẽ chọc giận thiên tâm, đem kiếp lực tăng vọt. Nhưng là, càng khôn kiếm trên đường cái này một hai điểm khuyết điểm không hết nội nhưng lời nói, chính là vượt qua kiếp nạn này, trở thành tôn cảnh cường giả, sau đó giao đấu tử vi, vẫn không có bao nhiêu phần thắng. Phải biết, nắm giữ thiên tuyển cùng thiên hai đại chủ tinh tử vi, tại thiên địa thần thông phía trên tạm nghệ, đối với sở hà đến nói, thật là nhưỡng mộ núi cao, khó mà vượt qua. Tưởng, không ổn trong cõi u minh đột nhiên có một hơi khí lạnh từ đạo tâm mà lên. với anh gấp trăm lần, nghìn lần tại trước một khắc vẫn tâm bão tử, đột nhiên đánh tới, đánh sở hà một trở tay không kịp, cơ hội trong phút chốc trắng đầu hoa mắt, trận cước đại loạn đi. thiên đạo vận hóa vẫn tâm bão tử, so với sở hà trưởng khống, không những ở chất phía trên thắng qua rất nhiều, nhất là tại lượng phía trên, càng là ốc xen cùng voi có khác, căn bản không phải cùng một cấp bậc bên trên. cũng may mà chỉ toàn phàm tiên lửa bảo vệ kia một tuyến thanh minh, hắn mới không có cho cái này một đợt triệu cường hủy bại, trở thành cái xác không hồn. bất quá cũng làm cho hắn giống không biết bơi người ngâm nước khó chịu, không phải thuộc về ngũ giác lục thức khó chịu, càng thêm để người khó nhịn cùng sụp đổ. Trực chỉ căn bản chi nguyên, chỉ sợ thất thủ liền sau đó mơ khác. Lúc này hắn ý tưởng gì đều không có, trời lôi thiên phong thiên hỏa làm sao ở bên ngoài thuốc phạt tiên thể đều tốt, vẹn vẹn tự sinh một thanh âm từ đạo tâm chỗ sâu không ngừng nhắc tới tỉnh táo, chịu được, chịu được. Các loại khó chịu cùng thống khổ, để hắn lâm vào một loại tự kềm chế không ra trong mơ hồ đi, cũng từng bước một tham sâu. Đây là phi thường nguy hiểm tín hiệu, khó chịu cùng thống khổ được ra thì là nói rõ đạo tâm tại vẫn tâm báo tử công phạt dưới đã là thất thủ không ít này lên kia xuống hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi nhưng hắn cũng là biết cố này tín niệm là ngay cả nữa sức lực cũng không thể thư giãn chỉ cần cố này tín niệm tại chỉ toàn phàm tiên lửa chính là lại ảm đạm cũng y nguyên có thể tại đạo tâm chỗ sâu thiếu đốt, cho dù như là nến tàn trong gió cũng tốt một khi chỉ toàn phàm tiên lửa cũng cho hướng diện khỏi cần nói cái này một bộ dương thần chỉ có thể rơi vào vẫn diệt hạ trạng thiên đạo thôi vẫn vẫn tâm báo tử hậu lực vô cùng vô tận căn bản không có suy kiệt dấu hiệu thúc phạt đạo tâm đồng thời cũng là mang đến một chút mặt trái lực lượng, ý đồ đảo loạn cuối cùng này thủ vững. đáng chết, mang mang nhiên bên trong, cho dù không có ngay lập tức biết là cái gì, nhưng từ chỉ toàn phạm tiên lửa nhan sắc biến sâu, hỏa lực hạ xuống phải rất lợi hại đến xem, rõ ràng là thuộc về ma đạo tay chân, có lục dục trọng lưu, cũng có thất tình đục khí, đều là cực kỳ tinh thần trí chân cấp độ, rất có chân ý. trong thoáng chốc, hắn phản phất trực diện kia cho kiếm giới ngăn cách ở bên ngoài ma hoàng, tại linh hội mà không linh đoạn thời gian kia, hắn cũng không phải là mọi việc không biết, tương phản, đạo tâm thông thấu vô cùng hắn, đối với kiếm giới bên ngoài sự tình đều là may sáng tỏ nhất là là vị nào hư không ném được nhu cầu ma nhuộm thủ đoạn, quả thực là thiên kỳ trăm sảo, đã từng một trận để sở hà có chỗ chật vận, nếu không phải chỉ toàn phạm tiên lựa ra sức, hậu quả thật là muốn hỏng việc. Nhưng mà thiên đạo thủ đoạn, làm sao dừng thất tình lục dục vận đục chi khí, mặt khác một chút ở trong tối bên trong độ vật mới là chủ lực, thất tình lục dục vận đục nguyên khí, bất quá là biểu tượng che lấp thôi. ầm ầm, băng nát một thanh âm vang lên, vậy mà là đến từ đạo tâm chỗ sâu, chỉ toàn phạm tiên lựa bên trong bên trong, cái này sở hà một cái giật mình, hàn ý trung điểm gạo khét lên che lại kia tia, tia thanh mình, để hắn như đoạn cám. ai ra? Đúng là cho kia lão tặc tiên tại chỉ toàn phàm tiên lựa bên trong bên trong, là gieo xuống một viên phi phàm ma trùng. Gần như chỉ ở sát na, ma trùng đã hoàn thành đâm chồi trưởng thành, thình lình tại chỉ toàn phàm tiên trong lựa thành hình mà tới. Hoa bên trong chi hoa, bên ngoài cho bên trong đen, chín cánh sen bên trong rũa ra cốt thứ răng nanh giữ tận đỏ thơm ma hoa, thấy thế nào, đều là một màn mười điểm xung kích thị giác cảnh tượng. Chương 125, Tử Khí Kinh Thiên. Thật thần kỳ trùng ma chi thuật. Sở Hà kinh thán không thôi, chỉ toàn phàm tiên lựa từ trước đến nay chỉ toàn như thần, càng khắc chế ma thuộc nguyên khí, quả thực là khắc tính đến, lại không nghĩ rằng Hôm nay là cho thiên đạo tại nơi trọng yếu nợ hoa, bạo vừa vặn. Lao tập Thiên rõ ràng hết sức. Nay các loại thủ đoạn, cho dù là bình thường tiên tôn cường giả đều chưa hẳn có thể làm đến, vậy mà dùng tới đối phó Kim Tiên tu vi bản thân. Mặc dù cho nó trung tâm nợ hoa 10 phần nguy hiểm, nhưng cùng lúc chứng minh, chỉ cần sống qua cái này một đợt công kích, tình thế cơ bản liền có thể ổn định lại. Viên này ma chủng, đến tột cùng lai lực gì? Cố Nhiên có thiên đạo vĩ lực gia trì, đánh xuyên sở hà đạo tâm cùng chỉ toàn phạm tiên lửa phòng ngự, dùng sức lọt vào Thiên hỏa trung ương, cũng bám dễ sinh trồi. Nếu không phải vẫn tâm bão tử quá mức hung mãnh bành trướng, chỉ tiêu chỉ toàn phạm tiên lửa hơn phân nửa hỏa lực, nó như vậy còn tới, tất nhiên là đưa dê vào miệng cọ, hơn phân nửa muốn cho chỉ toàn phạm tiên lửa thôn vệ hết. Thiên đạo tính toán, thật đúng là ki náo, một điểm tiếp một điểm, khiến người đáp ứng không xuể, từng bước lui lại. Nguy cấp trước mắt, Sở Hà cũng quản không được nhiều như vậy, tất cả góp nhặt dư lực, vô luận là cái gì, đều ném đem ra ngoài, hy vọng có thể ngăn riêng cái này to lớn chi thế một hai. Mêng ngông bên trong, có xanh nhạt hào quang vắt qua, không biết từ chỗ nào lên, nhưng tu di ở giữa liền che lấp không ít địa phương, dường như lụa mỏng trút xuống, rót vào cực kỳ nhanh chóng là cùng không ít vẫn tâm báo tử lực lượng hỗn lại với nhau. Cho hỗn hợp vẫn tâm báo tử thì giống cho trộn lẫn xi măng, từ chạy xiết hồng thủy biến thành trầm dại vũng bùn, liên đối sau tiếp theo chi lực đều nhận lớn lao ảnh hưởng, là tốn gió bản nguyên. Mà khác, đồng thời có một cố lực lượng hùng hồn, cũng từ một chỗ khác lao ra, ngăn cản bốn phía, rõ ràng là vẫn tâm báo tử. Là Sở Hà ngày xưa lúc độ kiếp thu lấy, đến nay chưa thể trưởng không đến một bản nguyên dư lực. Tốn gió ngăn diện, vẫn tâm báo tử cột rửa, trong chốc lát, Sở Hà có thể buông lòng một hơi, quay đầu đối phó kia giữ tận ma hoa. kỳ hỉ một tiếng quen thuộc yêu kiều cười từ chỉ toàn phàm tiên trong lửa ma hoa bên trong truyền ra, ma hoa ngậm nụ chưa thả, nhưng theo tiếng cười kia truyền tới, nó là trầm rãi nở rộ ra, lộ ra một đạo thân ảnh tiểu tiểu. ở trong đó, vậy mà thanh tú động lòng người đứng một vị nữ tử, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, khuyên quốc khuyên thành, giống nhau như lúc. tại đạo tâm chỗ sâu đống nhiên xuất hiện tới, để sở hà trận có loại đống nhiên quay đầu, đen bước giá rời hảo giác, chính là tu hành đến tận đây, thời khắc đó tại đạo tâm chỗ sâu ấn ký cũng không từng kém nửa phân, cố nhiên không có đêm nghĩ ngày nghĩ, nhưng trung là cuốn không ra là dặn buộc. Tiều Tiều kiên cố như sắt ý chí, rốt cục vào lúc này là biến thành ngón tay mềm. Loan Nhi, đứng tại ma hoa phía trên nữ tử, mặt mày hàm tình mạnh mạch, đạp hư mà lên, tiêm tiêm tiến lên, tại tiền phương của nàng, chẳng biết lúc nào, sở Hà Thần Hồn đã ngưng tụ thành một đạo linh chân chi ảnh, ý động tại mặt cũng là nên đoán tới. Nhìn như đơn giản, nhưng không thân ở trong cái này, căn bản không biết bên trong cất giấu như thế nào đáng sợ xâm nhiệm chi lực, chỉ toàn phàm tiên lựa cho ma hoa chân áp lại, ngay cả sở Hà linh chân cũng muốn luôn hãm, không thể tự kiểm chế đi. Sở Kaka, Tiêu Loan Nhi tiểu hiệp như hoa, đôi mắt xinh đẹp cơ hồ cong thành một nhá chủ động dắt Sở Hà hai tay. Hừ, lại không nghĩ tới, Sở Hà Linh chân khuôn mặt tươi cười chuyển chính là lạnh xuống, tiếp lấy hừ lạnh một tiếng, bên trong lửa giận chực dương, dù là cái gì đều không che giấu được, muốn chết. Tranh tranh. kiếm ý như rồng, từ hai tay của hắn quấn quanh bay ra, đem Loan Nhi toàn thân khóa lại, mặc nàng làm sao khóc lóc sót thương đều tốt, gần như chỉ ở sát na, liền cho Cản Khôn kiếm ý hóa thành một mịt. Cùng Sở Hà Linh chân bạo tẩu, còn có chỉ toàn phạm tiết lửa, chỉ toàn đai trắng lấy ngọn lửa màu xám, chống giống trướng lên, chẳng những đem hoa tâm ma hoa hóa thành phi yển, liên đối Loan Nhi tóe diệt tạt cũng cùng nhau đốt cháy hầu như không còn. Tiên hỏa chi lực sóng chiều vô hạn lan tràn xung quanh, che lại vẫn tâm báo tử chiếm cứ địa bàn, không ngừng hấp thu cùng cùng chứa lấy báo tử lực lượng. Lao Tắc Thiên không ngờ đến, bây giờ chỉ toàn phạm thiên lửa. Tại thời gian cũ ấn độ phía trên là ngắn như thế, trước đây cho áp chế thảm hại như vậy, bất quá là sở hà tường kế tiểu kế đối ứng thôi. đương nhiên bên trong nguy cơ hay là rất đáng sợ, nếu như sở hà hơi không cẩn thận, rất có thể rơi vào đuôi to khó vây tình thế nguy hiểm, tuyệt không có khả năng giống hiện nay dễ dàng như vậy dây rủ ra. Lao Thiên Gia ném đưa mà đến vẫn tâm bão tử, thật là là ngoại ý muốn đại lễ. Hoặc có thể nói, có thể đẩy Sở Hà vẫn tâm báo từ Đại Thần Thông tiến giai đến hoàn chỉnh hoặc hoàn mỹ cấp độ, trở thành áp chế thậm chí chém giết bình thường Tiên Tôn không hai thủ đoạn. Muốn trưởng không hoàn chỉnh hoặc hoàn mỹ vẫn tâm bão tử, còn phải có một cái điều kiện, vượt qua kiếp nạn này, trở thành Tiên Tôn cứng giả. Không phải, hết thề còn dừng ở vọng tưởng, nói không chừng sẽ còn cho cố lực lượng này làm cho Tẩu hỏa nhập ma. Ẩm ẩm. Ô ô. Hương thực. Tại Dương Thần bên ngoài, Thiên hỏa Thiên Phong Thiên lôi thế mạnh càng hơn trước đây. Xem ra Thiên Đạo biết được đạo tâm công phạt gây kích, phải tăng cường phía ngoài công kích, y đồ vãn hồi cục diện. Chỉ là đã đem tốn gió bản nguyên vận dụng sở hà, lại có hoàn chỉnh cản khôn kiếm giới duy trì, tam kiếp chi lực làm sao có thể tồi khô là hủ. Ở phía trên trùng điệp kiếp vân bên trong, thậm chí xuất hiện hồng âm đang gầm thét hổ gào thét, bên trong bất mãn, rõ ràng. Viên kia ẩn tại sâu trong hư không thiên nhãn, thì làm ở tròn càng, tử sắc quang mang dần dần che lại ba loại khác nhan sắc, nếu có cẩn thận người lưu ý, có thể nhìn thấy có một tia xẹt qua vẻ không cam lòng. Kiếp lực tại tăng lên lấy, căn bản không có chừng mực, đến đằng sau, mặc kệ là thiên lôi hay là thiên vòng, hay là thiên hỏa, đều biến thành huyễn tử chi sắc. Một mảnh tử, ngàn hơn bên trong tử, quần quần thiên uy như núi. Tại chúng đế chi mộ khu vực hạch tâm bên trong, phi thường loát mắt, đáng sợ dị động, thậm chí truyền đến mấy trăm ngàn bên trong có hơn, để một chút cường giả bắt được, cũng có một hai hiếu kỳ mà tới. Tại chúng đế chi mộ loại địa phương này bên trong độ kim tiên tam tiếp, thấy thế nào, đều giống như kỳ hoa đến, nhưng cái kia đại năng không tới xem một chút mới là lạ. Nhưng mà một chỗ khác đống nhiên mà lên dị động, để bọn hắn lại là giật nảy cả mình, đến tận cùng là vị nào? Tại một phương hướng khác mấy trăm ngàn ra ngoài, có một cố khí tức hết sức mạnh mẽ, đứng đắn trời mà qua, không nhìn khu vực hạch tâm bên trong rất nhiều hư không hiểm cảnh, hoành hành không sợ, như giống trên đất bằng như. Cho dù là bọn hắn cũng khó có thể có dạng này khí phách cùng đảm lượng, có ánh mắt người cũng có thể phát hiện một hai kỳ để báo. Kia mấy trăm ngàn ra ngoài tử khí khôi nhưng như hồng vượt qua, tại kia phía trên lại là tinh khung lấp lánh, đục khí gần như không, tựa như không mây đêm hẻ. Đương kim trên đời có thể dẫn động như thế thiên tượng, cũng mẻn vẹn một người thôi. Thử vi tiên tôn, tiên giới thứ nhất tiên tôn thánh vực chưa lại lần nữa hiện thế trước đó là tiên giới quyền hành lớn nhất tồn tại, có thể nói dậm chân một cái, toàn bộ tiên giới đều muốn run rẩy mấy phân. Hắn chuyến này cho hướng là vì sao? Tại chúng đế chi trong mộ như thế cho Dương, cũng không phải cái gì chuyện tốt đến. Không đúng, hắn không phải Trương Dương, mà là tại xúc thế. Nào đó một hai vị đại năng, rốt cục phát hiện dấu diếm huyền huyễn diệu, cũng lập tức làm ra quyết định, đè xuống đi nhìn độ kim tiên tam tiếp tên ừ. kia xúc động, chuyển thành đi theo tại tử vi tiên tôn đằng sau. Tiên tôn cấp chiến đấu, rõ ràng càng thú vị. Chương 126, Xích tinh thăng thiên. Huyền thanh giới, tại đông nam khu vực tại chỗ rất xa, này tế có một trụ chủ trùng thiên thanh quang, đánh vỡ mấy chục ngàn bên trong phương viên yên tĩnh, mang đến giả dối quỷ quật biến hóa. Lúc này Phong hóa xong cấp cùng trời hỏa chi cấp đã qua, Thiên Uy tu liễm, tiếp Vân tiêu tán, khí thế bức ngợi nhưng không có tối lui, lại bởi vì trùng thiên thanh quang dần dần hướng hực, mà tại trọng chất cùng kéo lên. Cố này hùng hồn khí thế quần quần sôi trào, mang đến làm lòng người trí dao động vô hình áp lực, nhưng cũng có tinh thuần một chút nguyên khí hỗn tạp ở trong đó, để ngàn hơn bên trong phương viên đều tựa hồ lồng bên trên một tầng xanh nhạt xa mỏng. Dám mạo hiểm tiến vào nhạt thanh nguyên khí bao phủ khu vực trong, chính là thiên tiên cảnh tu sĩ, cũng có thể được rõ ràng cảm giác được chỗ tốt. Không biết kia nhạt thanh nguyên khí là vật gì diễn hóa mà thành, rõ ràng mảy may như nhàn nhạt, nhạt hơi khói, nhìn như không đáng chú ý nhưng ẩn chứa vi năng lại là đại suất sở liệu để người nhìn mà than thở thậm chí có chân tiên cảnh tu sĩ bởi vì mạo hiểm tiến vào sâu bên trong rừng lại nhiều một chút thời gian chỗ lấy được chỗ tốt từ đó để dừng lại đã lâu cảnh giới ngao ngoe muốn động phá quan hy vọng bởi vậy bạo tăng không ít rõ ràng được lợi để những tiên tiên kia cảnh tu sĩ ám bên trong gọi thằng rút đi không có ánh mắt gan tiểu sợ phiền phức tục ngữ nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên nói chính là kiếp sau thắng cảnh hơn thế phúc phận như người độ kiếp không có ý kiến lại có cái gì nguy hiểm đâu nghĩ đến tên kia trước đây bảo bất quá là cảnh cáo một hai thôi có lẽ đối phương không thích ồn ào náo động nếu không, làm sao cho tới bây giờ đều không có có động tác gì đến lui đám người tuân ra tuân ra ám động? Thanh quang bừng bừng phân chấn, thẳng vào trời cao, cầm tiếp theo mấy chục giây thời gian mới cáo yên tĩnh. mà độ kiếp qua đi sở hạ, thân tròn khí đủ, rơi vào một chỗ cao phong đỉnh chót, gác tay đỡ ngực, ngước đầu nhìn lên thiên không nơi nào đó, tựa hồ có chút tinh thần phiêu miệu dáng vẻ. cho dù hắn có chỗ thu liễm, không còn hùng hổ doanh người, nhưng kim thiên chi vị chứng được, tự có đồng bộ hơn thế. Ở tại các nơi tu sĩ nguyên công như hến, hoặc thừa cơ nhiều nuốt nhiều ăn một đêm, dù sao thanh quang chi chủ tán đi. Nhật Thanh Nguyên khí nồng độ tại kịch liệt hạ xuống lấy, lại không tranh thủ thời gian, chỉ sợ ngay cả cặn bát đều không có. Mà Vân Vũ thì ngay lập tức rời xa, trốn vào trong hư không, không biết đi phương nào. Không có cách, liền xem như hắn lại biểu trung thành, muốn cùng Sở Hà Đồng sinh cộng tử cũng vô dụng, Tiên Tôn Đỉnh Phong tử vi tức sắp dáng lâm đến, một khi đánh, chính là Đại La Kim Tiên ở chung quanh trong ngàn giảm, cũng khó đảm bảo chu toàn, chớ nói chi là hắn như thế một cái tiểu tiểu thiên tiên. Lại nói, hôm nay hắn bởi vì độ kiếp, đã đem ma tu thân phận bại lộ, như sau đó mất đi bản thân trong lòng, thật là là hung hiểm sự tình chẳng bằng dùng một cái nhiệm vụ để hắn rời đi cái này bên trong. tại sở hà hồn trong nước, lúc này ba viên lớn thiên tinh chiếu sáng rạng rỡ, là trước nay chưa từng có trói mắt, vô cùng vô tận bản nguyên chi lực, như là trường hà máy liệt, nghiền nhập hồn trong nước, tràn ngập toàn thân tất cả mạch lạc. gần 9.000 đạo thuế biến tinh nguyên, tại từng cái huyệt khiếu bên trong cùng ứng với thiên tinh bản nguyên chạy xuôi nhị đập tựa như kịch liệt hoạt động trái tim, chắp chắp hữu lực. mỗi cái huyệt khiếu bên trong chiếm cư tinh nguyên, đều như một vòng gắt, tinh huy một bản, huy hoàng không thể nhìn thẳng phía dưới hoặc trung quanh đều có thần nhân hư ảnh tại quỳ hoặc đỡ nâng. đến tận đây. Sở Hà thất tinh luyện thánh pháp rốt cục đang đường nhập thất, mỗi cái huyết khiếu bên trong đều luyện ra thần nhân chi lực. Cái này 9000 số lượng hội hợp lại, quả thực là một cỗ có thể hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ. Tại tinh nguyên nắng gắt phía trên, thì có từng tia từng tia nhạt như khói nhẹ thiên đạo tử khí rót vào đến, cùng mấy không thể nghe thấy thiên âm, lấy du dương mạnh âm tại chấn động trải bước, vì không ngừng đi kia tầm bộ lớn mạnh sự tình. Đoạt được 9 đạo tử khí, sở Hà căn bản là dùng để lớn mạnh tinh nguyên, cũng vô dụng tại khôi phục đạo thể, nhìn như lô mãng, nhưng bên trong bên trong lại có huyền cơ, đạo thể khôi phục, hắn vậy mà là cưỡng ép vận dụng không gian pháp tắc hỗn hợp thiên tinh bản nguyên để hoàn thành lần này thật không đơn giản, hắn tại nếm thử hoàn mỹ cấp độ không gian phát tắc, nguồn gốc từ dương thần thành tôn đo được, thình lình muốn tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những chữa thương, còn ăn như hổ đói, gắng đạt tới đạo thể bên này cũng hoàn toàn trường khống này cùng huyền diệu. trong lòng hắn kia một điểm vi diệu cảm giác là càng lúc càng rõ ràng, tử vi tiên tôn đang đến gần, nhưng hắn toàn thân khí tức thì càng lúc càng trầm thấp cùng thu liễm, mười mấy hơi thở về sau, thậm chí ngay cả thần đợi cảnh nên có uy áp đều hoàn toàn đi không. đến rồi, vừa vặn, Sở Hà cười cười, ngược lại đem đầu thấp xuống, theo hắn túi đầu. Một vòng năng gắt không biết từ chỗ nào xung ra, xích viêm vần quanh, luân chuyển bay múa, thẳng vào thiên khung chỗ sâu đi, mỗi trăm trượng bay vụt, nó liền chuyển đủ một vòng, mua đi một vòng, thân hình của nó liền tăng vọt mấy lần. Già tâm tư người đều căng cứng tại sở hà trên thân, này cùng cái biến, bọn hắn làm sao không biết, chỉ là kia xích viêm thần luân biến hóa, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, một hơi ở giữa liền đem bọn hắn toàn bộ rung động. Lúc đầu kia xích viêm thần luân bước lên hơn 1000 trượng, mới chỉ là chừng trăm trượng phương viên lớn, nhưng đến tầng cường phong phía trên, lại là 10000 trượng rộng, che khuất bầu trời, so kinh thiên thần dương còn muốn vô thượng gấp mấy trăm lần cái này cùng đại thần thông bình thường kim tiên cái kia bên trong có thể có được kia mười ngàn trượng xích tinh cùng ngày huy sái thần quang thường hực rơi xuống mang đến trận trận cực nóng liền ngay cả thiên tiên cảnh cường giả ở phía dưới cũng là cảm thấy có chút không chịu được nổi cái này cùng thần quang cũng không phải chiếu xạ bên ngoài nó thậm chí có thể ấn chiếu vào trong một hai thiêu đốt đạo tâm đạo khí cấp độ uy thế rốt cục những này không biết tốt xấu không để ý tới khuyên bảo ép ở lại ở đây thu lấy chỗ tốt tu sĩ là hoàng nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu thôi tại xích tinh lên không sát na về sau lại có một cỗ cường tuyệt đến không thể luân so khí tức giáng lâm, thống ngự 10000 dặm, vô thượng vô tận, liền ngay cả thiên tiên cảnh tu sĩ cũng có thể chịu không nổi, lập tức đầu gối mềm tầm tán, quỳ sát xong việc. Vô biên uy áp, để 10000 dặm phương viên cương vực đột nhiên cứng lại, là ngay cả nguyên khí đều đình chỉ lưu động, rất nhiều phi cầm tẩu thú cảnh giới thấp, càng là nhao nhao tự bạo thành huyết vụ, hóa thành bột mịt. Ngay cả trào lên đại giang, từ núi cao rủ xuống thác nước, đều sát na ngưng lại, cùng kết như băng. Thiên tiên cảnh tu sĩ còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận này cùng áp, nhưng là thiên tiên cảnh trở xuống, không gọi là đạo tâm vỡ vụn, tiên nguyên thoát cương đều biến thành bành một tiếng huyết nhục bá vụn. gần đế cấp cường giả hủy áp, chính là như vậy bá đạo. tăng thêm lại là người tới tận lực phóng thích, không giảm nửa phần tình đến, càng là sắc bén mấy phân. giao gia tam đại thiên tinh, tử vi tiên cung phó cung chủ chi vị, quét dọn giường chiếu mà đối đãi. ta cũng có thể đạo tâm phát thệ, đối ngươi thiện đại đến cuối cùng, tuyệt sẽ không có nửa điểm gia hại chi tâm. hoàng lữ chuông lớn một thanh âm vang lên đãng mà đến, ra không đều cùng reo vang, lại có thất thải thiên lam lộn sổ tôn, tường thụ sáng rực lấp lóe, tràn ngập đầy toàn bộ thiên cung, cao lớn uy nghiêm chi hơn, lại mang theo mê người về rượu. thanh âm này chính là hóa thành cho sở hà cũng nhận ra thử vi tiên tôn hắc hắc năm đó ngươi ra sao trở hương lãnh cách lối, giết ta như bóp sâu kiến hôm nay vậy mà dùng phó cung chủ cùng đạo tâm phát thể tới làm trao đổi thật sự là trước khác nay khác bất quá ngươi cũng hồ đồ rồi sao ta đều đem thiên cơ tinh thả ra nói rõ là muốn chiến á hậu đàn chương 127, số mệnh chi chiến thượng tại trong vòng vạn dặm phủ phục run rẩy kéo dài hơi tàn rất nhiều thiền tiên tu sĩ lúc này là ruột đều muốn hối hận thành nhưng làm sao phản ứng đều không nên việc trừ phi tia giá lâm đại thần thông giả hữu tâm bỏ qua một nửa dơ cao đánh kẽ chớ nhìn bọn họ quy nằm dạp trên mặt đất, cùng mặt đất tiếp xúc, tựa hồ có thể dùng tổ đốn chi pháp thông dong rời đi, kỳ thực khí cơ kỳ cẳng, đổ bê tông như kỳ sắt, bên trong lại hỗn có hoàn chỉnh lực lượng phát tác, hơi phát động một hai, chỉ sợ hai hỏa ngập đầu liền sau đó mới khác. Cũng có kim tiên cảnh cường giả ở phía xa bố trí cao dài thận quan kính cùng một loại tiên bảo làm nhí trộn, nhưng từ từ vi tiên tôn giáng lâm một sát nát kia, tất cả những này tiên bảo đều cho một cô vô hình vĩ lực biến thành một miệng, kém chút đều làm bị thương tiên bảo chủ nhân. vì thế vậy mà đạt tới tình trạng như thế, quả thực là người sống chớ gần, tuyệt đối là huyền thanh giới hơn nghìn năm đến tuyệt vô cận hữu vô thượng giáng lâm liên là năm đó tịch diệt ma đế cơ hồ lật tung vô danh tế đàn một lần kia, chỗ tạo nên ảnh hưởng cùng khí thế cũng không gì hơn cái này thôi. chỉ là mấy có đế cảnh cường giả phong thái hắn, làm sao tìm được bên trên cái này một vị mới qua phong hỏa song cấp kim tiên, cũng có chút thái độ khiêm nhường dáng vẻ, để những cái kia đại là kim tiên rất là tò mò, nhịn không được lại lần nữa hư không bắt cầu. tại sao một chút địa phương thiết trí tiên bảo? bất kể như thế nào, cuộc chiến đấu này tuyệt đối là cả thế gian hiếm thấy, dùng không được bỏ lỡ. cho dù vì đó bước lên địa phong hiểm, lại có cái gì? tử vi tiên tôn kiên thuyết phục. Không có để Sở Hà Chiến ý suy giảm nửa phân, ngược lại, Hán Chiến ý còn tại chất đống, như Kim Âu Thần Diễm như vậy hùng hực, cơ hội tiếp cận điểm tới hạn. Sở Hà không có trả lời một câu, trang diện tạm thời rơi vào trầm mặc bầu không khí bên trong. Nhưng là trên bầu trời viên kia to lớn xích tinh trương Dương Thần Quang cùng Diễm lại là đem tiểu nửa bầu trời đều dẫn nút ra, biển lửa hô hố, nhiệt độ kinh người. Tử Vi Tiên Tôn lúc này mới từ trong hư không đi tới, giống như quá khứ, Cao Quan Ngọc Diện một thân áo bào tím, cực kỳ ung dung hoa quý, nhưng cùng Sở Hà trăm năm nhiều hơn trước đây nhìn thấy có chút khác biệt chính là trên mặt của hắn không còn đầy mang theo xem thiên hạ như không thần sắc, có lẽ trước đây ít năm gãy tại kim mẫu cường giả thánh vực tay bên trong, để hắn kia cố bệ nghĩa thiên hạ độc tôn nhuệ khí rất là thụ thương. vì vậy mà có chỗ lắng động. nếu như là dạng này, như vậy gia hỏa này muốn so trong tưởng tượng đáng sợ hơn, khó đối phó hơn. thử vi tiên tôn chân thân đích thân đến, những cái kia hy vọng có thể đạt được đặc xá thiên tiên cảnh tu sĩ, sinh mệnh cũng là đến tận đây, đều nhao nhao bạo thành một đoàn huyết vụ, ngay cả tiếng tiêu thảm thiết cũng không thể truyền tới. không biết hắn ý này như thế nào, vừa xuất hiện đến liền giết chết rất nhiều người thật là là hưu thương thiên hòa sự tình hết lần này tới lần khác hắn sau một khắc còn muốn cùng bản thân đại chiến làm như vậy rõ ràng rất nhiều hơn a nếu là lao thiên gia không vừa mắt hạ xuống thiên phạt lời nói đây chẳng phải là biến khéo thành vụ ý nghĩ chợt lóe lên tại sở hà thần hồn bên trong lúc qua đón lấy hắn sau đầu lại có một vòng màu mực tinh thần dâng lên khi thế giống như trước đây thiên cơ tinh hóa thành to lớn siêu sao xông vào trong vòng trời cùng trời cơ tinh tướng lẫn nhau cánh gác chia cắt mấy ngàn bên trong thiên cung trong lúc nhất thời trời tận nhị sắc sinh háng thống ngự phân biệt rõ ràng nhưng lại có tương hỗ thẩm thấu của lớn tinh quang như biển Bành trướng như nước thủy triều, nhấc lên trận trận nguyên khí nổ đùng, thiên địa phảng phất sát na laút, không phải sức người có thể bằng. Là Thiên quyền tinh. Nước hỏa thuộc tính hai đại thiên tinh đều xuất hiện đến, thần quang đạo đạo rủ xuống, tinh mịn rơi đầy 10000 giằm chi địa, ngay sau đó, trong vòng vạn giảm khí cơ đột nhiên biến đổi. Đã tử vi tiên tôn không mượn trận vực chi lợi, như vậy, tự nhận là hạ phong bản thân, cũng không sợ ra mặt dày, đoạt trước một bước. Tử vi tiên tôn không có đạt được sở hạ đáp án, cũng đối nó dâng lên thiên quyền tinh không có nửa điểm biểu thị, hắn lúc này, là mắt nhìn lên bầu trời bên trong hai đại thiên tinh, trong mắt đều là mê say chi ý. Hắn quanh thân, thinh lĩnh có thanh trọc nhị khí lượn lờ xoay quanh, hôn hóa hoặc kích thích, chia chia hợp hợp, chính là thiên quyền cùng trời cơ tinh quang lại sôi trào mãnh liệt, hưng hực xâm hẳn, cũng không thể xâm nhập hắn trong vòng trăm trượng. Thiên địa chi khí. Sở Hà làm sao không minh bạch hai loại nguyên khí lai lịch gì, trong lòng rất có rung động. Tại bảy đại thiên tinh bên trong, thiên sư cùng thiên tuyển đại biểu cho thiên địa, cùng càn khôn kiếm là đồng tông đồng nguyên, hoặc càn khôn kiếm nhiều 1 2 phân sắc bén, lực công kích càng vô cùng cao minh, nhưng thiên tuyển cùng thiên sư tại thiên địa huyền diệu phương diện càng nhập một ba phân, câu thông thiên địa chi lực càng hơn một phân. Hơi tức tử vi tiên tôn ánh mắt bay về lạnh léo, mê say diệt hết, cũng nhẹ nói một tiếng, các ngươi trở lấy, rất nhanh liền để các ngươi trở về tay ta bên trong tới. lời nói vẫn chưa nói xong, hắn đã túi đầu nhìn về phía kia hơn trăm bên trong phía dưới sở hạ, cao giọng quát, ngươi ta giao phòng, cái này cùng tiểu đồ chơi lấy ra để làm gì? theo hắn hô quát, sở hạ xung quanh bành bành bành nổ âm thanh liên tục, không ít trận bàn cùng trận kỳ nát kiện vẩy ra ra. sở hạ biết hắn lợi hại, nhưng không nghĩ tới vậy mà đáng sợ đến tình trạng như thế, vẹn vẹn lấy ánh mắt quét qua, thư không độ kình, thình lình đánh xuyên tầng tầng thủy hỏa tinh lực khóa, nhất cử đem năm tầng tiên giai thượng phẩm pháp trận đập nát tuần trên ngàn bên trong đưa tay liền đến đây chính là hoàn mỹ cấp độ không gian pháp tắc sơ qua cố hết sức đem đối phương sức mạnh còn sót lại trừ khử sơ hà hét dài một tiếng muốn đánh đòn phủ đầu cùng nhiều lần hắn thì là trong vòng trời hai đại thiên tinh một đạo đen như mực cùng một đạo xích hồng tinh quang từ chuyển động thiên quyền tinh cùng trời cơ tinh bên trong bắn ra khóa chặt tử vi tiên tôn mà sơ hà thì ngay lập tức biến thành một đạo màu bạc trắng tinh hà trong nháy mắt vượt qua ngàn bên trong giết tới trước mặt đối phương trong lúc đó 9000 đạo tinh nguyên cùng nhau tại Sở Hà huyệt khiếu bên trong chấn động, lao ra tụ tập thành biển, cũng vô số thần nhân hư ảnh tại Sở Hà sau lưng hiện hiện, mỗi một đạo thần nhân hư ảnh xuất hiện, Sở Hà khí thế lao tới trước thêm gia tăng một phần. Không ngừng tăng phúc, để Sở Hà trong nháy mắt trở thành chia cắt vùng trời này lưỡi dao, nơi hắn đi qua, vết nứt không gian gì lâu không cần, mấy như vĩnh hằng. Điều trùng tiểu kỹ, tử Vi Tiên Tôn đối mặt cái này lao ngược lên trên, ven đường xúc thế tới cực điểm một kích, tựa hồ không vì ý, thậm chí mở miệng liền mỉa mai một câu. "Phu." Hắn chỉ là đưa tay trái ra, phiêu nhiên một tay áo phất qua. Thanh chọc nhị khí lộn số tuần, thanh khí nuốt hết thiên cơ tinh quang, chọc khí thì đối ứng thiên quyền tinh quang, ám nuốt ở bên trong nguyên khí màu tím thì như dòng bay ra, cùng khí thế hung hung tinh hà pháp tướng đối cứng một cái. Vô thanh em nuốt nạn, nhưng không làm chấn động chư thiên, lại là cử trọng nhược kinh đánh lui sở Hà công kích, bổ sung phá diệt ngàn bên trong hư không, dư lực bất cùng thậm chí đem mãnh liệt tinh quang chi hải đều trì trệ. Hai đại thiên tinh bản nguyên chi lực hình thành tinh trụ, vậy mà là cho đối phương dễ dàng như vậy hóa giải, bản thân tích xúc đã lâu công kích, cũng là liền đối phương phát một cái đều không làm gì được. Sở hạ như thế thế công chính là đối mặt thiên hỏa tiên tôn như thế tồn tại, cũng tự hỏi có thể tranh phong một hai, há biết tại tử vi tiên tôn trước mặt, thật đúng là cùng đối phương trước một khắc nói như vậy, tiểu hài chơi bồn cát. Cái này còn không yên tĩnh, Chan chê tới cực điểm vĩ lực không ngừng truy kích lấy Sở Hà, quả thực vô cùng bất nhập, một nháy mắt hàng ngàn, hàng vạn lần, cơ hồ đem Sở Hà tinh hà pháp tướng đều đánh tan đi. Nếu không phải ra đi vô thường pháp tấn cùng đầu chuyển tinh di ra sức, tan mất không ít lực lượng, Sở Hà nhất định là muốn bởi vậy bị thương nặng. Hóa giải Sở Hà lôi đình một kích về sau, Tử Vi tiên tôn ngay sau đó bắt đầu phản kích. Chương 128, số mệnh chi chiến ra đi vô thượng, đầu chuyển tinh gì, nghĩ không giá a, lui sở Hà về sau, hắn thản một câu, không có thừa cơ truy kích, mà là đi lên mệ lên, siêu chợt trầm ngặm, tiến vào thương khung chỗ sâu, cùng trời quyền tiên cơ hai sao cùng tồn tại. Lần nữa mê say quét hai đại thiên tinh một chút, quanh người hắn liền có thanh huy bừng bừng phân trấn, hào quang nọ rộng, cả ngươi ảnh trừ khử không gặp đi, còn lại thì là một đoàn không ngừng nhanh chóng vươn dài lái đi kỳ quang. Rõ ràng hai đại thiên tinh tại không huy diệu, tử vi tiên tôn lại thả ra chói mắt nguyên ánh sáng, toàn bộ thiên khung đều là huy hoàng chi quang, thường nhân khó mà thẳng mắt tương đối, lại trong khoảnh khắc đó, phảng phất toàn bộ màn trời đều ám ám, hơi tức, những cái kia rời xa tranh phong điểm, mượn nhờ kỳ bảo theo dõi đại la kim tiên, đều là thình lình phát hiện, thiên không chỗ sâu, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô ngân tinh không, chỉ toàn lãng như không có mây đêm hè, không đúng, xa so không mây đêm hè mênh mông gấp trăm lần nghìn lần, những cái kia chiếu sáng rạng rỡ tinh thần, xa so bình thường nhìn thấy muốn to lớn, dường như tinh màn rủ xuống hạ, đang ở trước mắt, liền ở bên người, đưa tay nhưng sở màu xanh tinh huy vô có lúc cả tuyệt, huy sái ba phủ xuống, như kia từng tia từng tia mưa xuân, không mang theo thường gặp mông lung phía miệng, mỗi một tia đều là lao thẳng tới mặt đến nặng nề dày đặc. Tuy tiện ở giữa mang theo trận trận gợn sóng không gian tạo thành lộn xộn lại có quý tích hoa văn bằng thêm mấy phân mộng ảo đây là thần thông gì vậy mà có thể hiển hóa vô ngân tinh không vô thượng lực bắt đầu nguyên vô tận tuần tre 10.000 dặm không có lỗ hổng thiên tôn cảnh thực lực chân chính chính là như thế a Trấn kinh chi hơn bọn hắn càng nhiều thì là hoa mắt thần cách trí thượng cảnh giới đại thần thông là mỗi một vị tu sĩ đều hướng về trí cao lý tưởng tu luyện vì trường sinh nhưng cũng là vì vô thượng lực lượng không có có sức mạnh trường sinh căn bản không có nửa điểm ý nghĩa tương phản nếu có thể chấp trường quét ngang hết thể vô địch lực lượng, cho dù sinh mệnh chỉ có thể như là cỗ sao chổi ngắn ngủi, rất nhiều người cũng nguyện ý lựa chọn. xoẹt xoẹt, khó mà tính toán tinh quang rủ xuống, rơi vào hai đại thiên tinh lồng ánh sáng bên ngoài, vẽ lên không ít khói nhẹ, theo thời gian di chuyển, thậm chí nhấc lên nguyên khí gợn sóng, tiếp theo mà ảnh hưởng đến thiên tinh bản thể. điểm này trình độ công kích, sở hạ tự nhiên không có đặt ở mắt bên trong. hắn càng muốn lo lắng, thì là tử vi tiên tôn công kích kế tiếp. đối phương hiện hóa vô ngân tinh không, trận trận cảm giác quen thuộc liền ở trong lòng từng sinh ra, đây không phải tinh rủ xuống bình thần thông vận hóa thức mở đầu, khá lắm không so không biết trước đây tinh nguyên ẩn thi triển chiêu này cùng tử vi tướng so thật là là kém không ít tử vi dụng ý rất rõ ràng nhờ vào đó hướng tiêu có thể đánh rất đẳng không huy diệu hai đại thiên tình bài trừ sở hà trước một bước cấu trúc tốt giới vực mặc dù hắn bằng vào trưởng khống hoàn mỹ cấp độ không gian pháp tắc tại sở hà thủy hỏa pháp giới bên trong cũng không nhận được quá nhiều chế hành, nhưng kiểm chế giả dích không dứt không ngừng làm ham mòn dần giả, trung quy là chán ghét đổ vỡ nhất là sở hà thân phụ ra đi vô thường pháp tấn cùng đầu chuyển tinh di hai loại hắn đều không có nắm giữ thần thông thật là trơn phi thường Vừa mới bẩy thành lực lượng lôi đình một kích, vậy mà không thế nào làm sao đến đối phương. Hiển nhiên, muốn hai ba chiêu ở giữa, ở đây pháp giới bên trong đem nó giết chết, cơ hội là chuyện không thể nào. Tiểu tử này, trưởng thành tốc độ cũng quá kinh người. Nhớ năm đó, đối phương bất quá là tiện tay liền có thể bóp chết con kiến nhỏ, ngàn tỷ phàm trần bên trong một hạt, chỉ chỉ là hơn trăm năm trôi qua, liền trở nên có thể cùng bản thân tách ra một vật tay. Tạo hóa chi thần, chớ quá như thế. Tại sâu trong đáy lòng, thần có một tia dự cảm không tốt, hôm nay nếu như không thể đem giải quyết rồi, tương lai hẳn là đuôi to khó vậy, hữu thành đại họa. Tam đại thiên tinh phải lấy được tay, nhưng gia hỏa này cũng nhất định phải vất diệt, tuyệt không thể có một hai lưu tình. Tâm hắn niệm một cùng, ban đầu quang đoàn tuân ra tuân ra mà động, duỗi dài vắt ngang, bên trong ánh sao lấp lánh, y nguyên cao thăng mà lên, thông suốt hóa thành một đạo tinh hà, chui vào kia trong vong ngân tinh không đi. Tử vi tiên tôn biến thành, thình lình cũng là tinh hà pháp tướng, nhưng sở hà cùng nó tướng so, quả thực là khác nhau một trời một vực, trên lệch quá nhiều. Đạo này tinh hà quy vị đến, làm cho cả hiển hóa tinh không đều vì đó run rẩy một chút. Trong chốc lát, mưa xuân như ngàn tỷ tinh quang, thông suốt chuyển thành mưa to uy thế, như chút nước mà xuống. Tại song tinh giới vực bên cạnh hung hang rơi đổ, hào quang loạn tung tóe. Vị thế đi tới, số 10.000 ngàn hết thể đều ầm ầm rung động, không gian lay động như núi đổ, manh liệt hỗn loạn lực lượng bức cùng tàng xa, mang đến ngay cả chân tiên đều ngăn cản không nổi gió lốc. Mấy vị kia đại la kim tiên thăm dò tiên bảo, cũng tại cái này một đợt xung kích bên trong nứt ra hoặc bị đánh bay đi, khó mà lại nhìn trộm như ý, tận lãm chiến cuộc biến hóa. Thiên quyền cùng trời cơ hai đại thiên tinh, như cũ tại trong vòng trời uy diệu như lúc ban đầu, nhưng trải qua bọn chúng truyền lại cho sở hạ áp lực, lại là gấp bội tăng cộng lại. Những này bạo tăng áp lực, đã có thể mở ra lớn thiên tinh bản nguyên chi lực sở hạ thời gian ngắn chống đỡ không là vấn đề, mà sự chú ý của hắn, thì tất cả tử vi biến thành cái tia đạo tinh hà bên trên, hoặc là tại trong chất mắt, cái tia đạo vắt ngang ở tinh không bên trong giống như thần long tinh hà, thông suốt hình thái đại biến. Lục tiếp theo có càng thêm chói mắt tinh mang tại khu vực trung ương thắp sáng, có khác với cái khác tinh thần, mà còn lại ngàn tỷ tinh thần, càng giống là bảo vệ lấy hạch tâm phụ tử, cho dù hào quang ý nguyên, nhưng địa vị rõ ràng để ra ngoài. Cùng lúc đó, tại trong vong ngân tinh không ấp ủ đã lâu tinh lực, rốt cục buộc phát ra, hình thành từng đạo trong sạch nguyên trụ rơi xuống. Không biết kia tử vi còn như thế nào vận hóa thần thông, nhưng tinh rủ xuống bình giãn là trước một bước giáng lâm, lại lần nữa anh kích xong tinh pháp giới. ầm ầm, mấy trăm ngàn nói tinh lực nguyên trụ rơi xuống, tạo thành động tĩnh. So vạn mã buôn đẳng còn muốn thắng qua gấp trăm lần, nhưng so ngàn tòa nguy núi cùng một chỗ rơi xuống, nó thế hưng thịnh. Đại la kim tiên thấy chi đô muốn hồn phi phách tán, nơi nào còn có nửa điểm chống lại tâm? Cái này liền là chân chính tinh rủ xuống bình giãn a. Tại cái này cùng thần thông uy thế trước mặt, sở hạ vì thế cũng muốn thần trì mấy phân, nhưng hắn không có nhà dội. Tại dưới chân lúc này có hải lượng tinh quang tại quần quần hội tụ lấy cũng xoay chuyển cấp tốc thành vòng xoáy mỗi một cơn nước xoáy đủ có mấy xích rộng lớn tổng cộng có bảy đạo số lượng chính tia hình dạng trận liệt mà thất tinh vòng xoáy phía dưới thì có vô số mảnh tiểu nhân thần nhân hư ảnh đang bay mua lấy không điểm đứt đốt bản thân sau đó che giả mang mọc đầu nhập tinh nguyên trong nước xoáy đi hóa thành thúc đẩy lực lượng cái này một cái thất tinh bại liệt thần thông thôi vận thật là muốn hao hết sở hà ngày thường ôn dưỡng tinh luyện tích xúc đã lâu bản nguyên tinh lực đây cũng là chuyện không có cách nào khác cho dù vượt qua phong hỏa song kiếp nhất cử vọt tới gần kim thiên thượng giai cảnh giới nhưng cùng nửa bước đế cảnh tử vi tương so, chỉ sợ liền đối phương một chỉ chi lực đều chưa hẳn có thể bằng lên, vận chuyển thất tinh thần thông, thậm chí tiến vào tiêu hao trạng thái, một thân huyệt khiếu bởi vậy đang không ngừng chấn động vỡ vét, hình thành khó mà thời gian ngắn khôi phục thương tích, nếu không phải trời phụ tinh bản nguyên tại cầm tiếp theo trả lại, chỉ sợ khó mà chống đỡ được bao lâu. Dưới chân thất tinh thần thông hiện, hai tay thì là bóp lấy ra đi vô thường pháp ấn, rất nhiều tinh nguyên cô động thành bay tán loạn như điệp, ở xung quanh hắn hình thành một tầng lít nha lít nhít bảo vệ, cũng có phật đà quang ảnh như ẩn như hiện, tăng phúc thế. Ra đi vô thường pháp ấn, cùng thất tinh thần thông song trọng giá trị lại thêm hai đại thiên tinh bản nguyên phong thích, là sở hà ngăn cản đối phương lực lượng. Cho dù thủ đoạn ra hết, sở hạ vẫn không có nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể chống một hai hơi quá khứ. Dưới mắt, hắn cần, hay là thời gian, đạo thể ngăn cản đối phương, rõ ràng là châu chấu đa xe, chỉ có kéo tới dương thần đến, mới là phá cục một tia hy vọng. Cho dù vừa mới đi vào tôn cảnh dương thần, có thể hay không trực diện có được tứ đại thiên tinh tử vi, hay là ẩn số đến. Dầm dầm dầm, tại tinh rủ xuống bình giã thay nhau gánh kích dưới, chính là hai đại thiên tinh bản nguyên vô tận cũng muốn tạm cư hạ phòng, cho áp chế phải liên tiếp rơi xuống toàn bộ thủy hỏa pháp giới đều tại thu nhỏ lại, sụp đổ. Vỡ vụn tinh trụ nguyên lực cùng thủy hỏa tinh lực tóe bắn ra, tùy tiện đem mấy ngàn dặm ngoài hết thể hư không xuyên thành cái dạng, mang theo khí thế vội vàng không gian phong bạo, hướng càng xa cương vực cản quát đi. Mà đứng núi chịu sǎo trung ương địa, sớm đã cho vô thượng vĩ lực vỡ vụn mấy trăm bên trong dày địa tầng, số trong ngàn dặm sơn xuyên răng hà, đủ loại sinh linh thực vật đều biến thành phi yên, địa hỏa nham tương đạo đạo phóng lên tận trời, hình thành một bộ tận thế lựa vực cảnh tượng. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn hai đại cường giả ở giữa món ăn khai vị, nếu bọn họ tranh phong đến gay cấn tình trạng, Huyền Thanh Giới cho nó hủy diện, cũng là có nhất định khả năng. Nguyên bản giới này rất nhiều đại la kim tiên coi là có thể nhìn thấy tiên tôn cấp cường giả đấu tranh là một kiện phi thường khó được sự tình, mà bây giờ cả hai uy năng toàn bộ triển khai, phái diện hết thảy, mới một chiêu hai thức ở giữa cũng đã đem mấy chục ngàn bên trong phương viên biến thành phế tích. Nó thế giả dích tác động đến càng rộng, nếu nói hơn 100 ngàn bên trong gặp đổ thán, có lẽ mới là chính xác. Như cả hai di động ra, hư không đột hành như vậy, Huyền Thanh Giới cho bọn hắn đập nát, hoặc là từ nhân tộc coi yên vui biến thành di khí chi địa đều là chuyện sớm hay muộn thấy cùng tiên tôn cấp cường giả đấu tranh chân chính lợi hại, bọn hắn mới mà bắt đầu lo lắng, như lựa tin khẩn tại giữa bọn hắn nhanh chóng trở lại, muốn thương thảo ra một cái thỏa đáng biện pháp. một khi huyền thanh giới trở thành di khí chi địa, bọn hắn hơn phân nửa muốn rời khỏi, nhưng rời đi huyền thanh giới che chở, đại la kim tiên tại khu vực hạch tâm hạ tràng, thật đúng là không thể lạc quan. cũng có một chút, bọn hắn kế thừa đạo thống, cho dù là ngắn nhất, cũng tại cái này huyền thanh giới có mấy ngàn năm lâu, huyền thanh giới đối với bọn hắn đến nói, chính là cây chính là nhà, tự có cảm tình sâu đậm, không đến không phải đi không thể tình trạng, ai nguyện ý rời đi đâu? nhưng là trái xem phải xem biện pháp duy nhất cũng chính là mời vị kia tiền bối ra mới có thể tham gia cái này hai đại tiên tôn cấp cường giả trong tranh đấu vị kia thanh tiền bối tại năm đó tịch diệt ma đế sắp thoát khốn thời điểm lật tay ở giữa liền có thể chấn áp xong việc cho dù không phải đế cảnh cường giả nhưng so với hai vị này hẳn là cũng không kém cỏi chỉ là thông qua vị tiền bối kia lưu lại đưa tin chi vật báo cho về sau vị tiền bối kia quay lại tin tức để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận làm tốt rời xa huyền thanh giới chuẩn bị bọn hắn khó mà tiếp nhận thanh quyền cũng không có cách nào vì thế hắn đã là cho lão tu sĩ nói vài câu. Không chịu nổi phá điểm này, ngươi cuối cùng khó tiến vào thánh cảnh, dù cho có mấy vạn năm hùng hồn tích lũy cũng vô dụng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Ngươi ngày nào có thể hiểu thấu đáo bất nhân hai chữ này chân ý, ra bụi không nhiêu, tâm ta tức tiến ý, liền thánh nhân có hy vọng. Cảm ơn tiền bối. Ngươi nói hữu tâm, người nghe có đoạt được, thanh quyền một tiếng này ta, thật là thực tỉnh chân ý. Chương 129, số mệnh chi chiến, hạ. Tương đương hai đại tiên tôn cường giả tranh đấu, huyền thanh giới tự có pháp tắc cái kia bên trong có thể có thể thụ ở cái này cùng vĩ lực thúc phạt, sớm đã ngay lập tức cho bể tan thành sạch sẽ không ít hơn thế mang theo tràn trề uy năng bay vào ngoại tầng thế giới đi, kích thích kinh khủng sóng to. liền ngay cả chịu được gần huyền thanh giới gần một chút tinh thần hoặc tiểu thế giới đều có không ít cho tác động đến, không phải vỡ vụn không trọn vẹn, chính là trực tiếp cho hóa thành một bìa, từ đây biến mất. nay cũng di động liên miên một triệu bên trong như ngực dòng nhất là mang theo thiên cơ hỗn loạn, càng là có thể vươn dài đến chỗ xa hơn đi, một chút tại khu vực hạch tâm bên trong đại thần thông giả, nếu không có rất nhiều không gian bình chướng ngăn cản, hơi cảm ứng một hai cũng có thể tìm được cái này đầu nguồn. cho tử vi tiên tôn một đường trương dương dẫn tới hai ba vị cùng dai cự giả, lúc này cũng ở một bên cẩn thận thăm dò để cầu cơ hội tốt, không nghĩ tới tử vi tên kia chấp trưởng thiên tinh cung nhiều năm như vậy, chỉ có một thân thông thiên bản sự, đều không có đem những cái kia dư nhiệt thanh trừ sạch sẽ, ngược lại làm cho đối phương trưởng thành đến mức độ này, thật sự là đại đại thất thu à? Tại khoảng cách hiển hóa vô ngân tinh không mười bên ngoài mấy vạn dặm, có một vị áo bào sám tu sĩ, chính ôm tay hư lập, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn qua bên kia hừng hực chiến cuộc, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, hắn mặc trường bào hoa văn như chim bay chi vũ, lít nha tiểu dáng hơi có vẻ kỳ quái, sau có giải rác ngắn áo choàng, rủ xuống rất nhiều theo gió phiêu dương dây lưng, chậm nhìn giống như là triển khai cánh. Người này ngu quan có chút cứng rắn, mang theo kiệt ngạo chi sắc, lại làm cho hắn bộ này tôn dung bằng thêm một tia âm lãnh cùng sắc bén. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, thì có một đoàn kỳ quái hơi khói, hỗn hỗn đột độn ở giữa, không ngừng thôn phép lấy chung quanh tia sáng, tạo thành bình thường ánh mắt khó mà tham tiến vào hỗn loạn hoàn cảnh. Nào chỉ là tia sáng, liền ngay cả xung quanh hơn trăm trượng phương viên hư không, cũng là cho nói như vậy vậy. Cái này lão bảo xám tu sĩ câu nói kia, hẳn là nói cho đoàn kia kỳ quái hơi khói nghe. Quả không phải, ở trong đó có phá la khản giọng âm thanh truyền ra, bằng hoàng ngôi sai, tử vi lợi hại, cùng nó từng có giao thủ người ta chẳng lẽ còn không biết ta? nếu như ta không có đoán sai, thiểu gia hỏa kia trưởng thành, nhất định là cùng kia biến mất ngàn năm không biết tung tích gần tinh chi chủ lớn có quan hệ. ha ha, đỗ đạo hữu ngươi lại dài người khác chí khí, năm đó ngươi ta chính là thua hắn một bậc lại thế nào? cái này mấy trăm năm đã qua, người ta bây giờ tu vi đều hơn xa qua ngày xưa, như lại bản về cao thấp, còn phải giao thủ mới có thể xem hư thực. áo bảo sám tu sĩ lơ đễm, cao giọng nở nụ cười. băng hoàng trung thủy nhất quán tinh dũng khí khái, thật là để bản hoàng tâm phục a. Nghe nói Tử Vi tên kia đã thu thập bốn khỏa lớn thiên tinh, nếu để hắn lại được một viên lời nói, trong thời gian ngắn đột phá đến đế cảnh. Thực tế là 10 phần chắc chín, hôm nay việc này, định không thể để cho hắn như ý. Hôn độn hơi khói bỗng nhiên tuân ra tuân ra mà động, cùng ứng với pháp tâm người tâm tình chập chờn. Cái này hiển nhiên hiểu được, hôm nay người ta ở đây, cũng coi là từ nơi sâu xa từ có sắp xếp. Thất tinh thế nhưng là cùng 8 huyền tịnh xưng tại thế, là cùng cấp bậc lần trí bảo. Hắc hắc. Nói đến đây bên trong, áo bào xám tu sĩ thanh âm lạnh lẽo vài tia. Hai người lần này liên thủ tiến vào chúng đế chi mộ, thật là thu hoạch không ít. Nhưng thu hoạch lớn nhất có lẽ đang ở trước mắt. Yêu Hoàng Chi Tôn, trong tay tự có kỳ bảo rất nhiều, lộng lẫy mắt mờ, nhưng chưa chắc có Thất Tinh hoặc 8 Huyền như thế đế binh cấp bảo vật. Nhất là yêu tu cái này cùng người luân thể, muốn tìm tới phù hợp chí bảo cũng không dễ dàng, tiên thiên liền tồn tại bất hủ kỳ bảo, tỷ như Thất Tinh cùng 8 Huyền loại này, đối với bọn hắn đến nói là lý tưởng nhất binh khí pháp bảo. Bang hoàng nhất là thèm nhỏ dãi thì là viên kia Thiên Thu Tinh, Thiên bằng nhất tộc, là thừa thiên mà sinh tiên thiên dị chủng, lấy độn thuật cùng đạo thể chứ danh tại thế, có Thiên Thu tinh ẩn thiên chi diệu giá trị, đạt được chỗ tốt khỏi cần nói. Mà kia Hỗn Độn yêu hoàng muốn lấy được thì là thiên tuyệt tình. Nếu có thể nằm được khí, hỗn hóa không ngại, nhất định có thể giả dích tướng tiếp theo. Thần thông vì đó bạo tăng không ít. Đồng thời, bọn hắn âm thầm là nhất trí may mắn, may mắn không có đi vây xem kia độ kim tiên tam kiếp gia hỏa, mà là theo chân cái này tử vi hôn đã tới. Quả nhiên có trò hay ra sân, có chỗ tốt cực lớn chờ lấy khai quật. Bởi vì tử vi tiên tôn chấp trưởng lấy thiên su cùng thiên tuyển hai đại thiên tinh, mục tiêu của bọn hắn cũng là nhất trí tử vi khi chết. đương nhiên, liên đem sở Hà cũng dứt đi, là kết quả lý tưởng nhất. Nương ông thủ lợi, không hoàn toàn thu lợi nói có thể nào được cho. Rầm rầm rầm toàn thân lưu chuyển lên vô số tinh văn nguyên trụ, lục tiếp theo ẩm vàng giáng lâm, che giả mang mọc tàn phá lấy sở hà pháp giới, từ tinh rủ xuống bình giã phát động mà đến, vẹn vẹn một hơi thời gian, thiên cơ tinh cùng trời quyền tinh liền cho đè xuống mấy trăm bên trong, ra không số đổ, pháp giới vỡ vụn. lúc này khoảng cách sở hà trên đầu, bất quá là hơn 10 bên trong khoảng cách. đối phương pháp lực thông thiên, cường thế đè xuống, thật là dốc hết sức phá trăm sảo, chính là sở hà đem ra đi vô thường pháp ấn cùng đầu chuyển tinh di thần thông thả ra, cũng chỉ có thể chậm rãi đối phương thế công. nhưng mà từ kia vong ngân tinh không biến hóa đến xem, đối phương rõ ràng tại tích lũy đại chiếu, công kích kế tiếp sẽ càng thêm khủng bạo càng thêm khó mà ngăn cản chỉ thấy tinh không khu vực trung ương, lúc này quần tinh huy diệu nói quý đã thành hình thành ba viên nhị thập bát tú chi tượng tận cùng bên trong nhất vì quá nhỏ viên tử vi viên cùng trời thành phố viên cùng ba viên nhị thập bát tú thì trình bảo vệ vần quanh thái độ đặc biệt ba viên bên trong tử vi viên nhất là chói mắt trong lúc nhất thời là che lại trên dưới hai viên quan mang nó có tử quang sáng rực đường cong rõ ràng và dài tại tầng tầng giao thoa trong vầng sáng loan thoáng phát họa ra một vị đế vương vị giống nó đế tinh vị mũ miệng giúp đỡ làm ấy thái nhất trời câu trấn tả hữu bắt đầu thất tinh tại dưới chân vị xe ký tử vi đế ngự Chúng tinh chi chủ, là tử vi tiên tôn hiến pháp tướng, này thần thông mới ra, rõ ràng đối phương cũng có chân hỏa tuất ra, muốn toàn lực giải quyết hết sở hạ. Dùng tử vi đế ngự pháp tướng đến oanh sát một vị đại la kim tiên, thấy thế nào đều là lấy lớn lớn nhỏ, giết gà dùng dao mổ trâu. Bên trong tính toán, lại khó cho người ngoài biết, kia hai đại yêu hoàng chính là ẩn tại sâu trong hư không, lại có dấu kín thần thông bảo vệ, lại cái kia bên trong cũng có thể giấu giếm được tử vi thay mắt, tại hắn xung quanh số trong vòng vạn giảm, chỉ cần tình quang đi tới địa phương, đều chạy không khỏi hắn tận lực điều tra nhất là vô ngân tinh không hiển hòa đến lực cảm giác của hắn là tăng phúc không ít mới có thể kịp thời phát hiện đối phương tốc độ lấy cái giá thấp nhất giết chết sở hà có lẽ có thể tránh khỏi cái này hai đại cường địch ngấp ngẹt lạc nha! tại ầm ầm vô số bạo hưởng bên trong sở hà thủy hỏa pháp giới rốt cục cho rất nhiều dải nặng tinh trụ sông phá cũng băng diệt lái đi ngay cả hai đại thiên tinh cũng co lại tiểu đến trở lại sở hà trên đầu quay tròn xoay tròn mà sở hà lúc này thì làng địch thế bay lên pháp tướng trình hóa hai giải ngân hà phân ra các lính một viên lớn thiên tinh hướng giết tới hắn đây là binh đi nước cơ hiểm muốn bốc lên cho tinh lực nguyên trụ phá tan hung hiểm, dết vào trong vô ngân tinh không đi, muốn ngăn cản Tử Vi tiếp xuống phát động. Mặc cho theo điều hiểu, bỏ mặc Tử Vi đế ngự xúc kình, thật sự là một con đường chết đến. Chương 130, ấn xuống. kiếm đến. Trước đây pháp giới cho đánh tan, hai đại thiên tinh cho áp chế, thật là gọn gàng mà linh hoạt, nhưng bên trong cũng có sở hạ tận lực thu liễm nguyên nhân, không phải, lấy lớn thiên tinh bản nguyên chi lực, sẽ không ngay cả mấy đợt tinh rủ xuống bình giá đều không chịu được được. Vừa thu lại lại vừa để xuống, có thể phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn, sát đó chính là mấy trăm bên trong khoảng cách cho hắn vượt qua chạm diệt mấy chục đạo tinh lực nguyên trụ ở trên đường hắn nhưng lại phân ra một đạo tinh hà pháp tướng đến nó thanh quang lưu chuyển rõ ràng là trời phụ tinh vận dụng lần nữa pháp tướng huyễn hóa tổ hợp thình lình thiên quyền cùng trời cơ song hành phía trước thủy hỏa giao hòa kích thích hình thành dây dưa thái độ chung cũng tiến vào tựa như một thanh đỏ màu đen dây leo kiếm dơ lên sắc bén vô so mà trường kiếm phần sau thì là thanh quang quái nhiên rõ ràng là trời phụ tinh tại tăng phúc nguyên lực tam đại thiên tinh bản nguyên lực lượng rốt cục lộ ra chân diện mục đến mà lại là tam tinh diễn hóa tổ hợp xảo diệu chi cực hợp kích chi lực là trước nay chưa từng có phóng đại hóa làm sao để người có trường kiếm nâng lên ảo giác trong này có huyền cơ sở hạ vận dụng lên càn khôn kiếm nói chân ý, trong chốc lát là đem thiên quyền tiền cơ coi như càn khôn kiếm để sử dụng để cầu một kích mạnh nhất tam đại thiên tinh cố nhiên lần đầu rèn luyện nhưng đều làm bản mệnh chi vật chỗ phóng xuất ra huy năng coi là thật hùng hồn vô so dùng để mô phỏng càn khôn một kích kiếm đạo công kích chính là ngày xưa thiên hỏa tiên tôn tại trước mặt sở hạ cũng tự hỏi có thể vượt trên đối phương một đầu chỉ tiếc hắn đối mặt chính là tử vi tiên tôn nửa bước bước vào đế cảnh thứ nhất tiên tôn mà lại trong tay đối phương còn nắm giữ bốn khỏa lớn thiên tinh nhất là kia hai viên làm chủ tinh. Thiên phụ điểm mẫu, uy năng càng tại cái khác ngũ đại tử tinh phía trên. Sở Hà nó thế ầm ầm, phá trướng môn vạn. Siêu trật ở giữa liền giết trên 9 tầng trời, chảm diệt vô số khép lại mà đến tinh lực nguyên trụ, cơ hồ tiến vào ba viên 28 tinh tú khu vực. Mặc dù xông đến hung mãnh, nhưng ven đường tao ngộ trăm triệu vạn trọng tinh lực trung điểm, y nguyên để hắn có chút không dễ chịu, càng rút ngắn cùng Tử Vi Tiên Tôn pháp tướng khoảng cách, liền càng phát hiện bản thân cùng đối phương trên lệnh. Tại sắp cùng Tử Vi Đế Ngự Pháp tướng đánh giáp lá cà thời điểm, Sở Hà đạo tâm, thậm chí bắt đầu dao động, lòng tin cùng chiến ý đều phảng phất cho tới một cái buồn lớn đến hàn băng nước như rơi xuống hầm băng cương ngưng, cảnh giới chênh lệch. Vậy mà có thể không đánh mà thắng chi binh, như thế vi áp, cũng không chỉ tại mặt ngoài áp bách, thậm chí sâu nhập đạo tâm xâm nhập. Hơn nữa là huy hoàng chi uy. Đường đường chính chính Dương Hữu, may mắn có chỉ toàn phàm tiên lửa kịp thời tiếp Sát na loại trừ rơi sợ hãi do dự lo lắng cùng mặt trái bóng tối, lại cháy lên sôi trào chiến ý, kiên định hướng về phía trước một lòng. Tráng ngữ không hổ là ta mệnh trung chú định tốc địch. Giờ này khắc này, Tử Vi Đế ngự mở miệng lãng nhưng nói nói, tựa như vạn thanh hoàng trung đại lư cùng tê lên mà chấn, ầm ầm bay tới, ngay cả ba viên bên trong nó hơn đại tinh hận đều vì đó run rẩy mấy phân. Đế giả kim khẩu, trang nghiêm, chính đại, lại có hay không cao hơn rượu. Từng tiếng lọt vào tai, từng tiếng hám tâm, không cách nào có thể cản, cũng không cách nào tránh được. Nhưng giảm, nháy mắt tại sở hà nói trong nội tâm nhất lên cuồng phong sóng lớn, long trời lở đất. Chỉ là một tiếng ngôn suất pháp thủy, liền phong vân biến ảo, xích hồng tinh kiếm từ dực sáng chuyển thành hạ xuống, lại nửa hơi đã có ảm đạm chi tượng. Bành bành bành. Sau một khắc mới có ngàn tỷ tinh mịn minh bạo hưởng nổi hơi, vô số nguyên khí bạo tại xích hồng tinh kiếm chung quanh kia lên này nằm liên miên không ngừng nổ cái lộ trận tướng hư không cho hóa thành một miệng tạo thành vận đục chi khí theo không ngừng bạo tạc mà lộn xộn trào ra tuần tre mấy trăm bên trong hình thành một đoàn to lớn hơi khói che lấp bên trong chân tướng đi âm âm suy sau đó lại có kiếm âm tê minh mà lên ngay sau đó kiếm khí toái tấm sẽ mở màn khói xích hát hào quang ngọc đẹp ngàn bên trong chiếu dọi tinh không đạo khách thành chủ thình lình lại lần nữa đánh tới vậy mà tử vi đế ngự ngôn xuất pháp tùy thần thông thậm chí ngay cả kiếm của đối phương thế nửa phân đều không có cắt giảm xuống tới tam đại thiên tinh bản nguyên chi lực quả nhiên vô cùng vô tận muốn cùng bản đế tranh giành ngắn ngươi còn nổi đâu Minh Bạch bên trong đến cuối cùng, Tử Vi Đế Ngự Pháp tướng mặt có phẫn nộ lộ ra, dưới chân hắn bắt đầu, sớm đã khóa chặt đánh tới Sở Hà, uy năng tích xúc không ít lúc, lúc này theo hắn ý nghị phát động, lập tức tinh hải trào lên, ngân sông vỡ đê. To lớn tinh thuần tinh lực bộc phát, mãnh liệt vọt tới, bên trong có mang theo phá vỡ thần thông vĩ lực, chỉ có thân đưa bên trong tu sĩ, mới sẽ minh bạch kia là đáng sợ cỡ nào giết. Cái gì hộ thể tiên quang, cái gì tuyệt phẩm tiên bảo, cái gì hoàn chỉnh không gian pháp tắc, gần như chỉ ở tiếp xúc sát na, đều cho sông đến ảo đảo, ngay cả ngăn trở diên nửa phân đều không thể đủ. Cũng là lúc này, Sở Hà mới dần mình Không phải tử vi không có tu luyện luyện thể chi pháp liền sẽ không đầu chuyển tinh gì, mà là đối phương muốn nhờ đế ngự pháp tướng mới có thể chân chính sử dụng cái này cùng thần thông. Thế nhưng đối phương lúc này đầu chuyển tinh gì, diễn sinh phá vỡ cùng na di chi lực siêu việt sở hạ không nên quá nhiều, liền ngay cả cản khôn kiếm thế cũng tại nửa hơi ở giữa cho đối phương phá phân trở về thủy hỏa hai chủ loại tính, đồng thời càng cho na di phải lẫn nhau bác làm ham mòn, tự mình đánh mình đi. Ai, nguyệt đại đau trước mặt quan công a, còn tốt có trời phụ tinh làm hậu bị chi viện, thiên cơ cùng trời quyền hợp kích cho đối phương tan dã, không đại biểu không có sau tiếp theo chi lực treo chống chống lại nhưng ở một hơi ở giữa, hắn là gây đi sắp bén, cho bắt đầu chỗ thả ra tinh hà sông đến rơi thẳng trăm dặm, chật vật không chịu nổi, ngay cả ổn định thân hình đều có chút khó khăn. Tử Vi cũng không có thừa cơ giữ lại hai đại thiên tình, mà là đế ngự pháp tướng một tay bấm niệm pháp quyết niệm âm thanh, một cái tay khác thì là ấn quyết bay múa. Cùng ứng hắn, thì là ba viên bên ngoài phương tây thất túc có sâm bạch tinh quang tại thất túc tinh thần bên trong lấp lánh bắt đầu, giữa lẫn nhau có khí cơ thông đạo cấu kết, một con uy vũ bạch hổ như ẩn như hiện, giống kinh thiên một tiếng hổ khiếu về sau, liền có mạnh mẽ thiên phong từ phương tây mà lên, thoáng chốc hình thành phong trào một con tử bạch sán sán tinh quang chen trúc bạch hổ thoát ly phương tây thất túc đè xuống, đạp gió chạy như bay đến, chớp mắt rơi vào tử vi đế ngựa ấn quyết tay trước, túi đầu chờ lệnh, tinh quang bạch hổ chọc ra phương tây thất túc về sau, phương tây quần tinh quang mang cũng là ảm đạm rất nhiều, cùng cái khác tam phương tinh tú tướng so, là cực kỳ rõ ràng. Hoàng bét cũng tinh nghiên hôn khắc tinh gia pháp sở hạ, làm sao không biết đối phương đang làm cái gì? Thiên tinh ấn có bành trướng vô tận tinh không làm hậu lực chi viện, tử vi cái thẳng này có thể ở trên cao nhìn xuống, thu lấy tinh lực không cùng, tùy ý hóa diễn rất nhiều tốn lực quá lớn kỳ pháp, tự địch tại bên ngoài, thành thơ tiến hành trưởng cự cách công kích. Đối phương cách làm như vậy, nhìn như ổn thỏa, nhưng đối với Sở Hạ đến nói, lại là chuyện cầu cũng không được, nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ rất nhanh tế ra bốn khỏa lớn thiên tinh, ỷ vào hùng hậu thực lực, tại trong thời gian ngắn đánh tan bản thân. Cự Ly sa hoành kích, muốn hai ba chiêu ở giữa cầm xuống bây giờ Sở Hạ, tựa hồ sát suất thành công không phải rất cao. Thì ra là thế. Hơi tức, liên tục bại lui Sở Hạ, thần hồn bên trong có tin tức lướt qua, mới là giật mình, Minh Bạch Tử Vi tiên tôn vì sao như thế không cân ngoan. Tại lúc này, trăm phương viên rộng lớn thiên tinh ấn cũng là thành hình, ầm vang hạ xuống, mang theo tinh thuần nồng đậm thiên phong gào thét đến. Muốn đi kia chấn áp sự tình. Thiên tinh ấn tứ phương bốn góc, quanh thân tinh văn như biển, khi thì hội tụ thành rất nhiều kỳ dị cầm thú chi tượng, bọn chúng dày đặc mà dữ tợn, lại mang theo hưng phấn cùng hung ác, nếu không phải đã ấn hành, bọn chúng thậm chí trước một bước lao ra, muốn đem Sở Hà xé thành mảnh nhỏ. Tại tinh ấn dưới đáy trung ương nhất chỗ, thì có một ít đạo văn hình thành thái cổ thần văn, chìm nổi ẩn hiện, lưu chuyển tới lui, đặc biệt doệ chữ cùng chấn chữ xuất hiện tần suất nhiều nhất, cũng kiểu chữ lớn nhất. Tinh ấn ngay phía trên, lúc này thì có một đầu hùng manh to lớn bạch hổ tọa trấn, chính là kia phương Tây thất tốc tinh lực hóa hóa, kim duệ chi khí hóa thân rất có được chứng kiến bạch hổ thiên kiếm chi mấy phân thần tuỷ, bạch hổ tinh ấn, trừ tọa chấn phương tây thất túc tinh lực bên ngoài, lại có đệ thổ hạn, liêu thổ hoang những này thổ hệ tinh tú chi lực tràn ngập ở bên trong, sắc bén chi hơn, dày nặng vây nốt chi lực cũng không có kém bao nhiêu, cũng chỉ có tiên tôn cấp thiên tinh cung tu sĩ, có được một viên lớn thiên tinh, mới có thể khu động tứ tượng cấp độ thiên tinh ấn. Cái này một ấn uy lực, muốn thắng qua trước đây tinh rủ xuống bình giã cùng sao bắt đầu sông. tử vi rõ ràng không có thỏa mãn với đo ấn. Hán tôn kia mấy ngàn trượng sừng sững đế ngự pháp tướng, tại thả ra bạch hổ tinh ấn về sau, ngay sau đó lại bấm niệm pháp quyết kết lớn, nói lẩm bẩm bắt đầu. Lần này cùng ứng hắn thúc đẩy, thì là Phương Nam thất túc, chỉ thấy xích hồng sắc tinh quang từ từng cái tinh thần bên trong bạo phát, tựa như ngàn trượng liệt diễm bao tô ra, chiếu đỏ nửa bầu trời khung. Công, thử vi lão nhi, an ta một kiếm. Lại tại lúc này, kiếm minh thương nhiên phía trước, đột nhiên từ thiên ngoại trời bao tô đến, lại có lãng nhưng quát mắng ở phía sau, tới cùng lên, thì là một đạo mơ màng nặng nề kia quang, hạo nhiên sẽ mở khôn cùng tinh màn, từ ngoại tầng tinh không một đường xuyên tới. ầm ầm mặc cho trong Vông ngân tinh không tràn ngập tinh lực như thế nào vô cùng vô tận như thế nào bành trướng thế lớn như thế nào vạn trọng cấu trúc vải liệt tinh thần như thế nào to lớn to lớn như thế nào cứng rắn như kỳ sát pháp tắc như thế nào hoàn mỹ vô hạn như thế nào thành trên ngàn vạn hết thảy hết thảy tại cái này một đạo kiếm quang trước mặt liền cung bã đầu đồng dạng yếu ớt thậm chí ngay cả dính vào mũi kiếm dính liền một phân cũng không có thể đều cho vô thượng kiếm ý biến thành phiền chỉ có thể tại sụp đổ toái diện hầu như không còn nửa trước khác nổ ra một tiếng bạo hường thôi một kiếm nát và tình một kiếm không thể đỡ một kiếm có thể chạm thiên địa thiên tôn cấp vận dụng càn khôn kiếm càn khôn một kích chân chính càn khôn một kích chưa từng nghĩ đến sở Hà Dương thần chạy đến vậy mà không cứu được viện Minh Nguyên mi nói gấp thể bản thân mà là ngang nhiên quay đầu một kiếm đánh tới trực chỉ Tử Vi đến ngự cái này đẳng binh đi nước cơ hiểm chẳng những để Tử Vi vì thế mà tròn vắng liền ngay cả kia ẩn ở phía xa xem trò vui mấy đại cường giả cũng là lỡ lời một tiếng lớn thán không thể tưởng tượng nổi kẻ này gan sinh mau cái gì bành bành bành bạch hổ tinh nhấn một đường nhanh trong chân áp rơi xuống thưa không tận thành mạnh vỡ lái đi ngay cả chân không cũng lắc lư lên chân không cùng bản giới pháp tắc cùng trời ý rất có liên hệ chính là tồn tại căn bản một trong như tái diệt nghiêm trọng Giới này cơ cấu thì phải tăng dã, sớm muộn phải hóa thành sốp xít không gian mảnh vỡ. Sở Hà không để ý đạo thể, dương thần sắc bén một kiếm hành đến, tinh không trung ương ba viên nhị thập bát tú đều tại nó uy hiếp phía dưới, Tử Vi cũng không thể lại cứng rắn khiêng phóng thích chu tức tinh ấn, chỉ có thể đem chuyển thành đối phó đánh tới kiếm quang. Oen, ầm ầm. Chu tức thần diễm cho đánh tan phải bay tràn bát phương, lại bắn diệt mấy chục khỏa tinh thần đi, kia hỗn hỗn độn độn kiếm quang mới chấn động phải dừng lại. Nghĩ không ra, người dương thần tu vi càng tại đạo thể phía trên, ta lần này thật sự là lớn thất thố. Từ Vi đế ngữ lúc này lên tiếng, là mang lên một tia cảm khái cùng tối nghĩa. Trước 131, chín ngày ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa pháp. Theo tử vi tiên tôn trước đây đoán chừng, sở hà sở được đến tiên tinh chi pháp, vì luyện thể chi pháp có thể có thành tựu, cuối cùng chỉ có thể là đạo thể, liền xem như có khác tạo hóa, đường lối sáng tạo xây ra bất thế dương thần, nhưng từ đầu đến cuối thúc nhựa không đổi kịp đạo thể. Trước đây thu thập tư liệu cũng ở phương diện này có chỗ xác minh, để hắn căn bản không có đem đối phương dương thần đặt ở mắt bên trong. Hôm nay nhìn thấy đối phương đạo thể tiến vào thần đợi cảnh, đã là có chỗ kinh ngạc, há biết dương thần xuất hiện, càng là ngoài ý liệu, mang đến ngay cả hắn đều khó mà trưởng không biến hóa. Gần như chỉ ở thời gian mấy chục năm bên trong, liền có thể từ chân tiên cảnh tu hành đến tiên tôn cảnh rồi. Lúc nào, từng có cái này cùng yêu nghiệt, chớ nói tiên giới mấy trăm ngàn năm khó tìm một vị, chính là xem thỏa thích rất nhiều đại giới chi địa, có thể tìm ra sóng vai hoặc tháng qua, cũng vẹn vẹn vậy quá cổ thời điểm thành thành mấy người thôi. Nhưng là, thái cổ tu hành hoàn cảnh, có thể cùng hiện tại tướng soa a. Thành tôn không quan trọng, nhưng trong tay có cản khôn kiếm dạng này lợi khí, liền khó giải quyết. Nhất là, kia là Tốn do a. Đáng chết, làm sao tất cả đồ tốt đều trên tay hắn. Nghi hoặc cùng phẫn nộ, cũng có một tia không cam lòng pha tạp ở bên trong không ngừng lật quấy lấy Tử Vi thần hồn, để hắn đế ngự pháp tướng khuôn mặt đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Gia hỏa này khí vận cùng cơ duyên, rõ ràng không tại mình dưới khuôn mặt kế hoạch chi, thậm chí muốn thắng qua một bậc. Hắn luôn luôn tự xưng tuân theo đại khí vận mà sinh, thiên đạo chú định đế tinh, thống ngự tiên giới thiên tử, cũng sâu coi là tại tương lai, nhất định có thể đem hai đại thánh vực giẫm tại dưới chân, trở thành cái thế vô song đệ nhất nhân. Sao nghĩ hôm nay ngạnh sinh sinh cho Sở Hà vượt trên một đầu, trong ngực chiếc kia không ngừng xoay quanh bị đè nén chi khí, cũng không phải tới không hiểu đấu. Tâm hắn tự khó yên sở Hà Dương thần nhưng không có khách khí với hắn nửa phần, một kiếm cho ngăn lại, chuyển tức lại là đánh tới, kiếm quang lạnh tấu xương. So với trước đây, nhưng không có kém bao nhiêu. Nhất là có tốn phong chi dực tăng phúc tốc độ bay, lại lần nữa hung mãnh nổ lên, cơ hồ khiến Tử Vi đột nhiên không kịp đề phòng. May mắn, hắn cố nhiên có tâm tư xoay quanh, nhưng không có thả tay xuống bên trong sự tỉnh, uy xà hợp thể huyền vũ tinh ấn vừa mới hoàn thành, chính là văng ra ngoài, để câu có thể ngăn chặn đối phương. Tại tứ tượng bên trong, huyền vũ bản chất thuộc tính là nước, ôn nhuận trí nu, giả không dứt. mà Tử Vi vận hóa thì là chuyển thành xâm hàn băng phong thần thông đi nó giả dích sau tiếp theo bạo tăng sát thương cùng giảm cầm chi lực huyền thủy chuyển huyền minh trong cái này biến hóa thần diệu đủ để cho sở hà suy nghĩ số phân ầm ầm huyền vũ tinh ấn mang theo đen nhánh kỳ quang vào đầu tới lại có tiêu tiêu bạch khí như lưới lát thành liên đối hư không mảnh vỡ đều đông lạnh lên tuần che chăm giảm tử vi tiên tôn đập tới này ấn dùng chính là nhà mình động thiên thần thông tại trong vương ngân tinh không thật sự là ý động thì ấn đến cơ hội cho sở hà dương thần tránh né thời gian đều không có lại nói ngay cả hư không chân không đều liên quan đông cứng bắt đầu sở Hà Dương Thần lại chỗ nào có thể đi? Há biết sở Hà Dương Thần nhìn cũng không nhìn tới kia Huyền Vũ Tinh ấn một chút, phất tay chính là một kiếm bổ ra ngoài, thình lình lại là càn khôn một kích, tiến vào tiên tôn cảnh chính là khủng bố. nay cùng kiếm khí kiếm ý bừng bừng phân chấn, tiện tay liền đến, ngay cả một hai súc kình đều không cần. cùng trước đó Đại La Kim Tiên dùng kiếm cấp độ tướng so, há lại lớn tăng lên đơn giản như vậy, hoặc là có thể nói, hắn càn khôn kiếm nói, đến tận đây mới thật sự là đang đường nhập thất, huy sái như ý. lúc này, quân quận không dứt bản nguyên chi lực từ càn khôn kiếm bên trong dọ dỉ mà ra, chấp trường kiếm này sở Hà Dương Thần một thân tiên nguyên đều phải vì thế mà gào thét chạy bước lên. Vẹn vẹn lấy càn khôn kiếm bản nguyên chi lực đến đánh giá bất kỳ cái gì một viên lớn thiên tinh cùng nó tương so đều phải kém hơn bao nhiêu. Có lẽ là bởi vì nó chiếm cứ tám huyền thứ hai nguyên nhân. Dù sao sở hà hiện tại không chiến không được, cỗ này tuân gia tuân gia không ngừng bản nguyên chi lực chống hắn rất là khó chịu, phải có điều phát tiết mới được. Mà lại càng ngự sử càng khôn kiếm, trên kiếm đạo sáng rực thì là càng lúc càng rõ ràng, đoạt được cho dù nhỏ vụn rất nhiều nhưng không chịu nổi lượng nhiều, tiến tới một bước ma luyện kiếm đạo bên trên không đủ cùng tả. ầm ầm. Huyền Vũ Tinh ấn cố nhiên ngăn không được Sở Hà một kiếm, nhưng là cũng đem đại bộ phận phân kiếm ý kiếm khí phong ấn lên, hóa thành một khối lớn huyền băng rơi xuống. Sở Hà vô áo mà lên, xanh nhạt tốn phong chi rực siêu nhưng mở rộng đến cực hạn, hóa thành một cái bóng mờ, chỉ ở trong chớp mắt, liền vượt qua thứ, tiến vào ba viên 28 tinh tú bên trong. Tử Vi biết hắn sắp bén, nhưng không nghĩ tới vậy mà đến loại tình trạng này, ngay cả Huyền Vũ Tinh ấn đều không thể ngăn phải nữa khác, cho giết vào trung tâm đến, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Tâm hắn niệm xoay chuyển thời khắc, thanh long tinh ấn thông suốt bay ra. Hóa thành một đạo thanh sắc tử long, mang theo thiên ti vạn lũ màu xanh kỳ quang, chúng sắt đến sở hà trước mặt tới. Chí tuần một chút, thì đại biểu cho đúng sai, cứng cỏi, sinh cơ, bắt đầu sinh, lại vì lôi thuộc tốt nhất tăng phúc năm vượng. Dưới mắt, tử vi tiên tôn cũng là như thế làm đến, không biết hắn như thế nào dẫn dắt, thanh long trên đầu hư không vỡ ra, thiên lôi như nước thủy triều nghiêng xuống tới, dung nhập thanh long bên trong, để nó sát na biến thành lôi long, gào thét liên tục. Xuy, ách, có càn khôn kiếm nơi tay, sở hà mặc kệ cái gì, đều là một kiếm chém tới xong việc. Há biết một kiếm này đứng tại kia biến dị lôi long trên thân, cố nhiên có thể xâm nhập mấy phân, nhưng cũng cho bên trong kỳ kình kẹp ở, nhất thời vậy mà không nổ ra được. Dầm dầm dầm. Như tương dịch thiên lôi triệu dâng sát na đánh tới, khóa lại sở hạ, tiến hành ngàn vạn trọng thúc phạt, để hắn râu tóc đều đứng thẳng lên. Tiến vào tiên tôn cảnh, liền có thể cùng lão thiên gia câu thông, mượn nhờ thiên phong thiên hỏa thiên lôi cùng lực lượng đến ngăn địch, đều không phải chuyện ly kỳ gì. Đây cũng là vượt qua kim tam tiếp phúc lợi. Tiên tôn có thể dẫn động chư thiên lực lượng, lực cùng bản thân hắn tu vi lớn có quan hệ, tự vi cái thằng này dẫn dưới thiên lôi. So với lúc trước độ Kim Tiên Tam Kiếp còn mạnh hơn rất nhiều, tu vi của hắn thật sự là đáng sợ. Sở Hà tâm niệm như điện, nhưng hắn không có nửa điểm bối rối, mà là tùy ý kia màu xanh dây leo dạng mười triệu hào quang cuốn quanh, độ lôi đến nơi kích. Tiệp Thanh Long cho chạm một cái về sau, gào thét chật chật, một xoay người lại, cũng là một chảo chụp được, thuần lấy thần lực đột kích, muốn đem Sở Hà đập thành thịt bối. Không nghĩ tới, Sở Hà bỗng nhiên nâng lên một cái tay, vững vàng đón lấy một chảo này, cũng không biết hắn như thế nào tránh thoát những cái kia cứng cỏi dây leo. Đông. Chầm muộn một tiếng bay tràn lái đi, xung quanh lôi chiều nhiên vừa thu lại. Đến tận đây, Tử Vi mới là minh bạch, bản thân tốn không ít khí lực dẫn dưới thiên lôi thủy triều, vậy mà là cái đối phương toàn bộ rút ra đi. Ô, một tiếng du thảm tử thanh long trong miệng tốt ra, một đạo kiếm quang tại trên người của nó đã trải qua chuyển hướng, tùy tiện sẽ rách nó long thể, để nó toái diệt thành tận bát đi. Người cũng ăn ta một cái. Quát khẽ nhất thời, một đạo tử sắc lôi quang đột nhiên vượt qua 28 tinh tú khu vực, trực chỉ trung ương Tử Vi đến ngự. Điện quang mới hiện hiện, liền có lôi âm phổ hóa, bát phương cùng gieo vàng, thiên ý tái nhập, uy thế càng quét, từ nơi sâu xa, tựa hồ lao thiên gia không có hảo ý liếc Tử Vi đế ngự một chút chật ở giữa, Tử Vi liền cùng Thiên Tâm cắt đứt liên lạc đi, mười điểm dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng, muốn lại từ Lao Thiên gia kia bên trong độ lực hốt lượng, trong thời gian ngắn là không thể nào. Một tiếng cùng trời nghe, một tiếng trời phân biệt ta, từ xác hội tụ tới cực điểm, lại mang theo mạnh mẽ thiên uy lôi quang. Chín ngày ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa pháp, mà lại là pháp này cực cấp độ sâu tu vi. Tử Vi trong lòng đột nhiên nhảy nhót, có từng tia từng tia sợ hãi từ đó hóa sinh, giá hỏa này còn có cái gì sắc bén thủ đoạn không có làm sắp xuất hiện đến. Thậm chí ngay cả lôi tộc bất thế tuyệt học đều đưa đến tay, cơ duyên như vậy, thật là khiến người ta ước ao cái gì. Tại như thế lôi quang trước mặt, hắn cũng không dám lại khinh thưởng, há miệng chính là phun ra một đạo thanh mịt mở kỳ quang, bên trong bọc lấy một viên chỉ toàn bạch như trong suốt hạt châu. Chỉ toàn hạt châu trắng thấy gió tức trướng, hóa thành mấy trăm trượng to lớn, thanh khí lượn lờ, đạo văn như biển tại tầng ngoài phun trào, là ngang nhiên đón lấy cái kia chín ngày ứng nguyên thần lôi. Oeng! Lôi quang bắn tung tóe, bốn phương tám hướng đều là, cũng có không ít màu xanh nguyên khí tản mát, trung hòa tinh lực, biến thành cực kỳ tinh thuần tiên linh khí, pha tạp tại hư không mảnh vỡ bên trong, khí tức hủy diệt bên trong mang có vô hạn sinh cơ. Ách! Tại bạo tạc gầm thanh bên trong, Tử Vi Đế Ngự tựa hồ nhận cái gì xâm nhập, nhịn không được phát ra một tiếng buồn bực uống. Tử Vi Đế Ngự là vô ngân tinh không tổng trụ có chỗ, nếu như thụ thương tổn thương, sẽ thể hiện tại toàn bộ vương ngân tinh không bên trên. Lúc này, vương ngân tinh không cũng là có chỗ hỗn loạn bắt đầu, cũng có không ít tinh thần bắt đầu ảm đạm lại đi, càng có một ít hình thành vẫn lạc lưu tinh, rơi vào huyền thanh rơi tới. Từ đó có thể biết, Tử Vi bị thương tổn, hơn nữa còn không nhẹ. Rõ ràng lúc trước, hắn còn đem thiên su tinh thế ra, ngăn trở kia chín ngày ứng nguyên thần lôi, thế nhưng là, vẫn tâm báo tử. Tử Vi gầm lên giận dữ lôi quang cùng thanh khí bên trong bay ra, tới cùng đi còn có hắn vậy chân chính thân ảnh, không nghĩ tới, tại cửu thiên đứng nguyên thần lôi bên trong, còn cất giấu vẫn tâm báo tử cái này cũng đáng sợ thủ đoạn, chính là tử vi trong phút chốc cũng muốn nói đi, đạo tâm nhận không nhẹ thương tích, khó trách hắn như thế của nộ, từ đó ngang nhiên đánh tới. bốn quả lớn thiên tinh vào lúc này, đã cho nó toàn bộ thế ra đến, vần quanh tại quanh thân, thiên địa vĩ lực thình lình lần nữa gia trì, bên trong lại có màu vàng thổ thuộc tinh lực, mảy may nặng nghề như sơ nhạn, càng có màu trắng kim chi khí, nhưng do so đạo khí phi kiếm, đáng sợ nhất thì là kia vừa hiện hóa liền nhảy vào thiên không lái đi thiên tinh, cùng kia rơi vào huyền giới bên trong thiên tuyển tinh. Cho Sở Hà trọng thương đạo tâm, là hắn không thể tiếp nhận sự tình, mới nhịn không được báo tố cùng mà đến, rốt cục mất đi lý trí, muốn cùng Sở Hà đánh giáp lá cả, một quyết sinh tử. Sở Hà cầm kiếm hư đứng ở ở bên ngoài hơn trăm trượng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua hắn, mặc kệ tích xúc khí thế đánh tới. Ở trong lòng, hắn không khỏi hãi nhiên mấy phần, ba độc tinh hoa, làm sao liền thần hiệu như thế, ngay cả Tử Vi cái này cùng Tiên Tôn đạo tâm đều có thể nhiễm. Thật tình không biết, Tử Vi tiên tôn cho dù tu vi cao tuyệt, nhưng cuối cùng ám thương chưa lành, tại hắn gặp khó trận kia kịch đấu về sau, lui thời điểm ra đi, thình lình còn nhận Hưu Tâm ma tộc hoàng giả đánh lén liền đạo tâm đều cơ hồ cho đánh tăng hăng rơi, có thể nói thảm chi hề hề, thất bại thảm hại. Nếu không, ngày xưa bại vào dưới tay hắn chu tức tiên tôn, che chở lấy sở hà, hắn đều chưa từng dám tới cửa tạo áp lực một hai, thật là thương thế phiền phức, đối to khó vẫy. đạo tâm vết thương cũng chưa lành, bây giờ lại cho sở hà dùng vẫn tâm báo từ lạ thường phải công, tăng thêm thương thế, nhất là ba độc tinh hoa dót vào, cùng cái khác bệnh dữ ma thuộc nguyên khí giao hòa, càng trở nên như cá gặp nước, nhường dần tốc độ phi thường kinh người. chương 132 trăm ba muốn chết chiến. loạn đối phương trợ ước, thế cục từ đây liền có thể thay đổi, ai chết ai sống, vậy thật là nói không chính xác mặc dù làm cho đối phương lựa chạy lên não, liều linh đánh tới, sở hà cũng không cho rằng liền có thể đem đối phương tùy tiện chém xuống. nửa bước đế cảnh tồn tại chính là có lại nhiều thế yếu điệp ra, chỉ cần hắn nghĩ bảo mệnh, sở hà chính là có lại nhiều thủ đoạn, cũng khó có thể làm gì được. không khác, nửa bước đế cảnh lực lượng tăng thêm hoàn mỹ cấp độ pháp tắc gia trì, lại có bốn khỏa thiên tinh nơi tay, coi như bị thương lại nặng, đối mặt bất luận cái gì tiền tôn cảnh đều có thể đứng ở thế bất bại, có được tuyệt đối sức tự vệ. cho nên sở hà hy vọng đối phương có thể quyết nhất từ chiến, mà không biết nửa điểm lùi bước chi tâm tâm cao khí ngạo tử vi tiên tôn ứng sẽ không phải nửa đường trở ra liền là đối phương tối đi sở hạ cũng không thấy phải có cái gì mà cùng bản thân đạo thể bước vào hoàn cảnh lời nói tiên thần hợp lực cũng có thể có bảy tám phần nắm chắc giải quyết cái này đối đầu với anh tử vi tiên tôn tế ra tất cả lớn tiên tình trong chốc lát để sở hạ có trời đất quay cuồng cảm giác liền ngay cả 9 ngày ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa pháp vào lúc này cũng là nhận lớn ảnh hưởng cũng không còn có thể cùng trước đó như vậy vận chuyển như ý tình thế thật sự là sát na xoay chuyển tới lui trước đây tử vi tiên tôn dẫn ra thiên tâm dẫn tới thiên lôi triệu dâng tại mà để sở hà chín ngày ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa pháp chặt đức, cái này mới không có một hơi lại đến tử vi xuất thủ chặt đức sở hà cùng trời tâm kết nối trong cái này tới tới đi đi nói đến nhìn thấy kỳ thực hung hiểm cùng thần diệu tới cực điểm dẫn ra thiên tâm tới liên tiếp cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng cố nhiên có thể tiếp đón được lực lượng hùng hồn cho mình dùng một khi có biến thành động tỷ như cho cái khác vĩ lực chặt đức cái gì sở thụ đến phản vệ tuyệt không phải bình thường nếu không trước đây sở hà vẫn tâm bảo tử cho dù đại thành nhưng muốn nhất cử công phạt đến tử vi đạo tâm chỗ sâu làm sao có đơn giản như vậy chính là vết thương cũ thêm phản phệ nháy mắt mới nhất cử công thành thiên su tinh mới ra thiên ý chúa tể thì đứng ở tử vi bên kia đi không chỉ như thế còn vải sinh kết vân lực lượng hội tụ thình linh hạ xuống ra cường phiên bản kim tiên tam kiếp nửa hơi ở giữa ngàn hơn bên trong phương viên trên không đều là thiên phong thiên hỏa thiên lôi tán loạn trung điệp kinh người mà thiên tuyển tinh lạc nhập huyền thanh giới bên trong thì là tiếp quản huyền giới hành tinh lớn này thần hết thể lực lượng vô tận địa từ nguyên hỏa phóng lên tận trời khóa chặt sở hà mà đến lại có tràn trề từ lực kéo túm Cùng vông ngân tinh không tinh lực áp chế, muốn đem sở hạ áp sát vào huyền thanh giới đi. Thiên su tinh cùng thiên tuyển tinh, một chủ trời, một làm thế địa, hai tướng hỗn hợp, chính là thiên địa chi uy hiển hóa. Cái này hai đại chủ tinh mới ra, thử vi tại hai người trong tranh đấu, tựa hồ lại đứng ở thượng phong, điều khiển thiên hành cùng trời hướng hai đại thiên tinh, trùng sát mà đến, nghĩ đánh chó mù đường. Đáng thương nhất, thì là huyền thanh giới, như cả hai chỉ cố định tại một chỗ đánh nhau, liên lụy khu vực, nhiều nhất là ngàn ngàn chọn một dáng vẻ. Nhưng là thiên tuyển tinh hạ xuống, tiếp quản viên tinh cầu này hết thảy, thì là bắt đầu hỗn loạn mở màn. Chẳng những tiên linh khí bắt đầu không ổn định, ngay cả bản giới pháp tắc cũng là xuất hiện dị biến.